lỗ túc chỉ coi là lưu bị còn có cái gì nhắc nhở gật đầu đáp ứng đi đầu lên thuyền mà đi bá huyên cớ gì gọi lai ta g i a c á t lượng nghi hoặc nhìn về phía lưu nghị nói vừa v ậ n ta tác phẩm mới một chiếc thuyền nhỏ có chút mau lẹ khổng minh không bằng liền ngồi này thuyền đi thôi lưu nghị mang theo g i a c á t lượng đi đến chính mình tân làm tiểu thuyền trước mỉm cười nói xem như thuyền con loại hình bên trong có buồng nhỏ trên tàu thuyền trên khuôn mặt điêu khắc ứng long đồ v ă n xem như lưu nghị tại tử mẫu thuyền bên ngoài làm ra chiếc thứ nhất tàu thuyền chỉ là như thế g i a cát lượng có chút buồn cười nói tuy nhiên đã là con dân làm ra lượng làm thử một lần lưu nghị chế tác đồ vật kỳ diệu g i a cát lượng cũng không là lần đầu tiên thử đối với lưu nghị hắn vẫn là cũng yên tâm nhìn xem lô túc dần dần đi xa thân ảnh mỉm cười lên thuyền lưu bị đưa tới một tên thuyền công giúp g i a cát lượng đỡ thuyền có chút lo lắng nhìn xem g i a cát lượng nói khổng minh lần này tiến đến giang đông ta nhường cho con long đi theo hộ vệ như thế nào triệu vân nghe vậy liền muốn lên thuyền g i a cát lượng nghe vậy lắc lắc đầu nói chúa công không cần như thế lần này tiến về giang đông chính là du thuyết quân ta cùng giang đông tôn thị cơ bản không có ân oán sẽ không ra hại ta so với lượng chúa công bên này càng cần t ử long t ư ơ n g trợ chúa công mà lại ở đây cần luyện binh lập tức chỉ đợi thời cơ lúc đến chính là chúa công thành t i ể u cơ nghiệp thời điểm lưu bị nghe vậy tuy nhiên vẫn còn có chút lo lắng lại cũng không dễ nghịch g i a cát lượng h ả o ý đành phải gật đầu đáp lại thuyền công, thuyền này không giống nhau lắm lái thuyền lúc nhận chút khí lực thuyền công nghi hoặc xem lưu nghị liếc một chút không rõ tuy là gật gật đầu nhưng vẫn là như ngày xưa dùng lực cầm trong tay c h ú t cao hướng về trong nước khẽ trống gia cát lượng đang nghe lưu nghị lời nói thời điểm sắc mặt đã có chút thay đổi còn chưa tới kịp chuẩn bị thuyền nhỏ đã như m ũ i tên thoát ra ngoài chén t r à nhỏ về sau dừng lại thì đã đến lòng sông chỗ gia cát lượng mặt không còn chút máu quỳ gối ván giường bên trên v ị bong thuyền nôn mửa thuyền công cũng tốt không bao nhiêu sông trên bờ lưu nghị tại mọi người quỷ dị trong ánh mắt có chút xấu hổ giơ tay hoàn mỹ thuyên nhỏ thừa phong phá lãng hai mươi tám cái này nhanh có phải hay không có chút quá phận mặc dù mình thuộc tính bên trong cũng là có cao thấp có khác nói thí dụ như kiên cố cùng cực độ kiên cố tuy nhiên cùng là vì là kiến trúc thêm phòng ngự thuộc tính nhưng cực độ kiên c ố so kiên c ố thuộc tính nhưng là mạnh không chỉ một bậc mà loại này cao hơn một cấp thuộc tính không phổ biến tuy nhiên chỉ có một cái nhưng liền tốc độ này dùng tại thủy chiến bên trong địch nhân chỉ sợ ngay cả phản ứng thời gian đều không có cũng đã đến phụ cận chỉ là loại này thuộc tính đặt ở một chiếc trên thuyền nhỏ khó tránh khỏi có chút đáng tiếc các loại da cắt lượng lần này đi xứ trở về về sau lưu nghị suy tư cầm chiếc thuyền này cho mang ra giữ thuộc tính lại đến về sau dùng tại cùng loại lâu thuyền hoặc là chiến thuyền thượng diện kể từ đó đã có thân tàu lớn tải trọng cao ưu điểm lại có ưu thế tốc độ tại cái này đại trên sông n à y ở thời đại này mà nói tuyệt đối là thủy thượng bá chủ tồn tại Bác huyên khổng minh gọi lưu lại chính là Lưu chính chuyện này. vì bị đứng tại lưu nghị bên người ngắm nhìn cái kia còn dừng lại tại lòng sông nơi chu thuyền lờ mờ có thể nhìn thấy hai đạo ghé vào thuyền xuôi theo thân ảnh tựa hồ tại nôn mửa hoàng thúc coi là này thuyền như thế nào lưu nghị cười hỏi rất tốt chỉ là cũng không cần bởi vậy liền để cho khổng minh thử nghiệm a lưu bị gật gật đầu lập tức cười khổ nói ta cảm thấy khổng minh ngày sau sẽ l ư u dụng nơi hắn sẽ tìm đến lưu nghị cười nói hắn đương nhiên sẽ không bởi vì cái này liền đem ra cắt lượng giữ chặt về sau hỏa thiêu xích bích thuyền này hẳn là cần dùng đến tuy nhiên đây cũng chính là lưu nghị ý nghĩ với lại không có người thân thân thể sẽ ra cắt lượng như thế nào sẽ nghĩ tới chính mình để cho hắn thử một chút ngày sau có lẽ có cần phải địa phương thật sao lưu bị gật gật đầu nhìn về phía lưu nghị cười nói bá huyên gần đây chính là tại làm vật này hoàng thúc yên tâm lưu nghị nghe vậy cười nói công thành khí giới sự tình ta đã có ý tưởng tuy nhiên việc cấp bách là trước tiên bại tào quân có vật này đối với khổng minh tới nói có tác dụng lớn từ hôm nay ta sẽ lấy nhân tạo trên trăm chiếc sau đó liền bắt đầu làm công thành thuyền công trình thuyền lưu bị không hiểu nhìn về phía lưu nghị không tệ ta dù chưa đích thân tới giang lăng nhưng từng giống như tử long hỏi tham qua giang lăng địa thế giang lăng quấn nước núi vây quanh rất khó tấn công nhưng nếu là cầm cái này pháo thạch chứa ở thuyền trên thuyền tại trên mặt sông từ mỹ nạ tổ tiến công lời nói đến một lần địch quân không tốt phòng bị thứ hai cũng có thể lục quân đánh nghi binh hấp dẫn địch quân binh lực lại từ thủy quân từ mặt sông khởi xướng tiến công công phá mỹ nạ tổ giang lăng có thể nhất cử đoạt lấy tuy nhiên kiên quyết chưa từng lãnh binh không biết phương pháp này được hay không cụ thể phải chăng có thể sử dụng còn cần xem hoàng thúc cùng chư vị tướng quân quyết đoán lưu nghị cũng không biết ý nghĩ của mình dựa vào không đáng tin cậy dù sao hắn kinh nghiệm tác chiến cũng chỉ giới hạn ở thủ bị mặt thành Về phần lưu o ạ đại i chiến, này hình công thành l Nghị từ chưa từ bị a ta o giờ làm. Sự thực là không năng lượng như chính mình tưởng tượng thuận lợi. Hắn cũng không dễ nói. Bá huyên phương pháp này, ngược cùng lợi, nói. lại là có thể thực hiện, đợi làm, là là này, mình sự thực thực thuận thể như chính hắn huyên pháp có chư dễ Bá v t ư ớ nghe quan t ư ơ n Nghị g h một p n nghe Lưu Bị nghe vậy ánh mắt sáng lên nếu loại này dương đông kích tây chiến pháp trong lịch sử cũng không hiếm thấy lưu n g h ị một chiêu này cũng coi là dương đông kích tây lưu bị tuy nhiên ít có t h ắ n g tích nhưng ở binh pháp bên trên nhãn quang vẫn là có tuy nhiên việc này đến coi trọng thiên thừa ái địa lợi nhân hòa lưu bị chuẩn bị giống như mọi người thương nghị một phen mới quyết định lưu nghị ngược lại là không nhiều lời loại này công thành thuyền thiết kế phương án hắn đã có nghị săn trong đầu bây giờ đề nghị tạo thuyền cũng là làm nhiều chút hiểu biết mà thôi với lại hắn phát hiện tạo loại này đại hình công thành vũ khí đưa cho điểm kinh nghiệm cũng không ít hoặc là nói loại này cầm dị thú điêu khắc giống như một công kết hợp đồ vật cho ra tới kinh nghiệm không ít chính mình ngũ cấp kinh nghiệm đã đến nửa đoạn sau nếu là có thể làm nhiều chút loại này công thành loại vũ khí có lẽ xích bích chi chiến kết thúc thời điểm chính mình liền có thể đạt tới lục cấp tuy nhiên ngẫm lại lục cấp đến thất cấp ngàn vạn kinh nghiệm lưu nghị đã cảm thấy có chút tuyệt vọng mình đ ờ i này cũng không biết có thể hay không đạt đến đỉnh cấp thành là chân chính t ự ợ thần đón lấy mấy ngày giang đông bên kia hẳn là diễn ra ra cắt lượng khẩu chiến quần nho tiết mục nhưng hạ khẩu bên này nhưng là gió e m sóng lặng dù sao tại trận này sắp diễn ra s ử thi cấp trong chiến tranh lưu bị tác dụng nếu không lớn tối đa cũng, cũng là diễn nghĩa bên trong thuyền cỏ mượt tên g i a cắt lượng mượn gió đông tựa hồ giúp đại ân nhưng lưu nghị biết trên thực tế đông phong là t i n h tới thuyền cỏ mượn tên sự thật cũng là phát sinh ở tôn quyền trên thân mà lại là mấy năm về sau sự tình cũng không phải là g i a cắt lượng mượn tới chỉ là cái thế giới này đến tột cùng là dựa theo diễn nghĩa vẫn là chính sử tới đi lưu nghị chính mình cũng không làm rõ ràng được hắn có thể làm cũng là an tâm làm việc của mình tương đối ngoại ý muốn là hôm sau trời vừa sáng trại h ủ y bên cạnh thành lập vụ tàu bên ngoài tới một cái không được công tượng trương phi xem r ấ t trương phi cầm này ky hốt giác thủ trưởng hướng về lưu nghị trước mặt một đám trận mắt nói tam tướng quân cái này là ý gì lưu nghị hiếu kỳ nhìn về phía trương phi cái này hát lại là cái nào ra thiền công trương phi lạnh hư một tiếng nói một cái nghe nói những thợ thủ công đó chỉ phải trả tiền liền có thể làm ra tinh xảo đồ vật một cái hôm nay ngược lại phải xem thử xem lưu nghị để g ậ Trương đầu lần. quân nhiều, nói, thướng cũng không nói có thể thử một lần. Lập tức, t Lập ự c cho tiếp t r phi 100 tiền, để c hôm o theo Trương thuyền. Trương hắn Phi Phi h đi làm nay vốn là ô n gây g chuyện tâm t ừ đến nhưng chẳng biết tại sao từ lưu nghị trong tay tiếp nhận cái này trăm đồng tiền về sau toàn thân bất thình lình có loại nói không nên lời xúc động rất muốn làm sống xúc động học lưu nghị bộ dáng bắt đầu chế tác long cốt lại ở phía trên mở ránh dùng ngộng và chốt phương thức tới lắp ráp tàu thuyền cái này một làm liền có chút không dừng được cảm giác càng làm càng thuận tay với lại toàn thân trên dưới tựa hồ có dùng không hết khí lực mở ránh rèn luyện bong thuyền lắp ráp điêu khắc thì là bởi người khác tới tiến hành lưu nghị có thể cho công nhân làm thuê đến khi dùng cũng chỉ có một dạng kỹ năng mà thôi q u á i thai q u á i thai trương phi một bên làm một bên miệng bên trong nói nhỏ nói muốn bước ra lại không dừng được phảng phất mê muội thậm chí ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn một hơi làm đến trạm vào tối sắc trời sắp đêm đen lúc đến đ ợ i lưu nghị chào hỏi thu công trương phi mới từ loại kia trong trạng thái tỉnh táo lại những thứ này một cái làm nhìn bên cạnh bị điêu khắc ứng long đồ án tàu thuyền trương phi có chút không thể tin nói một ngày thời gian bên trong hắn làm ba chiếc thuyền hắn trước kia căn bản chưa làm qua tướng h quân tốt sức chịu đựng lưu nghị cũng không nhịn được có chút tán thưởng tầm thường công tượng tuy nhiên cũng là trạng thái như vậy kỹ năng đẳng cấp cũng giống vậy nhưng sức chịu đựng nhưng không sánh được trương phi vẫn là sẽ mệt mỏi muốn ăn cơm người nào giống trương phi như vậy một làm liền là một ngày bình thường công tượng một ngày có thể làm ra hai chiếc tới cũng không tệ mà trương phi bên này một ngày quả thực là tạo ra ba chiếc còn nhiều hai cái long cốt đi ra trương phi gãi đầu một cái quay đầu xem lưu nghị liết một chút không rên một tiếng rời đi ngày thứ hai trương phi không có tới trốn ở chính mình trong quân doanh chuẩn bị chính mình thử tạo một chiếc chỉ là bận b i ể u sống một ngày lấy ra long cốt giống như bong thuyền căn bản tổ không đến cùng một chỗ m i ễ n cưỡng dùng cái đinh đinh trụ bộ dáng kia cũng là vô cùng thê thảm tam đệ ngươi hôm nay làm cái gì vậy quan vũ tìm đến trương phi luận bản nhìn trước mắt hình thủ kỳ quái hộp nói ngươi đây là đang làm quan tài trương phi có chút xấu hổ gãi gãi đầu giống như quan vũ luận bản lúc dù sao là thất thần nếu không có quan vũ đối với lực lượng khống chế rất có hỏa hầu nhiều lần trương phi kém chút liền bị quan vũ nhất đao cho bổ đối với quan vũ hỏi t h ă m trương phi hàm hàm hồ hồ qua loa tắc trách vài câu đi về nghỉ làm thế nào cũng ngủ không được đến ngày thứ ba lần nữa đi vào vụ tàu tìm lưu nghị khởi công loại kia trạng thái lại trở về nhìn xem chính mình kéo tới hôm qua làm thuyền lại so sánh một chút hôm nay làm trương phi chỉ cảm thấy thật không thể tin tam tương quân người đây là lưu nghị lảo đảo đi vào trương phi bên người nhìn trước mắt đồ vật nói quan tài trương phi vốn là đen kỵ khuôn mặt trở nên càng thêm đen đây đã là lần thứ hai có người đem tự mình làm thuyền xem như quan tài lập tức lưu lại một câu tiên sinh thật là kỳ nhân nói xong liền cũng không quay đầu lại đi lưu nghị nhìn xem trương phi bóng lưng lại nhìn xem mặt đất này quan tài có chút buồn cười tất nhiên muốn giống như lưu bị làm cái này đòi tiền cũng phải cây ngay không sợ chết đứng mới được năng lực này vẫn là muốn để cho lưu bị cao tầng biết không phải vậy không có cách nào giải thích có trương phi cửa hàng này đệm về sau đòi tiền hẳn là sẽ thuận lợi rất nhiều đi chương một trăm ba mươi tám tân thuyền hạ khẩu từ ra cắt lượng sau khi đi ngược lại là không có phát sinh cái đại sự gì lưu bị mấy ngày nay tại tích cực chiêu binh mãi mã tuy nhiên không có tiền nhưng bộ đội muốn t r ư ớ c kéo lên mới được lưu bị là rất muốn cho lưu nghị công xưởng sinh sản chút chiến lính giáp nhưng lưu nghị này chết muốn tiền phong cách hành sự thực sự để cho lưu bị có chút bất đắc dĩ tuy nhiên sản xuất cũng là t ì n h xảo trang bị thay vào đó mỗi ngày hơn vạn chi tiêu còn không tính liệu tiền lấy lưu bị bây giờ này một ít từ lưu kỳ nơi đó làm ra nhà thực sự có chút chống đỡ không nổi chúa công lại như vậy xuống dưới chớ nói lại chiêu binh mãi mã chính là giữ gìn bây giờ chi tiêu cũng khó ạ quan hậu cần sầu mi khổ kiểm đi vào lưu bị bên người nhà khác quan hậu cần vậy cũng là giàu đến chảy mỡ nhưng đến hắn tại đây đừng nói chảy mỡ vẫn phải từ trên người tự mình hướng về ra phá dầu cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi bây giờ quân ta có bao nhiêu binh mã lưu bị y ê n l ặ n g gật đầu do hỏi tăng thêm những ngày qua chiêu mộ binh mã ước chừng hơn năm ngàn chúng nhưng phần lớn là chưa từng huấn luyện binh sĩ với lại không ít nhân thủ bên trong ngay cả binh khí đều không có quan hậu cần thở dài nói làm sao đến mức này lưu bị chừng to mắt lưu nghị dùng tiền mặc dù nhiều nhưng mỗi ngày tiêu hao đó là nắm chắc nhiều ít vẫn là có chút danh o d ư à. bẩm chúa công cái này công s ư ở n g ưu tàu bên trong mỗi ngày đều cần đại lượng tài liệu còn có quân bên trong tướng sĩ cũng cần lương thực q u ây ta thở sẽ xử lý, nhưng binh mã vẫn là muốn chiêu, chớ có dừng lại. Lưu nhưng binh vẫn muốn dừng nói, chiêu, chớ bị dài mã có Ê, quan hậu cần đáp ứng một tiếng không người cáo lui lưu bị nhìn xem quan hậu cần rời đi phương hướng lại thở dài hắn có chút nhớ nhung ra cắt lượng ngày xưa gặp được loại sự tình này cũng là ra cắt lượng cho hắn nghĩ kế nhưng bây giờ bên người ngay cả cái thương lượng người đều không có lại đi lưu kỳ nơi đó yếu điểm đây lưu bị lắc đầu lưu kỳ nơi đó cũng không dư g i ả kinh tương bị đoạt lưu kỳ còn muốn cung cấp nuôi dưỡng hơn vạn đại quân có thể cho mình những này giúp đỡ đã không tệ lại đi cũng có chút vô s ỉ đúng lúc này trương phi hử phát không biết tên điệu hát dân gian k h i ế n mấy khúc gỗ hướng về bên kia đi xem lưu bị một mặt quái gì, đây là làm gì đúng lúc quan vũ cũng hướng từ đi tới lưu bị vội vàng với tay chỉ trương phi nói vân trường ngươi cũng đã biết lớn nhất mấy ngày gần đây rực đức tại làm chuyện gì t h ư ợ n h ư là đi này tượng làm trung lang tướng nơi cái này quan vũ ngược lại là biết a lưu bị nhìn xem quan vũ hai người này quan hệ không phải không được tốt lắm sao ngày đầu tiên thời điểm này bầu không khí lao xấu hổ làm sao hiện tại trương phi ba ba hướng về qua chạy đúng lưu nghị lưu bị bất thình lình n h ớ tới ra cắt lượng trước khi đi nói qua nếu có không quyết sự tình có thể tìm ra lưu nghị thương lượng chỉ là lưu nghị những ngày này vẫn bận tạo thuyền lưu nghị trong tiềm thức cầm lưu nghị xem như cái lợi hại thợ thủ công tới dùng ngược lại là xem nhẹ phương diện này sự tình đi xem một chút lưu bị mang theo quan vũ hướng phía ụ tàu phương hướng đi đến thứ nhất là hỏi một chút lưu nghị có cái gì kế sách không có thứ hai hắn cũng muốn nhìn một chút trương phi cuối cùng là đang làm gì ụ tàu bên ngoài một chiếc lâu thuyền cao vút tại trên mặt sông thân thuyền khá lớn nhìn ra riêng là độ rộng liền có ba trượng trưởng càng là có bảy tám trượng so với hẹp dài chiến thuyền mà nói trước mắt lâu thuyền cảm giác có chút mập lùn chuẩn bị hiệu chỉnh mục tiêu phía trước tám mươi bước khoảng cách đúng cũng là bờ sông bên cạnh cây kia cái cổ siêu v ẻ o thụ thêm đánh nhưng gặp tại bên bờ lưu nghị giống như trương phi đứng sóng b a y lưu nghị trong tay mang theo một mặt lệnh kỳ đang chỉ huy lấy cái gì đối trên thuyền hô hảo phòng giam lưu bị cùng quan vũ đến gần mới phát hiện nguyên lai na lâu thuyền hậu phương là lầu cát một chỗ khác nhưng là hai khung đầu thạch kỳ ngoài ra cuối cùng còn có một khung phiên bản thu nhỏ sàng nỗ giờ phút này trên thuyền tượng sư đang tại này hai khung đầu thạch kỳ cùng sảng nỗ chung quanh bận rộn xem bộ dáng là chuẩn bị phóng ra lưu bị có chút hiếu kỳ cũng không cắt ngang chỉ là giống như quan vũ ở một bên quan vọng hắn cũng muốn kiến thức một chút lâu thuyền này uy lực phóng cách vê anh theo lưu nghị ra lệnh một tiếng hai khung đầu thạch ky cùng sàng nỗ đồng thời phát động nương theo lấy một tiếng oanh minh hai khỏa thạch đạn vượt qua tám mươi bước khoảng cách rơi vào n ả y cái cổ siêu vẹo thụ hai bên t ó é lên hai đoá cự đại bọc nước này giống như nỗ tiễn nhưng là bắn tại cái cổ siêu vẹo trên cây trực tiếp cầm thân cây b ắ n xuyên t ố t lưu bị xem hai mắt tỏa ánh sáng nhịn không được vô tay lớn tiếng khen hay bốn phía thợ thủ công bọn họ cũng là cùng nhau lớn tiếng khen hay đo đạc thuyền di động khoảng cách lưu nghị đối trên mặt sông phụ trách đo đạc thợ thủ công nói nhưng gặp có tượng sư đáp lấy thuyền nhỏ tại na lâu dưới thuyền dùng một quyển dây gai đổ vật bình thường kéo ra sau đó đem dây gai kết một đoạn trên thuyền xuất ra lượng xích tới đo đạc một lát sau đối lưu nghị nói tướng quân thuyền rời bốn thước tam thôn có thừa lại thất bại trương phi có chút khó chịu nói không có có thất bại lưu nghị lắc đầu quay người nhìn xem trương phi bất thình lình đẩy hắn một cái trương phi thân thể lắc lắc lưu nghị nhưng là rời khỏi hai bước bã huyên ngươi cái này là ý gì trương phi n ế u mày nhìn xem lưu nghị lực lượng tác dụng là lẫn nhau liền giống như vậy ta đẩy ngươi đồng thời cũng sẽ có một cỗ lực lượng đẩy hướng chính ta chiến thuyền cũng là như vậy đạo lý thạch đạn nô tiện bắn ra tất nhiên sẽ có một cái lực lượng thôi động chiến thuyền nếu là trên mặt đất tòa cố định cái này lực sẽ bởi mặt đất tới tiếp nhận nhưng ở trên mặt nước lại không được nước trí nhu vô pháp hoàn toàn tiếp nhận cái này lực lượng trừ phi cầm thuyền không ngừng làm lớn lớn đến cỗ này phản chấn lực lượng bất lực dung chuyển thân thuyền mới có thể nhưng lớn như thế thuyền hiện tại chúng ta làm không được lưu nghị bây giờ đang tại cầm mặc r a cơ học nguyên lý cùng mình biết cơ học nguyên lý kết hợp chuẩn bị sách bên cạnh tự có thư lại nhanh chóng c em mở những lời này ghi chép lại chờ kết thúc sau khi lưu nghị đem những nội dung này biên soạn đạo lý tựa hồ rất đơn giản trương phi lục lọi trên cằm châm sợi dâu gật đầu nói vốn cũng không phải là rất khó khăn chỉ là không người cầm những này đơn giản nói lý ghi chép với lại những đạo lý này chỉ là đạo những này như chỉ cơ sở, tại h nhưng thiên hóa. Nghị chiếc thuyền không ế biến nào vận dụng văn nói, này, cần là Lưu cười lâu l đổi. Chắc tuyệt chiến thuyền, vững Chắc chắc thuyền, tuyệt t vướng 26, ầ mấy bắn 28, 27, tốc độ đ u trí tinh Tại 29, 27. khôi phục lực m ấ ngày nay thí nghiệm bên trong chiếc này chiến thuyền là thuộc tính tốt nhất một tòa với lại những ngày qua tạo thuyền kinh nghiệm cũng ngày càng hoàn thiện tiếp đó cũng là cỡ nào tạo mấy chiếc b á huyên hảo thủ đoạn nếu có thể cỡ nào mấy chiếc như vậy trên thuyền thì sợ gì tào tháo lưu bị từ trong đám người đi ra tán thưởng nhìn trước mắt lâu thuyền đối lưu nghị cười nói tào quân tại thủy thượng không đủ gây sợ với lại vật này cùng tào quân lúc tác chiến tốt nhất chớ có h i ể n lộ ra lưu nghị đối lưu bị hơi hơi không mình hành lễ sau đó cười nói cái này là vì sao lưu bị nghi ngờ nói theo khổng minh kê sách chính là hy vọng có thể bởi giang đông binh mã cùng tào quân tương t à n quân ta ngư ông đất lợi lưu nghị chỉ, chỉ chiến ỉ c h thuyền nói binh pháp có nói năng lượng mà bày ra lấy không thể chính là đạo lý này quân ta tuy nhiên cùng tôn quyền liên thủ nhưng so với quân ta giang đông thế lớn nếu là vật này quá sớm hiện lộ ra chỉ sẽ làm giang đông trong lòng có e rẻ đồng thời yêu cầu quân ta toàn lực xuất binh khi đó ngược lại lẫn nhau nghi kỵ không thể dắt tay kháng địch chẳng bày ra lấy yếu khiến cho giang đông toàn lực chống lại tào tháo quân ta từ bảng chi viện binh hoàng thúc yên tâm có này một trăm chiếc thuyền nhỏ đủ để t r ợ giang đông thành sự bã á huyên vậy ngươi tạo vật này dụng ý ở đâu trương phi khó hiểu nói chờ đợi tào tháo lui binh về sau quân ta công chiếm kinh châu chi địa đến nay có thể làm kỳ binh nhanh chóng công chiếm thành trì thứ hai có này thuyền tại cũng có thể c h ấ n nhiếp giang đông lưu nghị cười nói vật này đem tại công chiếm giang lăng thời điểm mới có thể dùng hơn thời điểm không được lộ tại người trước khó trách ngươi để cho ngụy duyên bọn họ cầm bên này giới nghiêm trương phi giật mình nói、Chuyện Của tui, lưu bị lúc này mới nhớ tới lưu nghị ngày đó nói lại nhìn na lâu thuyền những ngày qua đối với lưu nghị bên này xài tiền như nước mà sinh ra một điểm khúc m ắ t trong nháy mắt tan thành mây khói có loại này lợi khí nhiều tiền hơn nữa hoa tới cũng đáng lại không biết này thuyền phí tổn bao nhiêu lưu bị bất thình lình hỏi tài liệu lời nói không coi là nhiều một chiếc đại khái năm n g h n tiền liền không sai biệt lắm lại thêm công nhân tiền một chiếc phí tổn cũng bất quá sáu n g h n tiền tả hữu lưu nghị cười nói đương nhiên nếu như đổi tay bán lời nói này không có mười vạn tiền đừng nghĩ lấy đi đương nhiên loại vật này ai chịu lấy ra bán đầu năm nay riêng là chiến loạn thời đại không ai quản ôm vòng vấn đề tài liệu càng tiện nghi thuyền này cũng không cần cái gì đặc thù tài liệu chỉ cần cầm bó t u ổ i b ả o chế một lần là được thậm chí không cần bỏ ra tiền đi mua tổ chức mình nhân thủ liền có thể làm cái này cũng dẫn đến tạo thuyền thành b ả n không tính quá cao lưu bị gật gật đầu cái giá tiền này thật không đắt lắm có một cái một t hoàng u ộ c về mình t ạ thuyền tượng tệ. một tình thương như không tệ. Cảm khái một phen Nghị h sau, Lưu Lưu Nguyên, muốn về nói, kiện cùng ngươi thương lượng. coi Cảm Bác có o đối với sự Bị thúc n g ư ờ i lưu nghị chỉ chỉ ụ tàu phương hướng đối lưu bị nói hai người mang theo con vũ trương phi một đường đến ụ tàu bên ngoài trong lương đình lưu nghị để cho ngụy duyên chấn giữ b ố n phía chớ có để cho người ta tới gần hoàng thúc n g ư ờ i nói lưu nghị ngồi tại trên mặt ghế đá đối lưu bị nói lưu bị trước đây còn có chút để cho lưu nghị nhận một chút tới tiết kiệm chút chi tiêu ý nghĩ giờ phút này nhưng là ngậm miệng không đ ể cập tới chỉ là cầm bây giờ khốn cảnh nói với lưu nghị một lần có chút chờ mong nhìn xem lưu nghị nói không biết bã huyên nhưng có giải quyết phương pháp giải quyết phương pháp không khó lưu nghị cười nói ồ lưu bị do hỏi nguyễn nghe t ư ở n g một cầm một chút thay thế tới binh khí cầm lấy đi giống như kỳ công tử đổi chút lương thực khẩn cấp lưu nghị suy tư nói cái này lưu bị cười khổ nói bây giờ đang tại chi ê u mộ binh mã những cái kia thay thế tới binh khí chiến giáp đều cho tân binh tới dùng sợ là lưu nghị gật gật đầu suy tư nói này hai chính là tại những này công tượng trên thân a lưu bị nhìn xem lưu nghị chỉ giáo cho tóc người ta tiền chuyển tay tại thu hồi đi cái này muốn mất nhân tâm a hoàng thúc yên tâm tự nhiên không phải trắng trợn c ấ p đ o ạ n ta sau đó chế tạo chút nổi đồng đi ra hoàng thúc có thể sai người tại p h ụ cận mở chút dịch quán những này nổi đồng làm được thực vật hương thơm tung bay mười dặm có thể hấp dẫn bọn họ dùng tiền tới ăn lưu nghị cười nói bá huyên cái này trong quân cũng cung cấp đồ ăn bọn họ sẽ ăn sao trương phi khó hiểu nói đi ra liền biết lưu nghị không có giải thích đám này công tượng hiện tại lương ngày một trăm tại cái này hạ khẩu có thể coi là kẻ có tiền ấm no thỏa mãn tự nhiên sẽ sinh ra cao hơn theo đuổi đến tuy nhiên đây cũng chỉ là khẩn cấp tốt nhất vẫn là khả năng hấp dẫn bách tính tới tiêu phí chỉ là đối với hạ khẩu bách tính tiêu phí mức độ lưu nghị cũng không phải quá hiểu biết cho nên chỉ có thể trước tiên đem chủ ý đánh vào dưới tay mình đám người này trên thân từ từ xem nếu là hiệu quả tốt lời nói làm tiếp chút h ắ n nghiệp vụ hình thành một cái kinh tế tuần hoàn liên sau cùng tiền đi một vòng trở lại lưu bị có chút bán tín bán nghi nhưng cũng không hỏi nhiều chuyện cho tới bây giờ ngựa chết làm ngựa sống y lìa đi lập tức đem việc này nắm cho lưu nghị mang theo quan vũ đi dò xét quân doanh t r ư ớ c 139, tay không bắt sói người nào nghĩ kê ai làm sống cái này giống như có lẽ đã thành cái định luật đương nhiên quân chủ bản thân ngoại trừ lưu nghị trước kia tại mặc thành thời điểm cũng ưa thích làm như vậy chỉ tiếc lúc ấy bên cạnh hắn cũng không có gì có thể cho hắn nghĩ kê người gặp được vấn đề thời điểm càng nhiều là tự thân đi làm không nghĩ tới hiện tại đầu người khác vẫn phải khổ ép ngay cả nghị kê mang làm việc đều là mình đi làm với ai nói rõ lý lẽ đi lưu bị đây mới là cầm vung tay trưởng quỹ kỹ thuật chơi đến một cảnh giới cũng không lo lắng người phản bội lại nói làm dịch quán năng lượng phản cái gì nước làm a tất nhiên giống như lão bản vậy cũng chớ lây chính mình làm đoàn nhi cái kia làm việc chớ có biếng nhác n g ư ờ i đến thể hiện ra chính mình giá trị người ta mới có thể sử dụng n g ư ờ i cái kia có thái độ đến có dạng này mới có thể đi được xa tiếp đó lưu nghị để cho bên này người tiếp tục tạo thuyền sau đó chạy tới công xưởng bên trong chọn mấy cái thợ thủ công đi ra tìm mấy chỗ tương đối thông suốt địa phương thành lập dịch quán lại chế tạo nồi đồng về phần đầu bếp lưu nghị sai người đi tìm lưu bị đòi người hắn có thể không có hứng thú ngay cả đầu bếp sự tình đều cùng nhau xử lý tốc độ cũng rất nhanh dịch quán không cần quá xa hoa nhằm vào là người bình thường không có chú ý nhiều như vậy chất gỗ kết cấu phong ố c đối với bên cạnh người mà nói có lẽ cũng phải mấy ngày nhưng đối với lưu nghị tới nói cũng là một ngày vấn đề ngày đầu tiên xây xong dịch quán ngày thứ hai nhóm lửa mở lò ngày thứ ba liền đầu nhập đưa vào hoạt động kiếm tiền sự tình hắn không có quản mặc kệ lưu bị có hay không ý tứ này hắn vẫn là trực tiếp đi nói rõ với lưu bị chính mình bất thiện đưa vào hoạt động để cho lưu bị phái cái chuyên gia tới quản lý đơn giản tới nói cũng là phái cái lấy tiền người tới hết thẻ xây bắt tọa dịch quán cung cấp thức ăn cũng khác biệt có lấy cháo làm chủ cũng có lấy bánh mì canh loại hình làm chủ dù sao đều có đặc sắc hạ khẩu cũng không lớn lưu nghị cũng không biết mọi người tiêu phí mức độ như thế nào cho nên ngay từ đầu nhằm vào quần thể chính là những này thợ thủ công quá cao to bên trên đồ vật người ta cũng không nguyện ý ăn sau đó liền là như thế nào để cho các công nhân có thời gian đi tiêu vấn đề tiền phí tổn cái này lưu nghị năng lượng chính mình quyết định mỗi ngày sớm một chút kết thúc công trình để cho thợ thủ công bọn họ tự do hoạt động không cưỡng chế tại đại doanh ăn cơm mỗi năm ngày có thể thay phiên nghỉ ngơi một ngày lưu nghị bên này cũng là chiêu mộ một trăm thợ thủ công có ánh sáng côn một cái nguyện ý ra đi vòng vòng nhưng cũng có một chút là chạy kiếm tiền đến một ngày hai bữa ăn cũng là tại trong quân doanh giải quyết dù sao miễn phí không ăn trắng không ăn như vậy vừa đến không đến ba ngày thời gian nhập trướng tiền cơ bản có thể đền bù một chút trống chỗ thậm chí kéo theo lấy hạ khẩu một chút bách tính cũng bắt đầu tiêu phí đây là dấu hiệu tốt không nói hoàn toàn giải quyết lưu bị kinh tế áp lực nhưng ít ra có thể làm dịu không nghỉ mát nhân khẩu miệng vốn cũng không nhiều nội bộ có thể cho ra tới tiền cuối cùng nắm chắc lưu nghị đề nghị thông qua lưu kỳ quan hệ tại giang hạ mỗi cái thành t r ì mở liên tỏa tiệm cơm đương nhiên cách gọi chắc chắn sẽ không như thế vượt mức quy định những thị trấn đó bách tính tiêu phí mức độ khẳng định không phải hạ khẩu loại địa phương này có thể so sánh với lại sĩ、si、nhân cũng nhiều hơn lưu nghị lấy thời gian dài thuê mướn phương thức để cho người ta đi mỗi cái thị trấn kiến tạo dịch quán còn có thể thiết kế một chút chuyên môn cung cấp những thế gia đó hào tộc người tiêu phí tiệm ăn hoàn cảnh muốn ưu nhã một chút để cho người ta có cấp cao cảm giác ngoài ra còn có một chỗ tốt liền là có thể mượn những địa phương này giúp lưu bị mở rộng dân sinh hấp dẫn một chút lưu dân tới dù sao hạ khẩu loại địa phương này có thể cho lưu bị cung cấp nguồn mộ lính cũng không phải quá nhiều nghe nói mấy ngày nay đã chiêu mộ không đến binh lính quay về tiền khẳng định chậm thậm chí khả năng xích bích chi chiến đánh xong đều không thể đại bút quay về tiền dự tính thật quay về tiền chỉ sợ đạt được sang năm đầu xuân nhưng đầu tư ả chính là như vậy bãi huyên như vậy vừa đến chúng ta bây giờ chẳng những không có tiền còn muốn lấy lại tiền lưu bị nhìn xem lưu nghị to lớn kế hoạch c a o mày nói hoàng t h ú c à, nhiều tiền như vậy chúng ta khẳng định không bỏ ra nổi đến nhưng có thể hỏi kỳ công tử muốn à. lưu nghị nhìn xem lưu bị nói chỉ sợ mượn không tới lưu bị cười khổ lắc đầu mượn không đến nhưng năng lượng muốn tới lưu nghị tại lưu bị quan vũ trương phi trước mặt trải rộng ra một quyển thẻ che nói muốn trương phi nhữ nhữ mày nói b á huyên mượn đều mượn không đến ngươi cùng hắn muốn liền có thể muốn tới chúng ta có thể kéo kỳ công tử cùng một chỗ kiếm tiền đây này lưu nghị tại dần dần cắn câu vẽ phát thảo h ò a đạo xây một tòa dịch quán phổ thông đại khái hai ngàn tiền cấp cao muốn bốn ngàn tiền tả hữu giống như kỳ công tử bao bọc phổ thông muốn năm vạn cấp cao m ộ ư ơ i năm vạn đến hai mươi vạn chúng ta ra người xuất lực lại thêm một vạn kỳ công tử ra bốn vạn cấp cao chúng ta ra năm vạn kỳ công tử ra mười vạn về sau kiếm tiền chia đều cũng có thể miễn thuế nhận chúng ta lấy ở đâu những số tiền kia trương phi không vòng qua được chỗ con tới vốn cũng không cần ra lưu nghị tức giận liếc hắn một cái nói như vậy vừa đến chúng ta chẳng những có thể tại kỳ công tử trợ giúp giới đem những này đều dựng lên hơn nữa còn có thể thu được một số tiền lớn tới chiêu binh mãi mã cẳng có thể đem hoàng thúc danh tiếng đánh đi ra một kiện phổ thông dịch quán dứt bỏ thành bản phí chỉ toàn kiếm lời hơn ba vạn một gian cấp cao năng lượng kiếm lời hơn chín vạn cỡ nào mở mấy nhà bọn họ chẳng những không cần bỏ ra một cái tiền còn có đại bút tiền thu tại bắt đầu kiếm tiền trước đó có những này đầy đủ giải quyết khẩn cấp lại sau đó nhanh lời nói sơ xuân lúc liền có thể bắt đầu lấy tiền mắt xích tài chính vừa vặn nối liền việc này còn cần hoàng thúc tự mình đi cùng kỳ công tử thương nghị lưu nghị nhìn xem lưu bị cười nói vấn đề này cấp bậc mình không đủ chạy tới cũng không có gì sức thuyết phục vẫn là lưu bị đi tương đối phù hợp đương nhiên quan vũ trương phi những n à y lưu bị bên người lao thần cũng được vậy cũng phải bọn họ sẽ lừa dối mới được người đây là lừa gạt trương phi cuối cùng làm rõ suy nghĩ nhìn xem lưu nghị ghét bỏ nói không thể để cho lừa gạt gọi đầu tư chúng ta đầu tư kế sách còn có nhân lực vật lực kỳ công tử đầu t i ề n đến lúc đó mọi người cùng nhau kiếm tiền có thể nào gọi lừa gạt lưu nghị tức giận nhìn xem trương phi nói nếu không tam tướng quân ngươi tới m u ô n cái phương pháp vì ta quân làm nhiều chút tiến tới ta trương phi phiền muộn xem lưu nghị liết một chút hắn năng lượng có biện pháp gì dẫn người đi cướp bóc tuy nhiên trước mắt chán nản nhưng loại này hạ giá sự tình lão trương cũng làm không được à, đoạt cái thị trấn hắn cũng có thể vấn đề là bây giờ lấy ở đâu thị trấn để cho hắn đoạt giang đông là tương lai hợp tác minh hữu lưu kỳ là hiện tại đồng minh hơn nữa còn muốn dựa vào người ta ăn cơm đâu về phần tào tháo lưu bị hiện tại ư ớ c gì cầm từ tồn tại cảm giác xuống đến thấp nhất để cho tào tháo đừng nhìn chính mình với lại da cắt lượng cũng nói tào tháo bây giờ không thể địch lại lúc nay chạy tới t r e o chọc đây không phải là muốn chết là cái gì lưu bị không để ý tới trương phi cẩn thận nghiên cứu một phen về sau giống như lưu nghị xác định một chút chi tiết liền lưu lại quan vũ trương phi lưu thủ hạ khẩu tự mình mang theo triệu vân và thân vệ tiến về tây lăng tìm lưu kỳ thương nghị việc này cái này chiến loạn thời đại chư hầu đều hy vọng trong tay mình nhiều lính lương nhiễm lưu nghị đưa ra phương án tuy nhiên đầu tư không nhỏ nhưng c ó chính thức ở sau lưng hỗ trợ vẫn rất có làm đầu h ú n g chi lưu bị tự mình đến thương nghị lưu kỳ tự nhiên cũng liền đáp ứng tuy nhiên để cho lưu nghị c h ấ n kinh là lưu bị lập tức từ lưu kỳ nơi đó lấy ra năm trăm vạn tiền con số này dựa theo trước mắt chi tiêu đến xem đừng nói đầu xuân tiết kiệm một chút mà dùng có thể dùng đến mùa thu hoạch nếu lưu nghị cũng chính là đưa ra một cái ý nghĩ kéo đầu tư tới khẩn cấp chỉ là không nghĩ tới lưu bị có thể làm xuất sắc như vậy đổi thành chính mình cho dù có giống như lưu bị đồng dạng thân phận và địa vị danh tiếng chỉ sợ cũng làm không được tốt như vậy quả nhiên có thể tay trắng khởi ra người ở phương diện này năng lực cũng là tương đối mạnh có tiền chuyện còn lại liền không là vấn đề lưu bị tiếp tục chiêu binh mãi mã lưu nghị thì tiếp tục tại công xưởng cùng buồng nhỏ trên tàu hai đầu chạy tân chiến thuyền trên cơ bản hai ngày liền có thể tạo một chiếc nhưng huấn luyện thao tác lại cần thời gian lưu bị cho lưu nghị nhiệm vụ là một trăm chiếc loại này chiến thuyền luyện binh sự tỉnh là từ lưu bị dưới trướng mặt k h á c một viên đại tướng trần đáo tới phụ trách bã huyên ngươi nói chúng ta có chiến thuyền này ngày sau thủy quân chẳng lẽ không phải vô địch vu ra mặt nhìn xem trên mặt sông này tám chiếc chiến thuyền trương phi hơi có chút hào khí vượt mây nói vậy nhưng chưa hẳn lưu nghị một bên ghi chép chiến thuyền các hạng tính có thể tổng số theo một bên cũng không quay đầu lại nói ngươi hiểu thủy quân thống soái cùng bộ kỵ binh không kém nhiều a tướng r ơ ngươi ngươi Trương ngươi n không xác định nói, này nếu để ngươi mang theo những này chiến thuyền ra ngoài, ngươi có trở về hay không được đến không biết, nhưng thuyền nhất định về không được. Lưu Nghị lắc đầu cười nói, uống phi ngay、vậy. vòng trường nói, ngươi có biết một cái năng lượng vạn quân từ đó lấy thượng g Phi Phi chút theo hay biết, cười biết cái có xác có được được. lắc có đó trở mắt một từ t để đầu vậy, Lưu ra về về lấy thủ cấp? Trăm cấp. vạn quân t r ư ớ có còn c thể tiến thối tự nhiên. Tướng nhiên. quân có bao nhiêu dung mãnh đã không cần tự thuật nhưng tướng quân ngay cả bộ kỵ binh thủy binh có gì khác biệt cũng nhìn không ra làm sao có thể thắng kiên quyết mặc dù không biết binh pháp nhưng cũng biết biết người biết ta bách chiến cũng không thua trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt một chồng dũng cảm không đủ thành sự tướng quân ngay cả thủy quân bộ binh có khác cũng đều không hiểu chớ nói giang đông vốn là tinh thông thủy chiến chỉ sợ chính là kinh tương thủy quân thật tại thủy thượng cùng tướng quân gặp nhau tướng quân cũng chỉ có thể nhìn sông than thở lưu nghị khép lại trúc tiên chờ về s a u lưu bị ổn định chính mình nhất định phải cầm trang giấy thư tịch quảng bá đi ra cái này trúc giản dùng quá phiến phước vậy ngươi nói nước này quân nên như thế nào chỉ huy trương phi có chút không phục nói ta thế nào biết lưu nghị nghi hoặc xem trương phi liếc một chút tướng quân xác định cùng ta một cái thợ thủ công đàm luận những này phù hợp trương phi nay thợ thủ công tuy nhiên thuận miệng nói như vậy bá huyên ngươi không phải mặc gia truyền nhân a nhưng trong lòng thì âm thầm đoán thầm lưu nghị lòng dạ hẹp hòi lúc trước một câu nói nhớ đến bây giờ ngươi xem người ta già cắt lượng liền không có ngươi như vậy hẹp hòi đương nhiên hai người hiện tại quen thuộc những lời này trương phi cũng không dễ nói thẳng ra tới mặc ra cũng không phải cái gì đều biết ta thuật nghiệp có chuyên công ngươi đến tìm hiểu mang thủy binh người hỏi một chút cái này đại thuyền có chỗ tốt nhưng linh hoạt tính không bằng thuyền nhỏ ta chính là không biết như thế nào múc nước cầm nhưng cũng biết dùng thuyền nhỏ nhanh chóng tiếp cận sau đó lên thuyền tác chiến hoặc là đục xuyên thuyền phá cái này đại thuyền không khó lưu nghị đem t r ú c tiên hướng về trong tay háo một thăm dò quay người liền đi chó má thợ thủ công nhà ai thợ thủ công sẽ hiểu những này lao tử tin người t a nhìn xem lưu nghị bóng lưng trương phi tại sao lưng yên lặng phúc p h ỉ theo sau trương phi đối với có bản lĩnh người thì nguyện ý kết giao khi hắn phát hiện lưu nghị chẳng những có có thể khiến người ta có được kỳ lạ công tượng năng lực với lại đối với binh pháp n h ư u l ợ c thậm chí nội chính đều có chút cái nhìn thời điểm đối với lưu nghị thái độ nhưng so sánh ngày xưa mạnh không biết bao nhiêu những ngày này cơ hồ không làm gì liền hướng về lưu nghị bên này c h u y ệ n quan hệ cũng dần dần hòa、Hoắn. dù sao lữ bố đều chết nhiều năm như vậy trương phi cảm thấy mình một cái đại lao ra cũng không cần thiết giống như tiểu cô nương so đo huống hồ này lữ bố tuy nhiên chẳng ghét nhưng nữ nhi của hắn năm đó đối với hắn thái độ coi như không tệ có đôi khi người chọn tính quên một ít gì đó nhưng những này bị lựa chọn quên bé nhỏ không đáng kể đồ vật lại sẽ ở một chút đặc biệt thời điểm bị nhớ lại trương phi lộ ra lại chính là như thế một cái chủ nghĩa thực dụng người xem lưu nghị vừa ý liên đối lấy đối với lữ linh khởi thái độ cũng phát sinh biến hóa chương một r ă m bốn m du lượng lưu bị bên này cầm từ lưu kỳ bên kia lừa dối tới tiền bắt đầu khua chuông gõ mỏ chiêu binh mãi mã huấn luyện tướng sĩ lưu nghị vì làm mau sớm để cao quân đội chiến lược giống như lưu bị thương nghị chuyên môn thành lập quân giáo t r ợ n thủy quân huấn luyện thủy trại lấy cung cấp tân binh huấn luyện nhanh chóng hình thành chiến lược đồng thời trước đó thành lập liên tỏa tiệm ăn những kế hoạch cũng không phải là lừa gạt lưu kỳ cũng bắt đầu áp dụng năm trăm vạn tiền như là như nước chạy tiêu xài muốn tại thời gian ngắn nhất bên trong cầm số tiền này chuyển hóa làm chiến lược tự nhiên không thể lại lúc này tiết kiệm tiền lưu bị tuy nghèo quen nhưng cái kia dùng tiền thời điểm này thật đúng là một chút đều không nương tay lưu nghị công xưởng cùng ngụ tàu bên này tiền cho tới bây giờ không có tình qua một bên khác ra cắt lượng bên kia cũng chuyển tới phân chấn nhân tâm tin tức tôn quyền đã quyết định k h á n g tạo đây đối với bây giờ mấy có lẽ đã bị ép vào tuyệt cảnh lưu bị cùng lưu kỳ tới nói vô tình là một cái phân chấn nhân tâm tin tức giang đông s à i tang k h n g minh nghe nói giang hạ có vị trí vị tướng hiếm thấy tự xưng là mặc gia truyền nhân có hóa h ủ hủ vi thần kỳ c h i năng thiên công phường chỗ tạo vật cái có đủ loại kỳ hiệu không biết phải chăng là ngay hôm đó chu du giống như ra cắt lượng đàm luận thời sự về sau nói chuyện hiếm thời điểm có chút hiếu kỳ hỏi không có d i ệ n nghĩa bên trong như vậy lục đục với nhau trên thực tế bây giờ chu du tại giang đông đây chính là dưới một người trên vạn người nhân vật chính là lưu bị gặp cũng phải lịch thiệp ba phần với lại chu du thuộc về loại kia nho tướng độ lượng rộng rãi rộng rãi tuy nhiên thưởng thức gia cắt lượng tài hoa lại cũng không có cảm thấy mình k h ô n g bằng càng không ghen ghét trên thực tế loại này đỉnh phong nhân tài nếu thật lòng dạ hẹp hòi cũng không có khả năng lớn bao nhiêu thành Yêu, mấy ngày nay chuyện huyên. nhau thật vui. Đô đốc cũng biết bán ra trên, quạt Nếu dâu dám dếm. trong rảnh ngược cùng lượng cũng bán lượng ngồi trên, nhẹ động lông nói.、Nếu、không là ra Ra tọa phía thì cắt trò thật biết cắt tại rỗi lúc lại lây đốc cười khách với Đô Ta giang đông hơi chu ó c ú phú t thương tại thiên công phường công m a ra、sảng. ta từng sai sản, từng người tiến đến mời, chỉ tiếc không đến. tiếc thể mời, mời chỉ Chu du cũng không có dầu diếm lúc trước có người đưa tới thiên công phường đồ vật lúc ấy thiên công phường chỗ sản phẩm cái thuộc tính đã phá hai mươi điểm hiệu quả đã rất rõ ràng chu du tự nhiên có phát giác cho nên mới mệnh lữ mông tiến đến xem xét mời giờ phút này nghe ra cắt lượng nói như vậy đầy hứng thú nói nghe khổng minh nói như vậy cùng người này có chút gặp nhau bá huyên ngày xưa liền tại n g ọ a long cương nhu sinh cùng lượng láng giềng mà nơi ở người này chẳng những tinh thông tượng nghệ thuật mà lại rất có n g u lược không biết đô đốc có thể từng nghe nói tháng trước tào quân tại cánh lăng liên tiếp gặp khó chính là thất bại nơi này nhân thủ liên bại tào nhân hạ h ầ u huyên nhạc tiến ba thành viên tào quân đại tướng sống lại cầm này nhạc tiến ra cắt lượng cười nói chẳng lẽ thật sự là mặc gia c h u y ê n nhân chu du nghe vậy ánh mắt sáng lên hắn là quý tài người trước đó cảm thấy chỉ là cái đại tượng có được tốt nhất không nguyện ý đến cũng không quá mức tổn thất nhưng bây giờ xem ra nhân tài bực này thật cái kia mời đến giang đông vì là tôn thị hiệu lực phải hay không phải đô đốc lấy làm trọng yếu a ra cắt lượng lập lở nước đôi hỏi ngược lại chu du khẽ giật mình ào ào cười nói khổng minh nói không sai là không trọng yếu bây giờ lưu nghị danh tiếng đã dần dần khai hỏa ngay cả tào quân đều lui đã chứng minh hắn năng lực về phần có phải là hay không mặc ra truyền nhân, đã không đã trọng yếu một cái đã xuống dốc học phái tối đa cũng chỉ là để cho lưu nghị lộ ra thần bí mà thôi lưu nghị bản thân giá trị bây giờ đã siêu việt mặc ra mang đến cho hắn vầng sáng xem ra người này đã đầu nhập lưu dự c h â u dưới trướng chu du xem ra cắt lượng liếc một chút mỉm cười nói ta người mấy lần mời tự mình đến nhà vừa rồi cầm mời đến ra cắt lượng thở dài một tiếng lưu bị so với tào tháo tôn quyền ưu điểm lớn nhất cũng là thả xuống được giá đỡ có thể cho đầy đủ tôn trọng cùng coi trọng đối với mình như thế đối với lưu nghị cũng như thế chu du nghe vậy im lặng một lát sau t h a m t h ả m thở dài lập tức ào ào cười nói bây giờ chính là quyết chiến tạo quân thời khác khổng minh sao không cầm người này mời đến đồng mưu kháng tạo sự tình không phải không m u ố n nếu không thể nhĩ ra cắt lượng cười nói đô đốc không biết bá huyên tuy có tài học lại có chút lời biếng nếu không có ta người mấy lần mời cũng không muốn rời đi cái kia mặc thành lần này đến đây lượng vốn muốn dẫn hắn đồng hành hắn lại không muốn buôn ba để đọc chuyện cái này tự nhiên là lý do lưu nghị không muốn tới là thật nhưng g i a cát lượng cũng không nguyện ý lưu nghị giống như chính mình cùng một chỗ chạy tới giang đông ta trong t r ư ớ n g có thiên công phường làm ra án thư dùng năng lượng bình tâm tinh khí chu du nhìn xem g i a cát lượng c ư ờ i hỏi lại không biết người này làm ra hắn đồ vật cũng là như vậy thần diệu n à y kích động chính là làm ra g i a cát lượng cầm trong tay quạt lông lắc lắc đối chu du c ư ờ i nói đô đốc cần phải nhìn qua ồ chu du ánh mắt nhìn về phía da cắt lượng trong tay quạt lông gật gật đầu mệnh bên người bồi b à n cầm quạt lông mang tới da cắt lượng cười cầm quạt lông đưa cho bồi b à n sau đó đôi chu du cười nói đô đốc cũng phải cẩn thận này kích động tuy tốt nhưng dùng quá mức sẽ có mất phong độ chu du không tin tiếp nhận quạt lông quan sát tỉ mỉ chế tác chỉ có thể coi là không tệ nhưng cũng không tính được tinh mỹ ngược lại là có chút kiên cố nhìn không ra có gì chỗ kỳ lạ lập tức cầm quạt lông bưng trong tay học ra cắt lượng bộ dáng lay động Hô! Kinh phong quất vào mặt, dâu tóc khoa trương, Chu、du、thần sắc nhưng chút trương, lanh tuấn, vào quất dâu Du mặt, tóc là có sắc đáng ư a tay nghĩa tự nhiên bút bút từ tóc dài, túi đầu ngắm nghĩa quạt nhiên ngắm lồng, gật đầu nói, dài, sắc đầu đầu rượu gật tiếc chu du lại lắc đầu thở dài người này đã có phi phảm tượng nghệ thuật bây giờ cái này trong quân bó múi tên khan hiếm ta vốn muốn mời này kỳ nhân đến đây tương trợ nếu chỉ là bó múi tên lời nói cũng không khó lượng nguyện vọng làm thay ra cắt lượng xem chu du liếc một chút biết hắn không từ bỏ mỉm cười nói khổng minh phương pháp chắc là cùng người thường khác biệt chu du nhìn về phía g i a cát lượng tuy nhiên không biết g i a cát lượng làm sao làm tiễn nhưng chắc hẳn không phải thật sự đi làm bó mũi tên lượng mặc dù cũng hơi thông s u ố t tượng nghệ thuật nhưng là không so được bã huyên liền chuẩn bị một phen đúng dịp bác đô đốc cười một tiếng như thế nào g i a cát lượng nhìn xem chu du mỉm cười nói muốn đến khổng minh phương pháp tất nhiên không giống bình thường ta là không cần p h ả i thợ thủ công ngươi chu du đầy hứng thú nhìn xem g i a cát lượng nói s á c thực không cần g i a c á t lượng gật đầu nói chỉ là muốn hướng đô đốc mượn chiến thuyền ba mươi chiếc mỗi thuyền phái ba mươi danh sĩ tốt chu du nghe vậy ánh mắt sáng lên kế sách hay ngần g đầu nhìn một chút trời mỉm cười nói sau năm ngày giang lăng một vùng lúc có đại vụ không biết du có thể may mắn nhìn một chút khổng minh thủ đoạn g i a c á t lượng biết chính mình nếu đưa ra yêu cầu tất nhiên không thể gạt được chu du mỉm cười kết quả bồi bàn trả lại quạt lông nhẹ lay động hai lần gật đầu nói cố mong muốn vậy không dám mời mà thôi t ố t sau năm ngày du liền cùng khổng minh cùng đi tìm tòi tảo quân hư thử chu du vỗ tay cười nói tuy nhiên chưa từng có d i ệ n nghĩa bên trong nói như vậy bẩn thỉu tuy nhiên đây cũng là hai người một lần vô hình giao phong giống như loại này đỉnh phong trí giả cho dù sẽ không tương khinh nhưng cũng chắc chắn có chút tối bên trong phân cao thấp không quan hệ s o n g phe thế lực chỉ là đơn thuần cùng loại võ nhân ở giữa đấu xước đô đốc vạn di n thân thể nguyện vọng cùng lượng cùng đi phần này khí phách lại người phi thường nhưng có g i a cát lượng gật đầu cười nói lập tức chu du chuẩn bị cho g i a cát lượng chiến thuyền chiến thuyền để cho lữ m ô n g điểm đủ chín trăm nhân mã chậm đợi sau năm ngày hai người ngồi chung thuyền hướng về t à u quân thủy trại mà đi chờ đến giang lăng thì cũng đã là đêm khuya quả như chu du sở liệu trên mặt sông lên đại vụ khó mà thấy vợ i a cát lượng sai người cầm chiến thuyền tới gần tàu doanh đánh trống gieo hò ho hét lại không quá qua tới gần tàu quân nghe được đánh trống g e o hò thanh âm bởi vì sương mù lớn không dám tùy tiện xuất chiến lợi dụng c ù n g tiễn xạ kích g i a cát lượng cùng chu du tại trong khoang thuyền ngồi đối diện nhau n g h e ngoài khoang thuyền dày đặc bó m ũ i tên đồng thanh không thấy bất luận cái gì bối rối chỉ là đối ẩm chuyện cho phảng phất cũng không phải là tại t à o quân đại doanh bên ngoài mà là tại nhà mình thính đường phía trên k h ô n g minh cảm thấy lần này t à o quân có thể cho chúng ta đưa tới bao nhiêu bó m ũ i tên chu du bưng tiểu thương mỉm cười nhìn về phía g i a cát lượng nói một đêm này hạ xuống mười vạn mũi tên đám chắc chắn sẽ có không biết có thể bổ túc đô đốc thiếu hụt g i a cắt lượng không nhanh không chậm nhấp một n g ụ m rượu sau đó liền đem rượu thương buông xuống uống quen lưu nghị làm trong hầm rượu lấy r a tự thủy cái này giang đông tự tuy tốt nhưng g i a cắt lượng miệng bây giờ cũng bắt bẻ rất nhiều nhưng là không muốn uống nhiều là đủ chu du lạnh nhạt cười nói đêm dài đằng đẵng cái này thời điểm cũng không tâm giấc ngủ khổng minh có thể nguyện vọng cùng ta đánh cờ một ván đô đốc có này nhã hứng lượng nào dám không tòng mệnh g i a c á t lượng cười đáp ứng nói tự có bồi bàn vì là hai người mang lên bàn cờ hai người đoán tử chi về sau bắt đầu lạc tử chu du cầm hắc tử hướng về trên bàn cờ nhấn một cái nhìn xem g i a c á t lượng nói k h ổ n g minh kế này có phần kỳ dù không kịp cũng là bị người dẫn dắt lượng không dám danh công g i a c á t lượng lắc đầu cười lạc tử nói ồ chu du đi theo tiếp theo tử lưu dự châu dưới trướng còn có kỳ nhân này vốn là lúc trước bá huyên thủ mặc thành thời điểm sử dụng bị binh chi kế lượng làm sơ sửa chữa lấy r a bêu xấu nhưng là để cho đô đốc bị chê cười ra cắt lượng cười lại lần nữa lạc tử đồng thời cầm ngày đó lưu nghị bại hạ hầu sự tình nói với chu du một lần hắn làm lúc mặc dù không tại mặt thành nhưng đặng ngải từng nói qua lưu nghị tại sơn trại phá sơn kẻ trộm lúc dùng qua phương pháp này đại khái cũng có thể đoán ra được lúc này nói lên lại phảng phất chính mình lúc ấy liền ở đây hai người lúc này lạc tử phá nhanh từ trên bàn cờ xem ra tựa như là tất cả dưới tất cả căn bản không quản đối phương giống như hai quân đối trọi khổng minh nói như thế du càng muốn xem một lần người này chu du rơi một đứa con k h ẽ thở dài sau trận chiến này đô đốc có thể đi hạ khẩu muốn để bá huyên vượt sông hắn sợ là không m u ố n g i a c á t lượng cười nói chu du hiển nhiên động đào chân tường tâm tư nhưng g i a c á t lượng như thế tôn sùng lưu nghị là vì lưu nghị d ư ơ n g mắt đồng thời cũng là tuyên cáo lưu nghị đã thần phục lưu bị như thế nào làm cho đối phương đào chân tường tới chu du nghe vậy gật đầu nói ngày khác có rảnh định đi tiếp đối với một trận chu du có đầy đủ tự tin tựa hầu nghĩ tới một chuyện bất thình lình hỏi khổng minh ngày đó tới xài tang lúc ngồi khinh chu phải chăng cũng là xuất từ này nhân thủ ra cắt lượng khỏe miệng co quắp giật giật một chút ngày đó hắn nhưng nói là hình tượng đại hủy so lô t ố c sau khi xuất phát lại so lô t ố c sớm một canh giờ đến xài tang chẳng qua là lúc đó hình tượng thực sự không tính là tốt giờ phút này ngay vậy chỉ là gật gật đầu lại chưa từng nhiều lời có thể mời hắn cỡ nào tạo một chút cái này khinh chu chu du trong mắt thần quang hiện lên ánh mắt sáng rực nhìn về phía r a cắt lượng lượng đã thư tín trở lại b á huyên sớm tại sáng lên xài tăng thì lại đã bắt đầu chế tạo bây giờ đã có một trăm chiếc không biết phải chăng là đủ r a cắt lượng gật đầu nói lưu nghị xem ra cũng đoán được một trận quan trọng cái này khiến r a cắt lượng đối với lưu nghị cũng càng đánh giá cao hơn rất nhiều xem ra người này chi năng không kém khổng minh chu du nghe vậy chương ó c ú t thán cắt sợ hãi thán phục nhìn về phía gia về l ợ lượng n nói. nghe gật gật hắn giống như、Lưu、Nghị kết giao lâu ngày, cảm giác lại có chút đoán không ra. Lưu Nghị tài sáng tạo sát thực có, nhưng nhắc tới loại tiền chi tính nhưng là không tính quá mạnh, nếu không lúc trước cũng sẽ không quanh đi quẩn Nam g Gia gật gật giao giác có có, cười lại tài tới loại chi đi lại tại ra, cắt cảm chút thực lúc trước kết tạo sát Lưu lâu Lưu là ư vậy, đầu, quá sẽ d cuốn một vòng lại trăm ở về, n n h ư bốn mươi mốt người, người rảnh rỗi một đám tạ Tà tào thừa tướng tạng tiễn tạ Tà tào thừa tướng tạ tiễn sáng sớm mặt sông vũ khí dần dần tán đi ngoài doanh trại âm thanh để cho tào tháo từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại cẩn thận nghe không khỏi có chút nhũ mày đối ngoài chúng nói trọng khang bên ngoài người phương nào ồn ào hứa trừ sắc mặt có chút âm trầm tiến đến đối tào tháo không người nói thừa tướng chúng ta bên trong này giang đông bọn chuột n h ắ t giang kế ồ tào tháo mày g ậ m một h i ề n hơi nghi hoặc một chút chính mình tuy nhiên ngủ một giấc làm sao lại chúng kế với lại nếu là t r u n g kế cũng không nên như thế bình thản à. đây là cái gì kế sách chỉ riêng xét đánh không mưa hồi thưa tướng đêm qua này giang đông phái người thừa dịp lúc ban đêm đến đây dò xét doanh thừa tướng ngài không khỏi địch quân d ụ địch mệnh chúng tướng sĩ không ra doanh nên chiến chỉ là lấy cung tiễn bức l u i địch quân hứa trừ h ô n g người nói thật có việc này tào tháo gật đầu nói dù sao tào quân không tập thủy chiến bây giờ dùng thái mạo trưng duẫn nếu cũng là người lùn bên trong chọn to con lại thêm đêm qua đại vụ mê sông không rõ ràng đối phương hư thực tào tháo không dám tùy tiện xuất chiến là lấy mệnh tướng sĩ lấy cùng tiện bắn lui đối phương lúc này nghe hứa chử nhấc lên hơi nghi hoặc một chút nói cùng việc này có quan hệ ừng hứa chử dầu dĩ gật đầu nói nhưng l à n à y giang đông bọn chuột n h ắ t cầm trên thuyền đâm đầy người dơm dù quân ta bắn tên một đêm này hạ xuống cũng không biết tiễn đưa đối phương bao nhiêu m u i tên đám tào tháo nhữ mày đứng dậy khoác ngoại bảo mang theo hứa chử hướng về doanh đi ra ngoài đại trên sông ba mươi chiếc đâm đầy bó mũi tên chiến thuyền đã bắt đầu thu đội xa xa còn năng lượng nghe được trên thuyền giang đông tướng sĩ hô to tạ thừa tướng tặng tiễn khẩu hiệu bốn phía tàu quân tại đại vụ tán đi về sau cũng đã đình chỉ xã tiễn giờ phút này nhìn xem những rượu võ dương ai đó giang đông tướng sĩ từng cái sắc mặt â m t r ầ m hận không thể trực tiếp xông lên cầm những cái kia đáng chết giang đông bọn chuột n h ắ t một trận chém giết tào tháo nhìn xem này theo nước sông bắt đầu trở về địa điểm xuất phát đông ngô chiến thuyền sắc mặt tự nhiên khó coi tuy nhiên lập tức nhưng là cười lạnh một tiếng tiểu nhi kế sách vậy chính là tặng hắn những này bó mũi tên lại có thể thế nào tào quân bây giờ s á t nhập kinh châu binh mã quy mô chưa từng có cường đại chính là không có đối ngoại danh xưng ơ tám mươi vạn đại quân hai ba mươi vạn nhưng là trường mười vạn mũi tên đám tào tháo còn bồi thường nổi chỉ là loại này bị tính kế cảm giác đối với bây giờ đã có thể miệt thị thiên hạ tào tháo tới nói nhưng là tương đối khó chịu cái này giống như quan độ chi chiến thì là hai loại tâm tính lúc ấy tào tháo binh vi tướng quả nội y ê u bên ngoài buồn ngủ mỗi một bước cũng là cẩn thận từng ly từng tí nhưng bây giờ theo nhận bờ sông bắc diễn ấu hoàn thiên hạ quần hùng đến nay đã không sai biệt lắm bị tào tháo bình định chỉ còn lại giang đông thục trung liêu đông cùng tây lương những này biên t ắ t chỗ theo tào tháo đã không đáng để lo lúc này lại bị người mưu hại đối với tào tháo tới nói có chút khó mà tiếp nhận nhưng lao ra đánh tào tháo rất rõ ràng nước này chiến khác biệt lục chiến đối phương đã sớm chuẩn bị vạn nhất bị mai phục ngược lại càng áp chế phe mình nguyệt khí cho nên cũng chỉ có thể tại ngoài miệng miệt thị một phương với lại giống như tào tháo nói chính là tặng cho đối phương nhiều như vậy bó mui tên lại có thể thế nào tại đại cục mà nói loại chuyện này căn bản cải biến không bất cứ chuyện gì tối đa cũng chỉ là đả kích một chút sĩ khí mà thôi ác tâm một phen tào tháo đương nhiên đối với g i a cắt lượng cùng chu du tới nói cũng bất quá là hưng khởi phía dưới tới tào quân đại doanh bên ngoài kiếm lời chút thu nhập thêm thuận tiện xem như một lần trong bóng tối giao phong đồng dạng là không ảnh hưởng toàn cục đứng tại nơi đuôi thuyền chu du thu phục thuyền xuôi theo b ằ n gió mà đứng nhìn xem tàu doanh phương hướng cười văn g nói nhưng lại không biết này tàu tặc bây giờ là hạng gì biểu lộ định không thoải mái ra cắt lượng quạt lông nhẹ lay động nhìn tàu quân thủy c h ạ y phương hướng nói lại không biết đô đốc coi là tàu quân thủy c h ạ y như thế nào chu du cười nói chưng pháp có độ cho là tìm nơi nương tựa tàu tặc kinh châu tướng lĩnh châu bố trí nếu muốn cường công chỉ sợ không dễ g i a cát lượng yên lặng gật gật đầu phương diện này chu du là người trong nghề chính mình liền không nêu xấu tuy nhiên cường công khẳng định là không được tào quân người đông thế mạnh với lại manh tướng như vân tuy nhiên tại thủy thượng tiến công không đủ nhưng phòng thủ nhưng là có thửa cường công chính là bất t r í tiến hành hiện tại chiếm chút tiện nghi liền chạy mới là lựa chọn tốt nhất k h ô n g minh sợ chu du gặp g i a cát lượng không nói lời nào quay đầu nhìn xem g i a cát lượng cười nói lượng chỉ là đang nghĩ tào quân thế lớn lấy bình thường phương pháp sợ khó phá g i a c á t lượng cười nói hắn nếu sợ cũng sẽ không tới ba mươi chiếc chiến thuyền theo nước sông đông lưu trở lại xài t à n g đông lô tướng sĩ tất nhiên là hưng phấn không khỏi còn chưa khai chiến liền trước tiên thắng một trận tuy nhiên không phải cái gì đại thắng nhưng ở chu du trong bóng tối ra hiệu dưới sĩ khí tự nhiên tăng gọn giang đông tướng sĩ bây giờ thiếu nhất cũng là sĩ khí h ồ nháo lỗ túc nghe hỏi chạy đến nhìn thấy sóng vai từ chiến thuyền bên trên xuống tới hai người đổ ập xuống chính là một trận cửa trách hai vị đều là đương thời n h â n kiệt càng là ta đông ngô cùng lưu dự c h â u dưới trướng trụ cột làm sao có thể như vậy tự mình mạo hiểm vạn nhất nếu là có cái sơ xuất cái này tam quân người nào tới thông soái tử kính làm gì như thế lo nghĩ chu du hào hào cười nói người bên ngoài sợ t à u tặc như hổ nhưng bây giờ xem ra lại cũng chưa chắc có như vậy đáng sợ Người... Ai l ô túc các ó có chút bất đắc dĩ chừng chu du liết một chút, c hắn không bất trừng liết một bắt dĩ du h lập tức ngươi h ư n là l nhìn về phía về ra cắt ợ n nói, khổng minh, n g g cho ta là ư trời sinh tính ổn trọng, thế cắt Ra sinh hiểm, lại hiểm sẽ sao sao ổn không dễ dàng chuẩn bị hiểm. Sao lần này lại như thế lô mãng. Vì sao hiểm cũng có. Ra lượng nhẹ lô dễ có. bị lây Vì đều ộ một n lông nói, hổ kế này chính lượng nào người tiến đến. ngươi g quạt xuất thể túc, là Lô đô có hủ hổ cho kế đốc các ra, để là đại gia h ạ i lao tử ở chỗ này lo nghĩ nửa đêm sớm có giang đông tướng sĩ cầm trên thuyền bó m ũ i tên từ trên người người dơm rút ra trăm viên một bó bắt đầu kiểm kê một phen kiểm kê hạ xuống đêm qua chỉ là tại tàu doanh bên ngoài đi một vòng thu hoạch được mũi tên không tính số lẻ cũng có m ộ ư ơ i ba vặn nhiều chu du tự nhiên là muốn mượn cơ hội này cầm lần này tiểu thắng phủ lên đến lớn nhất lấy đề cao sĩ khí lúc này sai người bày xuống tiệc ăn mừng khoản đ ạ i ra cắt lượng đồng thời còn không quên phái người tiễn đưa một phần hậu lễ đi hướng về hạ khẩu cái này một công xem như ghi tạc lưu bị trên đầu thuyền cọ mượn tên chu du cùng khổng minh hạ khẩu lưu nghị đạt được tin tức này lúc sau đã là ngày kế tiếp chỉ là nghe nói là da cắt lượng cùng chu du cùng nhau tiến đến tàu doanh mượn tên về sau biểu lộ có chút nói không nên lời quỷ dị cái này tính là cái gì tổ hợp hai người này ở chung như thế hài hòa cuối cùng xem như diễn nghĩa thế giới vẫn là chính sử diễn nghĩa bên trong chủ rác là da cắt lượng vai phụ là l ỗ túc nhân vật phản diện là tào tháo mà chính sử bên trong căn bản liền không có chuyện này nếu như theo diễn nghĩa t ô i nói này chu lang khí độ thực sự khiến người ta cảm thấy không ra là một cái quan tuyệt thiên hạ xoáy tài một chút dung người lượng đều không có chiếu ra cắt lượng kém đâu chỉ một cái cấp bậc hai người này tổ hợp nhìn liền nói không nên lời quái gì. nhưng nếu như dựa theo chính sử mà tính lời nói cũng không đúng hai người này tại chính sử bên trong giống như không có quá nhiều gặp nhau chớ nói chi là cầm tay cùng dạo t à o doanh trêu đùa tào tháo tuy nhiên theo lưu nghị có chút quỷ dị nhưng suy nghĩ kỹ một chút dạng này chẳng diện mới có hơi tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu khí độ cảm giác bên trên ngược lại càng khiến người ta dễ chịu một chút đúng a trương phi nghi hoặc nhìn về phía lưu nghị bá huyên có gì nghi vấn không có gì chỉ là đang nghĩ tào tháo là phản ứng gì lưu nghị lắc đầu chẳng lẽ cáo ngươi nói ta xem qua tam quốc diễn nghĩa kịch vốn không phải như thế tới ha ha tất nhiên tức điên phổi nói không chừng trực tiếp tức chết này càng tốt hơn cuộc chiến này cũng đừng đánh trương phi n ế t miệng cười nói lưu nghị ánh mắt mang theo một chút khinh bỉ nhìn xem trương phi không nói gì bá huyên ngươi cái này là ý gì trương phi trừng mắt lưu nghị nói ta là cảm thấy dung mạo ngươi xấu muốn ngược lại là đẹp vô cùng lưu nghị tức giận nói này tào tháo nếu thật dễ dàng như vậy bị tức chết hôm nay thiên hạ đại thế cũng sẽ không như thế ngươi nói ta xấu trương phi giận trương phi c ứ nhìn g rắn con đôi, à này gấp nhưng là n nhưng động thủ, chính g gấp thủ, sẽ m h thể đánh không lại. Đại ca. Trương Phi nhìn có ca. Trương Đại lại. về phía lưu bị lưu bị một tay nâng cầm lên lông mày nhữ lại tựa hồ đang suy tư cái gì trương phi lại cầm ánh mắt nhìn về phía quan vũ nhị ca quan vũ tay vớt d â u dài một đôi ngoạ tàm lông mày k h ẽ nhíu sau mắt nhìn về phía trước suy nghĩ xuất thần t ố t n h ư không nghe đến trường phi tra hỏi trương phi kéo lại muốn muốn đi ra ngoài tuần tra triệu vân tử long ta xấu dược đức làm gì xoắn suýt cái này bã huyên tuy nhiên nói đ ù a nhĩ triệu vân vô ý thức gật gật đầu lập tức lại lắc đầu trương phi lại cầm ánh mắt nhìn về phía đối diện giản đúng một đôi vòng mắt chừng đồng linh dược đức tướng quân hình dạng uy mãnh thân thể hùng tráng vì sao năng lượng nói xấu giản đúng mỉm cười nói đầu báo vào mắt xương cốt dưới sợi dâu giống như cương châm dạng này hình dạng tại trước mắt thẩm mỹ đến xem xác thực chỉ có thể dùng uy mánh hùng tráng tới nói thời đại này cũng không ai sẽ trực tiếp nói xấu nhiều lời nhất hình dạng kỳ lạ thiên phú dị bẩm trương phi đắc ý nhìn lưu nghị ta nói điểm chính tại nửa câu sau vì sao ngươi lại n u lấy nửa câu đầu không thả lưu nghị có chút bất đắc dĩ nếu dựa theo chính sử đến xem trương phi không xấu chẳng những không xấu vẫn là cái đại xuất ca chỉ là mắt thế giới bên dưới đối với nhân vật tạo nên tựa hồ là dựa theo diễn nghĩa tới nửa câu sau trương phi suy nghĩ một chút nói n g h ĩ hay lắm ừng là muốn đẹp vô cùng lưu nghị t ừ tịch đứng lên đối lưu bị thi lễ cười nói hoàng thúc ta đi công xưởng nhìn xem vì là tử long chế tạo binh khí hôm nay hẳn là có thể hoàn thành bá huyên tự đi lưu bị gật gật đầu gần nhất trong khoảng thời gian này tiền cũng không lo chiêu mộ binh mã cũng cũng thuận lợi lưu nghị bên này trang bị không ngừng đi ra giáo trường huấn luyện cũng có chút khả quan bọn họ những người này mỗi ngày tập hợp một chỗ nếu cũng không có quá nhiều chuyện làm căn bản là làm theo phép hôm nay đưa tới chiến bao đoán chừng là từ lưu nghị giải quyết tiền tài vấn đề về sau lớn nhất một sự kiện nhưng cùng bọn hắn tựa hồ cũng không có liên quan quá nhiều trái phải vô sự không dường như đi trương phi tùy tiện đứng lên đối triệu vân hồ bá huyên lần này cho tử long chế tạo binh khí thế nhưng là hao phí bảy ngày thời gian một cái ngược lại muốn xem xem có gì chỗ kỳ lạ mọi người ngẫm lại cũng thế trước mắt ổ ở chỗ này cũng xác thực vô sự có thể làm lúc này nhao nhao đứng dậy tại lưu bị chỉ huy dưới một đoàn người liền hướng về công xưởng phương hướng đi đến chương một trăm bốn mươi hai lưu ly vẽ rồng điểm mắt súng bên ngoài thiên hàn địa đ ó n g nhưng công xưởng bên trong nhưng là sóng nhiệt n g ậ p trời chỉ là một cánh cửa lại phảng phất đưa thân vào hai thế giới tham kiến chúa công chư vị tướng quân lưu nghị lưu tại nơi này phụ trách quản lý phó tượng nhìn thấy lưu bị một đoàn người liền vội vàng tiến lên hành lễ trang bị chế tạo như thế nào lưu nghị liền đi bên cạnh hỏi sẽ ra lò chỉ kém điêu khắc phó tượng mỉm cười nói nếu là t ử long huynh binh khí điêu khắc liền để ta tới đi lưu nghị mang theo mọi người đi vào chỗ sâu nhất một chỗ bên cạnh lò lửa một cây trượng nhị trường t h ư ơ n g chỉnh bị thợ thủ công bọn họ cẩn thận từ trong lò lửa thu nhận công nhân cố lấy ra đỡ trên không trùng chuẩn bị làm sao cùng công tự khắc đao xuất hiện trong tay đây là lưu nghị đi vào cái thế giới này về sau duy nhất hư hư thực thực từ hệ thống này lấy được đồ vật tuy nhiên không lớn nhưng lại có chút sắc bén dùng đến bây giờ đều không có phát hiện có chút mài mòn đang khi nói chuyện khắc đao đã xuất thủ tại nóng hổi trên cán thương nhanh chóng du lịch động có lẽ lưu nghị tượng sư mức độ còn so ra kém những đỉnh phong đó tượng sư nhưng cái này đ i ề u khắc lúc mây bay nước chảy loại kia trạng thái lại làm cho người có loại cảnh đẹp ý vui cảm giác giận người kim khí tiếng ma sát gấp rút vang lên lưu nghị nhưng là mắt điếc hai ngơ Đang xuất thủ một khắc này, cả người đã đốn độ đối định được kia ra này, người tiến trong trạng thái. Tuy nhiên、so、kém lúc trước đốn ngộ, nhưng trạng này hắn ổn trạng thành tính bình thường sẽ không xuất tuy duy thuộc thủ một thái, trước thái thể trì tại một thái, khắc cho phẩm, kém làm mức làm cả lúc có cái vào loại loại lại so lập sẽ quan á kém. q u vũ vuốt vuốt dâu dài nhìn xem lưu nghị khắc đao có chút tiếc nuối nói đao này có chút sắc bén đáng tiếc quá mức ngắn nhỏ với lại bá huyên lần này thân thủ thể phách nếu là chịu từ võ cũng sẽ không quá kém lưu nghị thể phách cường kiện đơn thuần thể chất lời nói không thể so với quan trương những người này kém bao nhiêu chỉ tiếc lại cam nguyện làm công tượng theo quan vũ đây là lãng phí rất tốt thiên phú người có trí riêng lưu bị đối với cái này cũng không phải quá để ý h u ố n hồ lấy ba huyên này đôi khéo léo nếu là chỉ là một dũng cảm phu quân vừa rồi đáng tiếc một cái lực sĩ có lẽ có thể trên chiến trường kéo theo sĩ khí nhưng cuối cùng có hạn mà lưu nghị nhưng là loại kia có thể làm cho trong quân thêm ra vô số lực sĩ người ý nào đó lên nói cũng coi là vạn nhân địch quan vũ gật đầu không nói thêm gì nữa chỉ là yên lặng nhìn xem tại lưu nghị tạo hình dưới một đầu sinh động như thật du long dần dần hiện ra tại này bán g xuống phía trên không biết phải chăng là là ảo giác theo này hình rồng điêu khắc dần dần hoàn chỉnh toàn bộ thân thương tựa hồ cũng trở nên còn như lưu ly trong suốt sáng long lanh công xưởng bên trong có chút tối t ă m quang tuyên chiếu đi lên này du long tựa hồ tại du động hình rồng dần dần hoàn thiện thậm chí ngay cả từng mảnh từng mảnh lân phiến đều có thể nhìn thấy lưu nghị đột ngột thu đao cầm trương h khắc đó thu hồi ờ i đó đao t o háo, hít sâu một cái khí, xoa Xong. n chán g tay khít một một t khí, hôi. cái cái cái sâu mồ r phi nhìn xem thanh trường thương kia phía trên du long tuy nhiên sinh động như thật phảng phất tuy là khả năng từ cái này bán súng bên trong t r a n h thoát nhưng tổng cảm giác thiếu thứ gì còn kém một bước cuối cùng lưu nghị từ trong ngực lấy ra một cái ngũ t h ủ tệ dùng lực tách ra thành hai nửa sau đó lại tại khuôn đúc bên trong đem này hai nửa ngũ t h ủ tệ hỏa táng trong khoảng thời gian này này bán súng đã hoàn toàn lạnh đi Lưu lỉnh lông lòng lông làm là lông thượng như nhưng nhưng xuất sau nghị thỉnh bên cạnh mang cọng này đốt thành đồng chấp diện một điểm, xuất thủ như điện, tại dính vào đồng chấp trong ngáy nhanh chóng này đỉnh đồng mang đến nóng nhiệt Dẫn cùng trình hoàn thành. Họa lông điểm nhãn. chấp thủ chấp hai chỗ chấp bị bất bút, bút từ tới một tại đốt một tại mắt, tại mắt một đốt, một tự cao rực đạo điểm, điểm, điểm Họa việc độ. vào đã đây là lưu nghị ngũ cấp về sau lĩnh ngộ đến đồ vật nhưng đối với thi triển kỹ năng người yêu cầu rất cao tốc độ tinh chuẩn còn có đối với họa công nghiên cứu cũng không thể quá thấp lưu nghị cũng là gần nhất đem lên sắc kỹ năng tăng lên tới ngũ cấp về sau mới có thể cầm một chiêu này thi triển đi ra ông cũng không biết có phải là hay không lưu nghị dùng sức quá mạnh duyên cớ tại vẽ rồng điểm mắt về sau trong nháy mắt này trượng nhị trưởng thường phía trên chuyển đến một trận ngâm khẽ giờ phút này mọi người lại nhìn về phía này x u ố n g thì tuy là bách luyện cương s á t chế tạo nhưng tựa hồ ẩn ẩn có loại trong suốt cảm giác riêng là con rồng kia hình đ i ề u k h á c tại vẽ rồng điểm mắt trong nháy mắt phảng phất sống lúc nào cũng có thể tránh thoát báng súng chói buộc bay đi t ố t quan vũ trương phi bọn người là vũ tướng xem đến giờ phút này nhịn không được bật thốt lên tán thưởng đứng lên bọn họ đều là võ nhân vũ khí đối với bọn hắn tới nói chính là sinh mạng thứ hai đối với vũ khí nhãn quang tự nhiên là có này thương chẳng những làm xinh đẹp với lại vừa nhìn chính là bất phàm c h i vật thử long huynh như thế nào lưu nghị cầm đã bị đồng chấp thiêu hủy bút lông ném vào trong lò lửa nhìn xem triệu vân cười nói triệu vân không nói gì chỉ là yên lặng tiến lên đưa tay cầm thành trưởng thường kia cầm lên trên thân thương nhiệt độ vẫn chưa hoàn toàn tán đi nằm trong tay có chút ấm áp nhưng không có trong tưởng tượng như vậy cổng kềnh tiện tay múa mấy kiểu triệu vân ánh mắt sáng rõ đối lưu nghị túi người hành lễ nói đà tạ tiên sinh chế tác trác tuyệt trường thương kiên cố 28, sắc bén 29, n h ẹ nhàng 27, chiến ý dâng trào 28, bất khuất đấu trí hai m ư thăng long lực lượng 29. chính là lưu nghị xem đến phần sau ba cái kia thuộc tính cũng cảm giác có chút nóng mắt này thăng long lực lượng không biết là cái gì nhưng chỉ nghe tên liền không được cũng không hưởng công chính mình tốn hao bảy ngày thời gian còn đem lưu bị tiễn đưa chính mình vẫn thiết cho dùng xong triệu vân cầm thanh trường thương kia sách trong tay cẩn thận chu đáo càng xem càng là vui thích mặt ngoài nhìn như bóng loáng trong suốt sáng long lanh nhưng nắm ở trong tay lại không có chút nào trượt ý tứ này nhìn như chỉ là điêu khắc long v ă n có phòng hoạt tác dụng cầm trong tay triệu vân lại có loại không kịp chờ đợi muốn thử một lần thân thủ cảm giác phảng phất toàn thân tràn ngập lực lượng dám mời tiên sinh ban tên cho triệu vân cầm thương đối lưu nghị chắp tay nói ban tên cho lưu nghị nhìn xem cái này cây trường thương cái này hắn còn cái này không nghĩ tới tuy nhiên ngẫm lại những cổ đại đó chú kiếm sư mỗi đúc một cái binh khí tất có tục danh đây coi như là chính mình cho đến tận này chế tạo ra tới tốt nhất một cái binh khí xác thực cái kia có một cái vang dội tên bàn long thương ba khí nhưng không vang r ộ i phá thành long thương có chút trung nhị ạ nhìn xem này cán trong suốt sáng long lanh trường thương lưu nghị bất thình lình ánh mắt sáng lên cười nói thương này trong suốt còn như lưu ly không bằng liền gọi lưu ly vẽ rồng điểm mắt súng như thế nào súng thuộc tính chính là tại vẽ rồng điểm mắt về sau xuất hiện cái tên này cũng không tính sai lưu ly vẽ rồng điểm mắt súng triệu vân lục lọi trường thương trong tay đối với súng tên hắn cũng không phải cũng để ý nhưng cây thương này thái h ò a tâm ý của h ắ n lập tức gật đầu nói đa tạ tiên sinh bàn tên cho này bá huyên ngươi cái này liền có chút quá phận cho tử long tạo binh khí h ắ n tử long cũng không có giúp ngươi gấp cái gì trong khoảng thời gian này ta thế nhưng là vì ngươi lại là chế tạo tàu thuyền lại là giúp ngươi chế tác ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia à. trương phi có chút đỏ mắt ngươi không phải có trượng bát xà mâu à. lưu nghị nghi hoặc nhìn về phía trương phi quan vũ trương phi binh khí vô luận tài liệu vẫn là chế tác cũng là thượng phẩm không cần đến như vậy vội vã thay đổi binh khí à. ta cái này x a mâu cũng dùng hơn hai mươi năm là thời điểm thay đổi trương phi kêu ầm lên vẫn thiết đã không có lưu nghị bất đắc dĩ nói nếu không có tài liệu tốt hắn cũng không làm được loại binh khí này đến tầm thường binh khí cũng liền thêm một hai cái thuộc tính năng lượng có ba cái đã coi như là c ự c phẩm dù sao binh khí công hiệu tương đối duy nhất lần này nếu không có lưu bị đưa tới vẫn thiết lưu nghị cũng sẽ không giúp triệu vân chế tạo cái này binh khí chỉ là vẫn thiết loại vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu nếu nếu là có thể chờ hắn điêu khắc cùng chú tạo mức độ đạt tới thất cấp lại chế tạo lời nói hiệu quả sẽ tốt hơn chỉ tiếc xa xa khó vời vẫn là chú ý lập tức đi vậy ngươi cầm ta xà mâu tan lại chế tạo như thế nào trương phi có chút chưa từ bỏ ý định nói triệu vân binh khí vô luận bán vẫn là bản thân công hiệu đều thật là làm cho người ta trông mà thèm quan vũ ở một bên lục lọi chính mình dâu dài cũng đang suy nghĩ phải chăng cầm chính mình đao cũng mời lưu nghị một lần nữa rèn đúc một phen d ự đức c h ư a có h ồ n h á o lưu bị lên tiếng ngừng trương phi cầm treo ở bên hông mình xong cổ kiếm phóng tới một bên trên bàn trước tiên là hướng về phía trương phi nói bây giờ tào quân tiếp cận ngươi nếu không có tiện tay binh khí ngày sau nếu cùng tào quân giao chiến như thế nào xuất chiến lập tức nhưng là nhìn về phía lưu nghị mỉm cười nói bá huyên chuẩn bị bây giờ cũng không cần tham chiến song kiếm này liền lưu tại công s ư ở n g nếu là có rảnh bá huyên có thể đem nóng chạy luyện chế lại một lần hai thanh như thế nào trương phi lưu nghị quan vũ lưu nghị có chút não nhân mà đau gật đầu nói ổn thỏa cố gắng lão bản đều lên tiếng chính mình cái này làm nhân viên không tận lực còn có thể thế nào lưu bị kiếm xem ra cái kia thật tốt suy tư như thế nào rèn đúc đừng nhìn kiếm thể tích nhỏ nhưng thật sớm đứng lên nhưng so sánh trường thương đại đao cái gì càng khó khăn hơn hôm nay t ử long đến thần b i n h làm bài tiệc ăn mừng một phen như thế nào trương phi mắt thấy lập tức không có cách nào tìm lưu nghị chế tạo binh khí lập tức ôm triệu vân cổ cười nói liền đi b á huyên mới mở nhà kia làm cá nướng dịch q u á n như thế nào triệu vân nghe vậy cười khổ gật đầu đối lưu bị thi l ệ nói chúa công có thể cùng đi lưu bị ngẫm lại cũng không tệ với lại lưu nghị thiết kế này cá nướng xác thực có chút ngon với lại giá cả cũng không quý sẽ không để cho triệu vân có phần phí quá nhiều lập tức gật đầu nói vậy liền cùng đi đi sai người cầm trong nhà của ta tự mang tới tốt trương phi cái thứ nhất hoan hô lên nhìn xem một đoàn người hướng phía dịch quán phương hướng xuất phát lưu nghị cảm giác đau răng người ta giang đông vậy liền lo lắng hết lòng đối phó tào tháo là minh m hữu nhẹ nhàng như vậy tự tại có phải hay không không tốt lắm dù là phất cờ hò reo cũng chí ít bày ra chút thái độ tới đi cái này tâm đắc lớn bao nhiêu nghĩ là nghĩ như vậy nhưng lưu nghị cũng vẫn là theo sau dù sao tại ngay từ đầu ra cắt lượng trong bố cục tại giang đông cùng tào tháo khai chiến trong khoảng thời gian này giang hạ bên này cơ bản cũng là thuộc về đánh đấm giả bộ cho có khí thế chiêu binh mãi mã kiếm lương thảo chỉ chờ ra cắt lượng bên kia truyền đến tin tức liền nhanh chóng vượt sông mặc kệ giang lăng trước tiên đem kinh nam tứ quận bỏ vào trong túi bây giờ hết thệ thuận lợi cũng xác thực không có gì tốt phiền não ngẫu nhiên buông lỏng một chút quả thật không tệ sớm biết bên này là loại tình huống này liền nên đem lão bà cùng một chỗ mang đến người lưu bị ba huynh đệ ban đêm còn có thể ôm lao bà khoái hoạt chính mình cũng chỉ có thể trải qua khổ hành tăng sinh hoạt đều nói cái này tiểu biệt thắng tân hôn nhìn xem người ta vui vẻ chính mình lại ở chỗ này cô đơn chiếc bóng dù sao cũng hơi khó chịu chương một trăm bốn mươi ba kéo người nghe trước khi nói tào tháo tại tam giang khẩu bại một trận tào quân người phương nào lanh binh thời gian đã đến đầu tháng mười một lưu nghị gần nhất cũng không có việc khác mà làm công thành chiến thuyền đã làm tốt hai mươi chiếc đã đầy đủ sử dụng lưu bị để cho trần đ á o bí mật tại phiền khẩu cùng hạ khẩu ở giữa tuyển một chỗ bí ẩn thủy vực quen thuộc thao tác lưu nghị thì hơn phân nửa thời gian tại công xưởng bên trong đợi chế tạo trang bị chiến giáp hôm nay khó được vung l ỏ n g nghỉ ngơi một chút lại bị lưu bị chiêu mở ra hội nghe tới tàu quân thủy thượng bại trận thì lưu nghị cũng không phải là quá kinh ngạc chỉ là hắn hiếu kỳ tào tháo đến tột cùng là phái người nào xuất chiến tàu tặc lấy thái mạo trương dẫn các loại một đám hàng tướng vì là chức bộ trận chiến này giang đông thủy quân lấy ít thắng nhiều tào tháo đốc xoáy phần sau chưa gặp phải trước bộ liền đã ở tam giang khẩu bị giang đông thủy quân đánh quân lính tăng an dã nếu không có k i ê n kỵ tào quân nhiều lính trận chiến này chiến quả chỉ sợ càng sâu triệu vân cười nói tử long nói không sai n à y chu lang xác thực có mấy phần bản sự tào quân trọng binh đi xuôi dòng lại bị chu du đánh tổn binh hao tướng trương phi gật gật đầu nước này chiến so lục chiến càng khảo g i á o thông xoáy trí năng tào quân không tập thủy chiến này thái mạo trương dẫn ngày bình thường tại kinh châu sống an nhàn sung sướng không phải chu du đối thủ lưu nghị đối với kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa chỉ là lắc đầu nói chỉ là đáng tiếc những kinh tương đó hàng quân trương phi c a o mày nói với chủ cầu vinh chi đồ có gì đáng tiếc những n à y kinh châu tướng sĩ mặc dù tại thái mạo trương dẫn bọn người chỉ huy giới quy hàng tào tháo nhưng quân tâm chưa phụ ngày khác nếu là tào quân bại trượn lấy hoàng thuốc công tử tiên nghĩa năng lượng nhanh chóng cầm những này nhân mã nhận để bản thân sử dụng lưu nghị lắc đầu nói một đám người ô hợp nhĩ muốn có ích lợi gì trương phi k i n h thường nói lấy nhiều đánh ít còn bị người ta giết đến chật vật chạy trốn loại này binh muốn tới cũng là lãng phí lương thực quân tâm chưa phụ tăng thêm t ả o tháo lấy những người này vì là t r ư ớ c bộ muốn đến trong lòng nhất định có không cam lòng tăng thêm thái mạo trương dẫn vô năng mới vừa có này bại một lần trận chiến này muốn trách cũng chỉ có thể trách cầm vô năng m ệ t chết tam quân nếu kinh châu tướng sĩ đúng như này vô năng những năm này như thế nào chống đỡ được giang đồng tiến công cái này kinh châu cũng sẽ không có chúng ta chỗ dung thân lưu nghị tiếp tục lắc đầu thái mạo trước đó một mực là lưu biểu quân sư bản thân cũng không phải là lánh binh tác chiến liệu về phần trưng d ẫ n lưu nghị thật đúng là chưa nghe nói qua hắn có cái gì chiến tích bá huyên nói s á c thực có đạo lý chỉ là bây giờ tào tháo không thể tín nhiệm những kinh tương đó tướng sĩ mỗi khi gặp chiến sự lợi dụng kinh tương tướng sĩ vì là t r ư ớ c bộ có thể làm gì quan vũ n h ư mày nhìn xem lưu nghị nói đây là bế tắc những kinh tương đó tướng lĩnh đã hàng tào tháo chúng ta rất khó kích động những này kinh tương tướng sĩ tạo phản chỉ là không biết hoàng thúc tại kinh tương trong quân phải chăng có người quen có thể trong bóng tối liên lạc nếu có thể thuyết phục tìm tới tại quân ta có đại lợi lưu nghị cầm ánh mắt nhìn về phía lưu bị lúc này cũng là phát huy lưu bị nhân cách mị lực thời điểm lưu bị nghe vậy cười khổ nói kinh châu tướng sĩ đa số thái mạo trương dẫn bộ tướng kinh tương đại tộc cỡ nào đầu tào tháo có những người này ở đây muốn s u ố i dục nói nghe thì dễ tóm lại vô sự thử một chút dù sao là tốt lưu nghị đối với kinh tương này rắc rối khó gỡ nhân mạch quan hệ cũng không hiểu biết nhưng tổng không thành kinh châu mười vạn đại quân cũng là một lòng đi nếu thật là dạng này cũng không trở thành tại tam giang khẩu bị người ta c h u du đẻ xuống đất ma sát tựa hồ nghĩ đến cái gì lưu nghị nhìn xem chúng nhân nói ngày xưa ta tại tương dương thì dạ ẹ kỳ ủng lên công phủ bên trong nhưng là gặp được một tướng tên cứ gọi vương uy ta xem người này rất có vài phần chính khí không biết có thể hay không lưu bị nghe vậy giống như giản đung bọn người liếc nhau lập tức nhưng là lắc đầu thở dài lắc đầu là có ý tứ gì không thể này vương uy đã bị tào tặc làm hại quan vũ lắc đầu nói cái này là vì sao lưu nghị kinh ngạc nói ngày đó tào tháo đi vào tương dương bề ngoài lưu tông vì là thanh châu thứ sử sai người cầm lưu tông mẹ con mang đến hứa xương lại tại bọn họ ra khỏi thành sau khi liền sai người chặn giết vương uy lúc ấy liền che chở lưu tông mẹ con triệu vân thở dài nói xác thực một tên trung dũng tri tướng đáng tiếc lưu nghị nghe vậy trong lòng là vua uy mặc niệm ba giây song phương muốn nói giao tình là không có nhiều chỉ là lưu nghị cảm thấy người này là cái chân chính quân nhân dạng này người chết có chút đáng tiếc kinh châu tướng lĩnh ta biết liền chỉ có một cái còn lại chư vị cảm thấy cái nào có khả năng lôi kéo liền thử một lần đi tả h ư u chúng ta bây giờ vô sự dù sao cũng phải tìm chút chuyện làm lưu nghị vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định nếu thật như diễn nghĩa cùng trong lịch sử như vậy xích bích chi chiến lấy một trận đại hòa chung kết này thiêu chết cơ bản cũng là kinh châu tướng sĩ lưu bị ngày sau nếu muốn đến kinh châu khoản này toán khi chỉ sợ lưu bị cũng phải chia sẻ một bộ phận tốt nhất có thể cầm loại này phụ diện ảnh hưởng xuống đến thấp nhất mới được hoàng thúc chư vị gặp lưu bị các loại người vẫn còn do dự lưu nghị cười nói n ư u sự tại nhân thành sự tại thiên bọn họ có nguyện ý không đến là bọn họ sự t ì n h chúng ta có làm hay không là chúng ta sự t ì n h cũng đừng đem ánh mắt thả tại những đại tướng đó t r ê n thân dù là chỉ là kéo tới ba năm trăm người cũng là suy yếu t à o quân lớn mạnh lớn hơn chúng ta coi như không người chịu đến chúng ta cũng đã làm nỗ lực ta cũng không tin những đại tướng đó không chịu đến thủ hạ bọn hắn những quân hầu đó quân tư mã chuân tướng thậm chí đội soái thập trưởng liền không ai nguyện ý đến dù là kéo tới một cái binh tốt đối với chúng ta mà nói cũng là kiếm lời quân ta liền cũng bởi vậy cỡ nào một phần lực lượng tích cắt thành tháp tụ thủy thành s u ối chúng ta tất nhiên không có bất luận cái gì tổn thất cần gì phải lo lắng lưu bị nghe vậy ánh mắt sáng lên gật đầu cười nói bá huyên nói không sai liền dựa theo bá huyên c h ỉ ý đi làm vậy cái này nên làm như thế nào trương phi gãi đầu một cái nhìn xem lưu nghị nói tiễn sách trong quân tìm hưu tướng người quen tại t à o quân bên trong đi tìm cơ hội tiếp xúc Tàu quân sẽ dùng sẽ mặt ậ t ta hám, phải dùng cũng không khó. m quân dùng cũng khác, kỳ Hoàng Thúc có thể tìm ra kỳ công tử hỗ có công tìm tử trợ. ra lưu t ô nghị vừa c ế t tại thống. hắn Kinh Châu chính là chính thống. Lấy hắn là Lấy dặn dò hắn có thể không nguyện ý giang hạ biến thành chiến trường hắn là gặp lưu bị bên này ổn định mới tới có thể không nghĩ lộng khéo thành vụn cần phải thông báo giang đông lưu bị do hỏi song phương dù sao cũng là minh h i ế u chính mình hành động theo lý mà nói hẳn là lẫn nhau ở giữa thông thông khí cái này lưu nghị do dự một chút nói đem việc này cáo chi khẩn minh nhìn hắn nói như thế nào à hắn cũng không xác định chính mình cái này kế hoạch sẽ hay không xáo trộn ra cắt lượng bố cục tại suy nghĩ chu toàn phương diện hắn khẳng định là so ra kém ra cắt lượng cái này tự mình hiểu lấy hắn vẫn là có về phần giang đông đó còn là không cần minh h i ế u chỉ là bởi vì trước mắt có địch nhân trung mà thôi về sau ai biết với lại loại sự tình này đối với lưu bị có lợi đối với giang đông tới nói có thể không có bất kỳ cái gì thực tế tính chỗ tốt thật móc tim m ó c phổi vậy cũng không cần lan lộn lưu bị liền ưa thích lưu nghị điểm ấy sẽ n g h i kế nhưng sẽ không mù quáng tự tin cũng sẽ không vì tranh quyền mà tự biên tự diễn dù sao so với lưu nghị mà nói ở phương diện này lưu bị tín nhiệm hơn ra cắt lượng một chút l i ê n theo bạ huyên nói ta liền trước tiên phái người hướng về sài tang hỏi tham khẩm minh chư vị tướng quân riêng phần mình chuẩn bị đi lưu bị nhìn xem t r ú n g tướng cười nói Ê! mọi người riêng phần mình đứng dậy hướng phía lưu bị thi lễ sau đó nhao nhao thối lui này bà huyên nơi nào đi trương phi mắt thấy lưu nghị lại đi công sườn g chạy vội vàng đem hắn gọi lại nói công sườn g a lưu nghị quay đầu nhìn xem trương phi nói ngươi không đi chuẩn bị khuyên hàng sự t ì n h trương phi hiếu kỳ nói ta tại kinh châu người quen trừ mặc thành người bên ngoài còn lại đều ở chỗ này ngươi gọi ta đi du thuyết người phương nào lưu nghị buồn cười nói cũng đúng trương phi n g ắ m lại cũng cảm thấy có đạo lý gặp lưu nghị muốn đi liền vội vàng kéo hắn nói bán huyên ngươi có hay không loại kia vừa nói liền để cho người khác đi theo ngươi đổ v ậ lưu nghị hai mắt t r ợ t to nhìn xem trương phi nói d ự n đức h i n h ngươi nhìn ta như thế nào rất tốt trương phi không hiểu ta nói là ngươi thấy ta giống thần tiên sao lưu nghị hỏi không q u á giống khổng minh như thế tương đối giống trương phi cũng thành thật hồi đáp đúng vậy a ta không phải thần tiên ta muốn thật có bản lãnh đó đã sớm thượng t i ê n còn cùng các ngươi mỗi ngày ở chỗ này khổ tư như thế nào đối phó tào tháo lưu nghị tức giận nói thuộc tính cũng không phải văn năng hắn muốn thật có bản lãnh này làm gì tìm tới dựa vào lưu bị chính mình làm một mình quên trước tiên thuyết phục lưu bị quy thuận lại nói phục giang đông sau đó lại giống như tào lão bản ngồi nói chuyện thiên hạ đem tào lão bản cũng lừa dối đến dưới tay mình đến nhưng sau khi thiên hạ nhất thống tam quốc kết thúc thuộc v ề mình huy hoàng thời đại hàng lâm trải qua giống như thần tiên thời gian cái nào dùng chạy tới chịu phần này tội nói xong quay đầu liền muốn đi công xưởng nhìn xem lưu bị này hai thanh kiếm nhưng phải cẩn thận một chút đừng cho làm gãy Chờ một chút trương phi kéo lại lưu nghị khuôn mặt khoảng cách lưu nghị khuôn mặt đã không đến một thước phi ca người trước tiên lui sau khi chút người cái này khuynh thế dung nhan ta có chút tiêu thụ không lưu nghị rất sợ này từng cây cương châm r i a mép đem chính mình cho đâm đi Trương cũng không gì Phi ca không phi phi cái mặc ca ca, kệ lưu nghị miệng bất ê n trong tung ra chút từ mới cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình, chút từ dắt ra gì quái cái phải mới kỳ sự l y huynh Lưu Nghị nói, r Trương ư như thế nào? Lưu sướng thương ở n nào. Nghị bị cái này chuyển ý làm cho sở, lập tức kịp phản ứng, phi lôi kéo chính mình không phải vì hoàn thành nhiệm vụ gì, căn bản là nhớ g gì, kiếm kịp kéo khí cái Phi lôi phải mới thế làm làm lập là cho tức bị ý sở, vì vụ vũ đắc â y ngày. Còn Nghị kém Lưu bất đ dĩ nói nếu ngược lại là chân vô chiến sự ngươi liền đem ngươi xà mâu đưa tới ta giúp ngươi lại rèn luyện một phen như thế nào ta chỗ này còn có khối vất thiết trương phi lén lén lút lút đem lưu nghị kéo qua một bên thấp giọng nói còn có chút thép giọng ngươi có thể hay không giúp ta đúc lại một cây giống như tử long binh khí triệu vân tử khi đến lưu ly vẽ rồng điểm mắt x u ố n g về sau mấy ngày nay luận bản thì trương phi có thể rõ ràng cảm giác được gáp lực so với ngày xưa lớn không ít một cây binh khí tốt đối với một cái lấy dũng mánh lấy sưng manh t ư ơ n g tới nói thật sự là quá trọng yếu trương phi thật cấp thiết muốn muốn một kiện lúc này mới mặt d à y mày dạn chịu đựng đau lòng đem chính mình chân tàng một khối vẫn thiết cho lấy ra về phần thép dòng thứ này tuy nhiên cũng coi như quý giá nhưng vẫn tương đối có thể lấy tới thời gian đủ lời nói có thể lưu nghị cũng không có cự tuyệt cái này lưu bị trong trận doanh bây giờ giống như chính mình quan hệ thân thiết nhất chỉ sợ cũng chúc trường mập khả năng giúp đỡ hắn tự nhiên đồng ý giúp đỡ h ú n g chi vẫn thiết binh khí làm thành một kiện lấy được kinh nghiệm nhưng so sánh tầm thường vũ khí cao hơn gấp trăm lần đầy đủ trương phi nết miệng cười một tiếng hung hăng đập lưu nghị một bàn tay nói sau đó liền cho người đưa tới lưu nghị bụng lấy bả vai nết nết miệng nhìn xem trương phi bóng lưng con hàng này có chủ tâm a chương một trăm bốn mươi b ố sẽ đến đại chiến cầm khắc đao c h á m c h ú t nước lưu nghị nhìn trước mắt dài mảnh một côn lại nhất thời ở giữa không biết nên như thế nào ra tay thật lâu mới có hơi bất đắc dĩ b u n g ra hắn muốn làm khúc viên lê nhưng không có nguyên hình hắn là nội thành trưởng đại hải tử liền lúc trước ngẫu nhiên đi theo phụ mẫu quay về thôn thăm người thân nhìn thấy cũng nhiều là một chút cái cuốc cái c à o loại hình nông cụ cày loại vật này với hắn mà nói này tựa như là một cái khác thứ nguyên độ vật vốn cho là tại trực viên lê trên cơ sở làm ra cải tiến thật không khó nhưng bây giờ thật muốn động thủ thì lại phát hiện có chút không biết nên làm thế nào dựa theo con mắt tới nói khúc viên lê hẳn là tại trực viên lê trên cơ sở dễ dàng hơn linh động trực viên lê công năng nếu cũng không tệ nhưng thao tác đồng thời không tiện với lại quá cồng kềnh một người thao túng không bình thường đều cần xúc vật kéo tới kéo động với lại chuyển hướng khó khăn đã như vậy n à y khúc viên lê làm có thể tại trực viên lê về sau cơ hồ xuyên qua hơn ngàn năm văn minh đến cận đại còn có thể dùng khẳng định là càng linh hoạt có thể linh hoạt thao tác chuyển động tự nhiên với lại không phải quá phí sức loại kia nếu không tạo ra tới làm gì lưu nghị ngược lại là muốn ra mấy loại phương án với lại thao tắc cũng xác thực linh hoạt nhưng không thích hợp quảng bá nội bộ cơ quan quá mức phức tạp rất có thể mài mòn trọng yếu nhất là phí tổn so với trực viên lê còn cao cái này cũng không phù hợp quảng bá yêu cầu cho nên mấy ngày nay lưu nghị đều đang tự hỏi vấn đề này xích bích chi chiến đánh đã là ván đã đóng thuyền sự tình tiếp đó muốn cân nhắc không phải chiến tranh mà chính là khôi phục nguyên khí tại nông canh thời đại lương thực cũng là một cái quyết định nhân khẩu hạn mức cao nhất trọng yếu tiêu chuẩn kinh tương í t châu chỗ còn không nghiêm trọng cái này hai châu vốn là sản xuất lương chỗ nhưng lưu nghị muốn nhưng là có thể làm cho hai chỗ này nhân khẩu tới một lần bạo phát kiểu tăng trưởng cứ như vậy lấy bây giờ trồng trọt tiêu chuẩn tới nói nếu hạn mức cao nhất là có hạn muốn công nghiệp hưng khởi nay trọng yếu nhất tiền đề cũng là cầm nông nghiệp cho tăng lên xuất hiện đại lượng lao động thẳng dư lực mới có tư cách đẩy ra động phát triển kỹ nghệ nếu không cơm đều ăn không đủ no riêng là phát triển công nghiệp thì có ích lợi gì hán triều nếu không hề tưởng tượng như vậy l à c hậu tại tây h á n thì người dân đã bắt đầu hiểu được sử dụng phân chuồng tới xúc tiến thu hoạch sinh sản tăng trưởng sản xuất lương ở phương diện này lưu nghị còn muốn hướng phía trước nghiên cứu cũng chưa chắc có thể có bao nhiêu hiệu quả chỉ có thể ở công cụ bên trên bỏ công sức khúc viên lê máy gieo hạt bây giờ đều có nguyên hình tại cơ sở này bên trên tiến hành cải tiến không thể quá mức phức tạp với lại đồ vật làm được cũng phải có thể dùng lai hiệu suất nếu so với lúc đầu trực viên lê còn có máy gieo hạt càng tài cao hơn đi. cuối cùng kéo mấy cái vết xe tướng bộ kiện lắp ráp đi lên về sau lưu nghị không tự giác thiết lập cái cơ quan cuối cùng đem cái này bán thành phẩm ném qua một bên không phải làm không được nếu là hắn thực dụng có thể rộng khắp ứng dụng đồ vật thao tác bên trên không thể quá phức tạp bởi như vậy cơ quan thuật phức tạp cơ quan thuật liền không thể dùng ở trên đây phải giống như cái cuốc như thế phổ thông thợ thủ công thậm chí bách tính đều có thể tự mình động thủ làm được mới được đây cũng không phải là xuất sắc năng lực thời điểm bá huyên những ngày qua tại làm vật gì cái lưu bị đi vào lưu nghị bên người hiếu kỳ nhìn xem mặt đất những cái kia chưa từng lắp ráp linh kiện nghi ngờ nói một loại tân c ả i lưu nghị cũng không có dầu diếm cầm ý nghĩ của mình nói ra nói sau trận chiến này hoàng thúc nếu có được kinh nam tứ quận cũng coi như có nơi sống yên ổn kinh nam tứ quận nhân khẩu m ỏ n g manh không đủ để làm cơ sở nghiệp chỗ nhưng cái này tứ quận tại kiên quyết xem ra rất có tiềm lực hy vọng có thể làm ra dễ dàng hơn cày để cho bách tính có thể không vì cơ hàn bức bách tốt hơn phồn diễn sinh sống chỉ tiếc lưu bị nhìn một chút mặt đất này loạn thất bát t à o linh kiện cùng bán thành phẩm trấn an nói bá huyên năng lượng lòng mang thiên hạ tất nhiên là chuyện tốt nhưng chuyện thế này cũng không cần nóng lòng nhất thời thiên hạ đại loạn dân sinh là rất trọng yếu nhưng lúc này lưu bị quan tâm hơn là trên quân sự năng lực hoàng thúc không biết này cày nếu có thể thành thì lại lấy hôm nay thiên hạ nhân khẩu để tính bách tính cầm không cần lại vì cơ hàn hoang mang có thể nuôi sống nhiều người hơn miệng lưu nghị lắc đầu nếu như từ trên bản đồ đến xem giang đông cũng tốt về sau thuộc hán cũng được nếu nói chuyện diện tích không thể so với tào tháo địa bàn nhỏ hơn bao nhiêu nhưng vì sao nói tam phân thiên hạ tào tháo đã đến hai cũng là bởi vì cả đại hán hướng nhân khẩu dày đặc nhất châu quận cơ bản đều tại tào tháo tri hạ đừng nhìn duyện châu địa phương không lớn nhân khẩu nhưng là nhiều nhất toàn bộ hoa hạ lịch sử bên trên chính trị văn hóa cơ bản cũng là tại trung nguyên vùng này hướng bốn phía bức xạ lấy hoàng hà lưỡng nạn g đi về phía nam chuyển vận nhân khẩu phân bố cũng là tuân theo cái quy luật này lưu nghị bây giờ muốn không là như thế nào đánh bại tào tháo mà l à như thế nào cầm nhân khẩu phát triển lợi dụng năng lực chính mình cầm cái này phương nam cho khai phát tuy nhiên nhân khẩu bên trên so ra kém nhưng nếu nói chuyện tư nguyên lời nói bên này nếu không có chút nào so tào tháo kém chỉ là không ai nguyện ý hoa khí lực tới khai phát mà thôi có lẽ từ hôm nay thiên hạ cục thế đến xem r a cắt lượng long chung đối không có sai nhưng nếu từ toàn bộ dân tộc góc độ đến xem long chung đối chưa hẳn cũng là chuyện tốt chỉ có thể nói đứng góc độ khác biệt sở chứng kiến đồ vật cũng là khác biệt ngũ hồ loạn hoa đối với lưu nghị tới nói là một cây gai hắn không hy vọng chuyện như vậy phát sinh cho nên tại ổn định về sau hắn trước hết nghĩ là như thế nào phát triển dân sinh mà không phải chiến tranh nhưng lưu bị hiển nhiên đồng thời không có suy nghĩ vấn đề này hoặc là nói thiên hạ hôm nay sẽ xem xét vấn đề này cũng không có nhiều người dù sao cho dù là thiên hạ sụp đổ tình huống dưới tái ngoại những người hồ đó đối với h ắ n người mà nói cũng không có quá lớn uy hiếp lực thậm chí không bị xem như uy hiếp cho nên nhìn thấy lưu nghị đang nghiên cứu vật này lưu bị không thể nói thất vọng đi nhưng cũng không có ôm lấy quá lớn trở mong trước mắt hắn càng hy vọng lưu nghị có thể làm ra lợi hại gì chiến tranh lợi khí t r ợ hắn công thành đoạt đất về phần dân sinh trăm ngàn năm qua c ũ n g c ứ như vậy không thể nói không coi trọng chẳng qua là cảm thấy không có quá quá độ triển khai mà thôi lưu nghị ngẫm lại tìm đến một trang giấy đặt ở tự mình làm bàn bản thượng nâng bút câu họa khúc viên lê hắn đã làm được tuy nhiên cơ quan quá mức phức tạp hắn chuẩn bị từng bước một cầm những phức tạp đó cơ quan tinh giản đến công tượng cũng có thể làm được trình độ đây là thái hầu giấy lưu bị có chút hiếu kỳ nhìn một chút lưu nghị trải tại bàn bản thượng giấy thuận miệng hỏi một câu thái hầu giấy cũng không phải là quá lưu hành tuy nhiên thuận tiện nhưng có thể tổn hại không bằng c h ú t giản như thế thuận tiện bảo tồn ừm gần nhất nghiên cứu qua thái hầu giấy kiên quyết có chút ý nghĩ nếu có thể thành công ngày khác có thể t r ợ hoàng thúc được thiên hạ hàn sĩ lòng lưu nghị gật gật đầu nếu đã có giấy liền đã có in ấn thuật điều kiện hoặc tự ấn soát không cần xuất ruột cũng không cần đến nhưng thác ấn nhưng là không có vấn đề kỹ thuật độ khó khăn không cao nhưng đối với mực yêu cầu tương đối cao chỉ là làm được sẽ lớn bao nhiêu ảnh hưởng chính mình sẽ, sẽ không nhận liên lụy lưu nghị cũng không biết hắn chuẩn bị các loại bận bịu qua trong khoảng thời gian này ổn định lại về sau giống như ra cắt lượng thương lượng một chút đây là phá vỡ tri thức lũng đoạn cách tân không xuất thủ thì thôi một khi xuất thủ liền muốn nhanh đúng hung ác cho nên thời cơ tương đối quan trọng đọc truy ồ lưu bị nghe vậy ánh mắt sáng lên cái này hắn cảm thấy hứng thú vô cùng bá huyên có thể tường thuật hoàng thúc xem cái này vài tờ chữ có gì vấn đề lưu nghị ở bên cạnh phế tích đồ vật bình thường bên trong chở mình nửa ngày lật ra vài tờ chữ đưa cho lưu bị đây là hắn thí nghiệm phẩm chính mình lấy ra một khối mở đất tấm mở đất in ra lưu bị kết quả này mấy tờ giấy nghi hoặc xem lưu nghị l i ế c một chút túi đầu nhìn lại chữ viết ngược lại là tinh tế nhưng cũng chỉ là t r ú n g quy t r ú n g cũ chí ít tại thư pháp đạo này phía trên lưu nghị đồng thời không xuất sắc luận ngữ lưu bị ngầm đầu nghi hoặc nhìn về phía lưu nghị hoàng thúc nhìn xuống lưu nghị gật gật đầu nội dung cũng không trọng yếu a lưu bị túi đầu tiếp tục bật qua trang thứ hai vẫn là luận ngữ lưu bị xem lưu nghị liếc một chút có chút không hiểu ý tiếp tục sau này trở mình như trước vẫn là luận ngữ lông mày dần dần nhăn lại cho mình xem luận ngữ là có ý tứ gì nội dung không trọng yếu lưu bị một lần nữa lật xem một lần cũng không nhìn ra cái gì như thế về sau trừ chữ viết càng lúc càng mở nhạt bên ngoài đồng thời đều cùng thậm chí ngay cả mỗi một chữ đều giống như giống như đúc cái này làm sao có khả năng lưu bị bất thình lình ngầm đầu nhìn về phía lưu nghị có chút không xác định nói b ã h uyên những này trang giấy chữ sao hoàn toàn tương tự đây cũng không phải là chữ viết phải chăng cùng là một người viết vấn đề mà chính là trừ mặc s ắ c đậm nhạc khác biệt bên ngoài hình chữ hình dáng chữ cùng chữ ở giữa khoảng cách cơ hồ không sai chút nào cũng là lợi hại hơn nữa thư pháp ra viết đồng dạng đồ vật chắc chắn sẽ có sự sai biệt rất nhỏ lưu nghị không có trả lời mà là tại một đống bán thành phẩm bên trong tìm kiếm sau một lát tìm ra một khối bị mực nước bôi lên sơn đen đi hắt một tấm lại tìm đến một trang giấy dùng bút lông cầm này trên ván gỗ nhanh chóng bôi lên về sau đem giấy hướng về trên ván gỗ một cửa hàng sau đó bóc đưa cho lưu bị hoàng thúc nhìn nhìn lại cái này lưu bị tiếp nhận cẩn thận so sánh giống như trước đó vài tờ giống như lúc lần này lưu bị biết lưu nghị là thông qua phương thức gì làm được có chút chần chờ nói đây có gì dùng giảng không rõ lưu nghị bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói việc này lưu bị trong lúc nhất thời còn không vòng qua được chỗ công đến yên lặng gật đầu tuy nhiên không có biết rõ ràng nhưng tựa hồ lại có chút minh bạch gặp lưu nghị biểu lộ trước đó chưa từng có nghiêm túc trịnh trọng cầm này vài trang giấy cất vào trong ngực đối lưu nghị nói khổng minh vừa rồi truyền đến tin tức giáp tử ngày trước đó cầm này một trăm chiếc nhanh thuyền mang đến xài tang đã chuẩn bị tốt tùy thời có thể lấy đưa qua lưu nghị nghe vậy ánh mắt sáng lên giáp tử ngày cũng chính là mười hai mươi tháng một khoảng cách hiện tại cũng chỉ còn lại hơn mười ngày xem ra xích b í c h chi chiến đã tiến hành đến khâu cuối cùng đối lưu bị nói này khổng minh hẳn là cũng gọi hoàng thúc làm tốt truy kích t à o quân chuẩn bị không sai lưu bị gật gật đầu b ă n g vào tao ý kiến truy kích tào tháo vỡ quân cố nhiên quan trọng nhưng này thủy trại bên trong kinh tương tướng sĩ chúa công cũng làm mau sớm đi khuyên hàng chí ít cho bọn hắn một cái chúng ta nguyện ý tiếp nhận bọn họ ý tứ nếu tào quân tan tác những này kinh tương binh mã nếu muốn đầu hàng sẽ trước tiên tuyển quân ta lưu nghị cười nói bá huyên yên tâm khổng minh cũng là như thế nói lưu bị cười nói hoàng thúc nhớ lấy nhận hàng kinh tương thủy quân là hoàng thúc mà không phải công tử lưu kỳ lưu nghị nhìn xem lưu bị chân thành nói lưu bị nghe vậy yên lặng gật đầu hắn biết đây là cái gì ý tứ chương một trăm bốn mươi lăm vọng tưởng lại nói hạ khẩu bên này lưu bị gặp lưu nghị mỗi ngày không phải nghiên cứu như thế nào tinh giản khúc viên lê chính là nghiên cứu in ấn thuật vấn đề tuy nhiên hắn cảm thấy in ấn thuật xác thực rất nhiều làm đầu nhưng trước mắt chính là cùng t à o quân đại chiến thời điểm lưu bị h u y ể n chuyển đưa ra hy vọng lưu nghị tạm thời buông xuống những vật này chờ bại tào tháo về sau lại đi nghiên cứu trước mắt hết thảy lấy đánh tan t à o quân làm chủ nếu vấn đề này đi giống như tào tháo trước khi quyết chiến trên cơ bản là không cần đến lưu bị cùng lưu kỳ cái kia làm chuẩn bị ra cắt lượng đã nói lưu nghị cũng bổ sung một chút chẳng lẽ mình muốn nói cho lưu bị cái này nếu liền là một thanh hòa sự t ì n h thật nói ra sau cùng ứng nghiệm chỉ sợ lưu bị cái kia coi hắn là ra cắt lượng như thế nhân tài làm chính mình nào có bản lãnh đó lại nói một khi tiết lộ hỏng đại sự kết quả này chính mình coi như thật không thể nào đoán trước có chút bất đắc dĩ nhưng lưu bị tất nhiên lên tiếng với lại những chuyện này cũng xác thực không nội tại nhất thời lưu nghị cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ hoàn thiện mang ngụy duyên đi vào thủy trại vụ tàu một bên suy tư đón lấy cái kia làm thế nào sự tình lưu bị cũng không nói hắn muốn cái gì chẳng qua là cảm thấy lưu nghị không nên ở thời điểm này nghiên cứu cái gì in ấn thuật cùng nông canh khí giới nhưng cụ thể muốn làm gì lưu bị cũng không nghĩ tới xích b í chi chiến lưu nghị chuẩn bị cho giang đông một trăm chiếc nhanh thuyền có những n à y nhanh thuyền chỉ cần tào tháo như lịch sử hoặc là diễn nghĩa bên trong như vậy tới cái thiết tỏa liên chu chu du có thể bắt lấy này lóe lên liền biến mất thời cơ chiến đấu trận chiến này cơ bản liền kết thúc về sau chiếm đoạt địa bàn có lưu nghị làm này mười chiếc chiến thuyền làm kỵ binh cầm xuống giang lăng không phải việc khó gì tính như vậy hạ xuống lời nói nếu muốn lại phát triển một chúc nghiệp vụ kinh châu bên này chỉ còn lại tương dương lại hướng bắc đánh lưu bị nuốt không nổi Tương Dương. lưu nghị gặp qua tương dương thành p h ò n g là một tòa kiên thành chính mình công tượng kỹ năng tuy nhiên có thể cho đồ vật mang đến thuộc tính nhưng cũng tránh thoát không thời đại này trói buộc nếu thật muốn đánh tương dương loại này kiên thành lời nói lưu nghị cũng không có đi ụ tàu chỉ là để cho người ta đi lấy một tấm đứng lên bàn cùng loại với giá vẽ bút mực giấy nghiên tới cầm một tấm thái hầu giấy dính tại bàn trên bàn nhữ n g mày nâng bút dựa vào trí nhớ phát họa ra tương dương cùng phiền thành kết cấu phiên thanh kết cấu lúc trước lưu bị mời lưu nghị ra cố phiền thành thành phòng lúc lưu nghị nhìn qua sớm đã nhớ ở trong lòng về phần tương dương lưu nghị ở nơi đó một thời gian ngắn tuy nhiên rất nhiều nơi không cho tới gần nhưng lấy lưu nghị giờ này ngày này nhãn giới chỉ bằng những đi đó qua địa phương đã đầy đủ đem tương dương thành chỉnh thể kết cấu thôi diễn đi ra tiên h sinh đây là tương dương thành ngụy duyên đứng tại lưu nghị bên người nhìn xem lưu nghị vẽ ra tới bản vẽ kinh ngạc nói Ừm. lưu nghị gật gật đầu tương dương thành cao gần ngũ t r ư ờ n g ba bốn tầng lầu cao như vậy ở niên đại này tới nói đây đã là ít có kiên thành lưu nghị chưa thấy qua lạc dương trường an loại này lại thành nhưng đoán chừng t r ê n lệch sẽ không qua xa tiên h sinh chuẩn bị đề nghị chúa công đánh tương dương ngụy duyên ánh mắt sáng lên nhìn xem lưu nghị nói h ắ n bây giờ cũng bị điên giáo húy chức vụ xem như lưu bị bộ tướng chỉ là như cũ tại lưu nghị bên người thính dụng hoàng thúc thủy hạ có bao nhiêu binh mã lưu nghị lắc đầu nhưng nếu muốn công tương dương tốt nhất một cổ tác khí đánh hạ nếu không kéo càng lâu công càng khó hoàng thúc nếu có thể thuận lợi cầm xuống giang lăng ta liền đề nghị hoàng thúc tập kết binh lực thủy lộ đồng tiến nhất cử cầm xuống tương p h i ê n chỗ xích bích chi chiến vừa kết thúc tào tháo bề bộn nhiều việc chạy trốn cái này kinh tương một vùng tào quân sĩ khí tất nhiên xa suốt đây là tốt nhất tấn công thời cơ nếu các loại tào tháo ổn định trận cước về sau bắt đầu ở tương dương bố trí phòng tuyến gia cố thành tưởng khi đó còn muốn tiến công tương dương liền khó với lại lưu bị nếu có thể bằng vào năng lực chính mình đánh hạ giang lăng tương dương đây cũng là không tồn tại mượn kinh châu vấn đề quan vũ mất kinh châu cũng là thuộc hán chính quyền từ đỉnh phong bắt đầu suy sụp một cái quan trọng tiết điểm văn trường nếu là ngươi tới thủ tương dương nên như thế nào thủ lưu nghị nhìn về phía ngụy d u ê n hắn biết ngụy d u ê n gần nhất bởi vì lưu bị không thể coi trọng hắn mà g i u dị không vui tuy nhiên loại chuyện này hắn chỉ phụ trách đề cử hắn vấn đề lưu nghị cũng còn không hắn không có cách nào tả hữu lưu bị tâm tư nếu ta tới thủ ngụy duyên ngay vậy ánh mắt nhìn lưu nghị vẽ ra hai tòa thành trì đ ồ hình ánh mắt bất thình lình sáng lên nói nếu là ta lời nói lợi dụng thủy quân câu thông hai thành nếu địch quân công t ư n g dương thì cầm phiền thành binh đ i ệ u đi t ư n g dương nếu địch quân công phiền thành thì trái lại nếu ngày khác có thể được này hai thành liền tại tương phiền ở giữa thiết lập khẽ phường cầu lưu nghị xem ngụy duyên liếc một chút gật đầu cười nói đây cũng là hắn cầm tương phiền hai thành cùng một chỗ vẽ ra tới nguyên nhân lúc trước lưu tông chưa đầu hàng thời điểm lưu bị vì sao đóng quân tại phiền thành liên là bởi vì cái này giữa hai thành chỉ có nhất thủy chi cách lẫn nhau ở giữa năng lượng lẫn nhau gấp rút tiếp viện với lại tàu quân không tập thủy chiến chỉ bằng này hai thành tàu tháo chính là có trăm vạn hùng binh cũng rất khó công phá cái này hai thành nhưng bây giờ nếu muốn bọn họ làm công phương lời nói đầu tiên muốn làm cũng là chặt đứt giữa hai thành liên lạc từ một điểm này nhìn lại lời nói mười chiếc chiến thuyền hiển nhiên không đủ lưu nghị nhất định phải làm ra càng hoàn chỉnh thuyền đội không thể chỉ có đại thuyền vẫn phải có thuyền nhỏ phối hợp tác chiến này nếu là muốn để ngươi tới công cần gì lưu nghị hỏi hắn đối với binh pháp nghiên cứu không sâu kinh nghiệm tác chiến cũng chỉ giới hạn ở thủ bị mặc thành này mấy lần cái này ngụy duyên hơi lung túng một chút nhìn xem hai tòa thành chỉ nói đầu tiên phải có một nhánh thủy quân tới chặt đứt hai thành liên hệ lưu nghị gật gật đầu Điểm đã đến, ấy hắn nghĩ vậy ớ i lại Lưu tạo Bị chế h t quân、so、tạo tháo chế tạo thủy quân càng dễ dàng một chút. Cấp, công thành Lương tạo tháo tạo chế thủy chút. Phẩm dễ một khí giới, điều nói, cũng cần 8 vạn đại quân. Nguyễn Duyên đại nói, i khẳng nhắc chút, định một này tới nói hắn so quan vũ càng lý trí một chút nhưng tám vạn đại quân đừng nói hiện tại coi như đến kinh châu lưu bị đều chưa hẳn có thể lấy ra tiên sinh tương dương thành phòng mặt tướng lại quá là rõ ràng lấy tương dương thành kiên cố nếu không có tám vạn đại quân mặt tướng không có có lòng tin có thể cầm xuống ngụy duyên cười khổ nói tám vạn lưu nghị có chút minh bạch vì sao lưu bị không có cầm tương dương chính mình cầm chiến tranh muốn quá đơn giản không phải lưu bị không nghĩ mà là căn bản bắt không được xem ra là chính mình suy nghĩ nhiều trước mắt vẫn là ngẫm lại lấy nhỏ nhất đại giới cầm xuống giang lăng đi đương nhiên ngụy duyên nói là tại tàu quân chuẩn bị đầy đủ dưới điều kiện cần nhiều người như vậy nếu là xích bích chiến bại tình hưng dưới chưa hẳn cần nhiều như vậy về phần cần bao nhiêu lưu nghị không biết cái này trung khảo lo đồ vật quá nhiều chính mình quên không đến chờ ra cắt lượng trở về chính mình cái kia cùng hắn thương lượng một chút nhưng lấy ra cắt lượng tính cách nếu không có hoàn toàn đem nắm chỉ sợ chưa chắc sẽ đồng ý kế hoạch này lưu nghị cầm tương phiền địa đồ thu hồi chuẩn bị ngày sau có cơ hội lại dùng một lần nữa dán lên một tấm chuẩn bị họa giang lăng địa đồ lại nhìn thấy lưu bị mang theo quân vũ trương phi hướng về thủy trại mà đến không biết đối phương có phải là hay không tìm đến mình nhưng lưu nghị vẫn là đứng dậy mang theo ngụy duyên nên tiếp đối lưu bị chắp tay làm lễ nói hoàng thúc đây là đi nơi nào tiếp qua năm ngày chính là cùng khổng minh hẹn nhau ngày cũng không biết bây giờ tào quân quân thế như thế nào chuẩn bị chuẩn bị ngồi thuyền nhỏ t i ì n đến tìm tòi hư thực bá huyên cần phải cùng đi lưu bị đối lưu nghị cười nói năm ngày lưu nghị vốn muốn cự tuyệt tuy nhiên nhìn xem bên cạnh nóng lòng muốn thử ngụy duyên gật đầu nói vừa vặn vô sự liền tiếp hoàng thúc cùng đi cũng nhìn xem tảo quân quân bị như thế nào thuận tiện ngày sau suy tư phá giải chi pháp hẳn là sẽ không có nguy hiểm gì lưu nghị tại thủy trại tự mình chọn một chiếc mang theo buồng nhỏ trên tàu thuyền nhỏ mặc dù là thuyền nhỏ nhưng đi thuyền tốc độ lại có phần nhanh đối với lưu nghị mang theo ngụy duyên cùng một chỗ lưu bị cũng không có cự tuyệt để cho ngụy duyên phụ trách đỡ thuyền bốn người tiến vào buồng nhỏ trên tàu tự thoại buồng nhỏ trên tàu không lớn nhưng nội bộ cho người ta cảm giác lại có chút rộng rãi lưu bị tiến vào buồng nhỏ trên tàu về sau tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói sớm biết bá huyên có điêu luyện sắc sảo một tay nhưng mỗi lần kiến thức lại vẫn làm cho người thở dài hoàng thúc nói quá lời lưu nghị cười khiêm tốn hai câu nói k h ô n g minh thế nhưng là sau năm ngày liền muốn trở về ừng lưu bị gật gật đầu nhìn xem lưu nghị nói bá huyên có thể là có chuyện có kiện sự tình muốn cùng khổng minh thương nghị lưu nghị gật đầu nói chuyện gì lưu bị mỉm cười nói bá huyên có thể nguyện vọng cùng chuẩn bị nói một chút lưu nghị gật gật đầu vấn đề này coi như ra cắt lượng đáp ứng cũng phải lưu bị gật đầu lập tức từ trong ngực lấy ra tâm kia tương phiền bố p h ò n g đồ mở ra tại trong khoang thuyền thấp trên b à n kiên quyết trước đó nghiên cứu nếu là tạo quân bại trượn muốn tấn công tương dương có được hay không mới vừa hỏi văn trường thì văn trường đáp nói nếu công tương dương, nhất định phải lấy thủy quân chặt đức cái này tương phiền liên lạc sau đó vẫn còn muốn tám vạn đại quân mới có thể đánh hạ tương dương nhưng đây là tương dương thủ bị mạo xưng dưới bàn chân nếu như tào tháo binh bại sĩ khí bị hao tổn nếu ta quân thừa cơ tấn công tương dương lời nói lại cần bao nhiêu binh lực kiên quyết không cầm binh pháp luật là lấy muốn cùng khổng minh tương nghị một phen cái này lưu bị nhìn xem lưu nghị cho địa đồ ngược lại là có chút kỹ cảng giờ phút này nghe vậy nhưng là cười khổ lắc đầu một phen không nói gì h ã n tại kinh châu chờ đợi mười năm gần đây đương nhiên biết tương dương tầm quan trọng cũng biết tương dương kiên cố lúc trước lại lần nữa d ã lui giữ phiền thành chính là đánh lấy cùng tương dương liên hợp cùng chống chọi với tào quân ý nghĩ chỉ tiếc lưu tông đầu hàng để cho lưu bị có chút trở tay không kịp chỉ có thể từ bỏ cái này thiên nhiên bình t h ư ớ n g bây giờ lưu nghị đưa ra tấn công tương dương lưu bị cũng chỉ có thể đáp lại c ư ờ i khổ hay sao lưu nghị nhìn về phía lưu bị bá huyên nói chúng ta làm sao không biết quan vũ thở dài nói chỉ là ta quân bây giờ binh vi t ư ơ n g quả nếu có được đến kinh nam t ứ quận cùng tướng lĩnh trọng trình binh lực chí ít cũng cần một năm một năm về sau còn muốn tấn công tương dương nhưng là chính như ngụy duyên nói lập tức nhưng là nhìn ra phía ngoài liếc một chút tuy nhiên ba huyên vị này bộ tướng ngược lại là rất có kiến thức văn trường thật có tướng tài giống như ở bên cạnh ta có chút đáng tiếc lưu nghị gật gật đầu xem lưu bị liếc một chút lưu bị cười cười không nói gì ngược lại nói Bá Huyên không chương ầ n lắng việc này, lo việc có t ể đ ợ c k một trăm bốn mươi sáu đẩy ngược chúa công thiên sinh lại hướng phía trước chính là tàu quân thủy trại thuyền nhỏ đi tới một chỗ bụi cỏ lau ngụy duyên hơi thở b ó o đuốc điểm bên trên một ngọn đèn lồng đối v u ồ n g nhỏ trên tàu hô văn trường vất vả lưu bị mang theo lưu nghị quan vũ trương phi từ trong khoang thuyền đi ra đối ngụy duyên gật đầu cười nói vì chúa công đỡ thuyền chính là kéo dài may mắn ngụy duyên liền vội vàng không người nói đồng thời cho lưu nghị một cái cảm kích ánh mắt thuyền cứ như vậy lớn lưu nghị ban ngày tại trong khoang thuyền nói chuyện với lưu bị lời nói ngụy duyên tự nhiên cũng nghe được đến lại hướng phía trước chính là t à u quân thủy trại mặt tướng không còn dám trước ngụy duyên đối lưu bị không người nói không sao chúng ta chỗ giá cũng bất quá là tầm thường tàu thuyền với lại chỉ có một chiếc chính là tàu quân sinh nghi lại có thể thế nào lưu bị hào hào cười nói văn trường chẳng lẽ không tin được bá huyên thuyền bây giờ thủy trại tàu thuyền cơ hồ cũng là lưu nghị chế tạo h ú n g chi chiếc thuyền này chính là lưu nghị tự mình chọn lựa vô luận tốc độ vẫn là kiên cố thoải mái dễ chịu phương diện đều không có thể bắt bẻ điểm này ngồi tại trong khoang thuyền lưu bị đều có thể cảm nhận được h ú n g chi đỡ thuyền ngụy duyên mặt tướng không dám ngụy duyên vội vàng chắp tay nói cầm đèn lồng treo ở đầu thuyền hai bên mà sau đó đến đuôi thuyền đỡ thuyền xuyên qua bụi cỏ lau trực tiếp hướng về t à u quân thủy trại phương hướng chạy tới hoang thúc vẫn là chớ có tới gần quá tốt lưu nghị nhìn xem càng ngày càng gần t à u quân đại doanh sắc mặt có chút không được tự nhiên ha ha bà huyên ngươi sợ trương phi thấy thế nhưng l à nhết miệng cười một tiếng có chút rêu cặn nói chớ có sợ có một cái tại không ai có thể thương ngươi lưu nghị không nói gì chỉ là đem trương phi kéo với bản thân trước ngươi đây là làm gì trương phi trừng mắt nhìn về phía lưu nghị nói thân ngươi số lượng nhiều vừa vặn có thể bảo vệ ta chờ một lúc có tiễn phong tới đang dễ dàng ngăn trở ngươi suy nghĩ một chút vạn tên cùng b á n ngươi khẳng định ngăn không được à khổng minh cùng chu du vài ngày trước thuyền cỏ mượn tên hôm nay chúng ta thịt thuyền mượn tên chỉ là không biết dực đức có thể mượn mấy chi trở lại lưu nghị cười nói lưu bị nghe vậy vô ý thức co lại co lại thân thể đối ngụy d u y nói văn trường tại tàu doanh bên ngoài do dự liền có thể chớ có quá gần â ngụy duyên đáp ứng một tiếng lái thuyền nhỏ cứ như vậy vòng quanh tàu quân thủy c h ạ y m à qua đây cũng là lưu nghị phát hiện một vấn đề lưu bị trong quân bao quát lưu bị ở bên trong đều không thiếu thốn nhiệt huyết hào hùng chỉ là có đôi khi cũng không biết là không đem địch nhân để vào mắt vẫn là không đem tự cho là để vào mắt luôn yêu thích làm chút rất có mạo hiểm tinh thần sự tình nói dễ nghe một chút gọi đảm phách hơn người nói khó nghe chút cũng là nhiệt huyết hướng đầu đương nhiên tập quán này cũng là lưu bị quân có thể bền gan vững t r í lũ bại lũ chiến nguyên nhân nhưng bây giờ mình tại chỗ này a h ắ n cũng không muốn nhiệt huyết một cái người ta có thiên mệnh vầng sáng mình cũng không có lại nói lưu quan trương đều ở nơi này vạn nhất xảy ra chuyện gì bị người cho tận diệt ra cắt lượng liền nên suy nghĩ đầu đông ngô vẫn là giống như tào tháo lưu nghị từ trong ngực tìm tòi một lát sau lấy ra một cái mục điêu đi đến đầu thuyền cầm mục điêu treo ở đầu thuyền trương phi có chút hiếu kỳ đụng lên đi xem đã thấy này mục điêu chính là một cái thú loại có chút giống báo tử lại cũng không phải hoa ban cai chán toàn thân trắng như tuyết họa sinh động như thật lại không biết là vật gì có chút hiếu kỳ nhìn về phía lưu nghị nói bá huyên đây là vì sao thú vì sao ta chưa bao giờ thấy qua mạnh cực lưu nghị gặp trương phi ánh mắt vẫn như cũ mờ mịt giải thích nói sơn hải kinh bắc hải kinh quyển vân trạng thái như báo mà văn đề bạch thân tên là mạnh cực là thiện ẩn n á tên từ hô trương phi vẫn là không hiểu lại làm ra một bộ thì ra là thế biểu lộ quay đầu không còn để ý lưu nghị mạnh cực mục đ i ê u tồn tại cảm giác hai mươi bảy mộng tưởng thành sự thật hai mươi sáu sinh động như thật hai mươi chín đây là lưu nghị lần thứ nhất làm ra thuộc tính là số âm đồ vật nhưng cái này thuộc tính theo lưu nghị lại là không tệ vừa vặn giống như ngày xưa tại phiền thành lúc làm cái kia có bắt mắt thuộc tính đấu cùng tương phản thủy trại phía trên một tên tảo quân tướng sĩ nhữ mày hướng phía phía dưới nhìn xem đối bên cạnh đồng đội nói mới là có phải có thuyền đi qua qua lại ngư thuyền đi chớ có để ý tới đồng đội hướng phía phía dưới quét mắt một vòng không thèm để ý nói lưu nghị cẩn thận cầm đầu thuyền đèn lồng thổi tắt sau đó mới để cho ngụy duyên hướng về gần dựa vào một chút mượn bóng đêm tăng thêm mạnh cực vì là tàu thuyền mang đến thuộc tính tăng thêm thuyền bản thân liền không lớn cũng không bị t à u quân phát giác tới gần thủy trại về sau lưu nghị ngẩng đầu hướng phía thủy trại bên trong nhìn quanh đã thấy thủy trại bên trong tạo quân tựa hồ mười phần bận rộn nhưng cụ thể đang làm gì xa quá xa thấy không rõ lắm một lát sau đối lưu nghị thấp giọng nói hoàng thúc nơi đây chính là thủy trại cửa chính quan vọng không rõ chúng ta đi khía cạnh xem thấy thế nào đáng tiếc lưu bị nghèo rất n g ồ n g tơi a trong tay cũng không có cái lưu ly loại hình đồ vật nếu không lời nói ngược lại là có thể làm giản dị ống nhỏm đến như thế sẽ thuận tiện rất nhiều Thiện! lưu bị cũng nhìn quanh nửa ngày không thấy rõ ràng nghe vậy gật đầu nói một đoàn người thay đổi đầu thuyền theo t à u quân thủy trại phía dưới manh khu lặng lẽ hướng về thủy trại một bên mà đi lưu nghị tuy nhiên không biết tác chiến nhưng hắn hiểu thủy trại kiến trúc bố cục tìm tới một chỗ phù hợp vị trí cầm thuyền đỗ hạ xuống xa thủy trại hàng rào hướng phía thủy trại nội bộ quan vọng đã thấy t à u quân cầm mấy chiếc chiến thuyền chiến hạm lấy dây xích tương liên sau đó dùng tấm ván gỗ cố định hoặc ba chiếc một loạt hoặc năm chiếc một hàng làm thành từng chiếc từng chiếc đại hình chiến hạm rút lui quan vọng sau một lát mọi người gặp toàn bộ tào quân đều đang liều tiếp chiến thuyền đồng thời không hắn cử động lưu bị phất phất tay ra hiệu ngụy duyên cầm thuyền rời khỏi t à u quân thủy trại phạm vi huynh trưởng ngươi nhắc t à u tháo này l á o tặc đây là đang làm gì một lần nữa điểm bên trên đèn lồng lưu nghị cầm mạnh cực pho tượng từ đầu thuyền thu hồi gọi ngụy duyên giống như lưu bị một đoàn người trở lại buồng nhỏ trên tàu về sau liền nghe trường phi cau mày nói lưu bị suy tư nói phương bắc tướng sĩ không tập thủy chiến mật thám gần nhất tới báo t à u quân bên trong đã có không ít người nhiễm lên ô n dịch cái này thiết tắc liên chu có thể dùng tàu thuyền tại mặt sông vững chắc t à u quân tướng sĩ trên thuyền chạy vội tác chiến như giống trên đất bằng cho là như thế đi nói lưu bị n h ư mày bởi như vậy tương đương với vượt qua t à u quân đoàn bản cuộc chiến này càng không tốt đánh hắn không biết ra cắt lượng cùng chu du có gì diệu kế năng lượng bại t à u quân nhưng lấy trước mắt tình huống đến xem dù sao lưu bị là nghị không ra cái gì tốt kế sách tới kể từ đó chẳng lẽ không phải chỉ cần một cái đại hỏa liền có thể cầm tạo quân cho một mồi lửa ngụy duyên ánh mắt sáng lên nhìn về phía lưu bị nói lưu bị nghe vậy tựa hồ nhớ tới cái gì ánh mắt nhìn về phía lưu nghị một bên quan vũ nhưng là tay vớt d â u dài suy nghĩ một lát sau lắc đầu nói nói nghe thì dễ không nói đến tạo quân như thế nào không có phòng bị n à y thủy trại chặt lại như thế nào đi vào p h ó n g hỏa nhưng nói phạm là h ỏ a công tất nhiên mượn gió huy bây giờ chính vào lòng thời tiết mùa đông hướng gió vì là tây bắc phong nếu dùng h ỏ a công không nhưng cái khó lấy đốt tào doanh ngược lại sẽ đốt chúng ta lưu bị ngay vậy ngẫm lại cũng thế có chút thất vọng thở dài một tiếng lại cũng chưa chắc mùa đông mặc dù lấy tây bắc phong làm chủ nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có đông nam gió xuất hiện với lại có dấu vết mà lần theo nếu có thể nắm chắc nhưng là có thể thực hiện lưu nghị cười phản bác ha ha cái này muốn thế nào nắm chắc trương phi không phục nói thiên tượng vô thường ngươi đi loại mấy năm đại khái là có thể đem nắm trời có bốn mùa lại có hai mươi tư tiết khí mỗi một cái tiết khí đều có quy luật ngày này giống tuy nhiên vô thường lại không phải không có quy luật chút nào mà theo dựa vào trời ăn cơm người cũng không giống như ngươi như vậy nghĩ lưu nghị lắc đầu cười nói bá huyên nói là khổng minh ngờ tới lưu bị nhìn xem lưu nghị cười nói hẳn là như thế lưu nghị gật gật đầu dù sao hắn là không tin cái gì mượn gió đông đây là lịch sử thời không cũng không phải tiên hiệp thời không lấy ở đâu nhiều như vậy thần thần đạo đạo đồ vật ta không tin nào có như thế thần trương phi vẫn là không tin thiên hạ này còn có lợi hại như vậy người có thể đem loại sự tình này đều tính tới không tin không có nghĩa là không có ngươi cho rằng hắn cùng chu lang thuyền cỏ mượn tên là ngẫu nhiên lưu nghị xem trương phi một cái nói nói cho ngươi tốt nhiều phẩm cấp người xấu liền muốn cỡ nào sách ngươi cũng không tin người ta sớm tại năm ngày trước cũng đã đoán ra ngày đó sẽ có đại vụ di sông cho nên mới có chuẩn bị ngươi chẳng lẽ coi là mỗi lần thành công cũng là lao thiên gia cùng à? thứ này như thế nào quên trương phi bị lưu nghị đ ố i không lời nói ngồi ở một bên những mày suy tư chỉ là suy nghĩ nát b ó c cũng cảm thấy loại chuyện này quá mức thần kỳ một chút thực sự khó mà tin được không biết lưu nghị lắc đầu ta không có c h ô n g qua tuy nhiên khổng minh tại ngoạ lòng cương bên trong loại đã nhiều năm ngọa long cương hơn phân nửa ruộng đất cũng là nhà hắn sàng nghiệp trương phi nết nít miệng không lời nói hắn mặc dù là đồ tể xuất thân nhưng trong nhà cũng có ruộng đất và nhà cửa chỉ là hắn cho tới bây giờ không có q u ả n qua tự có người đi quản lý lưu bị không để ý đến hai người ngày thường tranh cãi mà chính là nhìn về phía lưu nghị nói bá huyên phải chăng đã sớm biết khổng minh sẽ dùng phương pháp này tới phá tàu quân này một trăm chiếc cờ lịp tợ thế nhưng là tại gia cắt lượng sau khi xuất phát lưu nghị liền bắt đầu chuẩn bị không phải quá rõ ràng lưu nghị lắc lắc đầu nói nhưng chính là cùng giang đông liên minh hợp hai ta nhà lực lượng cũng kém xa t à o quân địch ta t r ê n l ệ n h cách xa lấy kết quả mà nói nếu muốn bại địch đơn giản thủy hỏa chi lực cái này đại trên sông nước sông quần quận muốn mượn thủy lực chẳng những rất khó với lại thật lan giang tiết lưu mặc dù năng lượng bại tào tháo cái này hai trên bờ cũng không biết có bao nhiêu sinh linh đồ t h á n là lấy năng lượng nghĩ đến liền chỉ có hỏa công về phần như thế nào làm lại muốn nhìn này chu lang cùng khổng minh trí năng bá huyên mạch suy nghĩ ngược lại là có chút thanh kỳ lưu bị nghe vậy ánh mắt sáng lên dạng này suy nghĩ vấn đề phương pháp hắn vẫn là lần đầu gặp gặp sự tình phương pháp nhĩ lưu nghị cười nói ta không biết bọn họ như thế nào làm nhưng nếu lấy tào quân đại bại mà nói chỉ có phương pháp này có thể thực hiện khổng minh lại như vậy có lòng tin cho nên ta liền dựa theo cuối cùng tào quân đại bại để suy nghĩ mới có này đến giống như cái này công tượng bình thường làm cái nào đó đổ v ậ trong lòng đã có đại khái hình dáng về sau làm ra đều là vì đạt tới trong lòng hình dáng mà làm tốt lưu bị nghe vậy gật đầu cười nói khó trách ba huyên tuổi còn trẻ liền có như thế nghệ nghiệp nhưng nói dịch hành khó ba huyên có thể làm được chỉ vì một thợ thủ công nhưng là nhân tài không được trọng dụng kiên quyết đồng thời không như thế cảm thấy nếu thật gọi ta tới b ả y mưu tinh kế chỉ sợ làm không được khổng minh như vậy lưu nghị cười lắc đầu nói cho nên chúng ta quan vũ n h ư mày suy nghĩ nếu biết kết quả vậy kế tiếp phải c h ẳ n g cái kia suy nghĩ như thế nào phối hợp khổng minh đã có kế sách chúng ta làm theo là được lưu nghị cười nói cho nên chúng ta tối nay là đến không trương phi sờ lên cằm bên trên rìa mép nói nói mỏ gì lời nói thật hoàng thúc không sĩ diện t r ư ơ n g một trăm bốn mươi bảy đông phong lên thuyền nhỏ tại tàu doanh bên ngoài đi một vòng cứ như vậy bình bình đạm đạm tại bình minh thời điểm trở lại hạ khẩu nước trong trại đối với không có phát sinh bất kỳ xung đột nào lưu nghị là rất hài lòng tính toán đâu ra đấy cũng liền năm người thật náo ra lúc nào đoạn hắn ngược lại không lo lắng chạy trốn vấn đề chỉ cần không phải lâm vào lớp lớp vòng vây lấy chính mình chỗ tạo tàu thuyền tốc độ thời đại này hẳn là còn không có hắn thuyền có thể gặp phải nhưng nếu như đem tàu quân cho dẫn tới hạ khẩu vậy coi như được trả bằng mất chỉ là xem trương phi một mặt dục cầu bất mãn bộ dáng lưu nghị rất có một chân bắt hắn cho từ trên thuyền đạp xuống dưới xúc động trong lòng âm thầm thể về sau lại có hành động gì mình tuyệt đối không giống như t r ư ơ n g phi cùng một chỗ đánh chết cũng không đi con hàng này quá yêu t r e o trọc sự tình chúa công vừa mới lên bờ liền gặp mi trúc cùng triệu vân mang vội vàng mà đến đối lưu bị chắp tay thi lễ nói quân sư đêm qua sai người đưa tới thư tín ồ lưu bị nghe vậy vội vàng từ mi trúc trong tay tiếp nhận thư tín nhanh chóng nhìn đại ca chuyện gì trương phi gặp lưu bị mặt sắc mặt ngưng trọng vội vàng đụng lên đi muốn n g ó ngó trong tín thư cho không mặt i khởi binh giản lại, giọng nói. Phi tin. với Phi nghi tin lời nói, giải đại n chúng ta chuẩn bị sẵn sàng.、Ba、ngày sau, Đông Phong lên chuẩn quân. Đông Phong. Trương、Phi、vẫn còn không Trương vấn, nhưng nghị nếu không khó mà giải thích ra lượng vì là sao như chắn quân. h cho thì chỉ kích chút hợp chầm Thật chút theo khó thích thế chắc chắn có thể để được. đã tức, cầm có có cắt có So sao ta truy tàu tàu Ba sau, ra Lưu Lưu Lưu bị bị Bị Bị Làm là là mà là lập phá vì m lưu bị lại đối triệu vân nói tử lòng sau đó ta thư tín một phòng ngươi mang đến gặp kỳ công tử gọi hắn cũng chuẩn bị sớm vân tuân mệnh triệu vân sắc mặt nghiêm một chút không người đáp ứng một tiếng đây là muốn có đại động tác ca lưu nghị đã sớm dự liệu được một ngày này sẽ tới cũng không quá nhiều kinh ngạc dù sao đón lây chém chém giết giết sự tình giống như chính mình quan hệ cũng không lớn lập tức liền chuẩn bị trở về chỗ mình ở tâm lý nghĩ ngợi các loại chuyện này quay về m ặ c thành đi nghỉ ngơi mấy ngày thuận tiện giống như lão bà của mình nghiên cứu một chút nhân loại diễn biến sử lời nói nói mình một cái kết hôn nam nhân trong khoảng thời gian này trải qua thái giám sinh hoạt cái này cũng thật sự là chịu đủ bá huyên đi thong thả lưu bị gặp lưu nghị muốn trở về vội vàng gọi lại hắn lưu nghị dừng lại mờ mịt nhìn về phía lưu bị cái này còn có chuyện ta đây lưu bị cũng không biết làm sao mở miệng cầm trúc giản đưa cho lưu nghị nói bá huyên tự mình nhìn đi lưu nghị đã thu hoạch được tiếp nhận trúc giản đến xem xem phim k h á c có chút im lặng ra cắt lượng đại gia ngươi nội dung ngược lại không nhiều ý tứ cũng rất rõ ràng bởi vì lưu nghị trợ rút khiến cho lưu bị bên này bình mã so với nguyên bản dự tính sung túc rất nhiều đạt tới tám trúng cho nên ra cắt lượng hy vọng lưu nghị mang lên lưu phong quan bình đi hướng về mặc thành chuẩn bị lưu bị bên này cung cấp hai binh mã mặc thành ra lại một tổng cộng ba binh mã đông phong cùng một chỗ mặc kệ hán trực tiếp mang theo những này nhân mã đi cầm trường cắt chiếm lĩnh vì là lưu bị tranh thủ càng nhiều thời gian hoang thúc ngươi để cho ta thủ thành vẫn được cái này mang binh đánh giặc ta là thợ thủ công nha lưu nghị cười khổ nhìn về phía lưu bị cái này làm thế nào chuẩn bị cũng là thợ thủ công lưu bị không chút nào lo lắng cầm chính mình ban đầu thân phận dùng để nói sự tình trên thực tế chuyện này cũng không phải bí mật gì từ xuất đạo đến nay không biết bị nói bao nhiêu lần lưu bị hiện tại lấy ra từ h ắ c một chút cảm giác vẫn rất hài hước nếu việc này lưu nghị dự định lại dãy rủa một chút nhìn xem lưu bị nói để cho lưu phòng quan bình hai vị tướng quân tự đi chính là ta đi cũng giúp không được bận điệu đây là quân sư chi ý bá huyên sau khi trở về có thể đi hỏi hắn lưu bị cầm vấn đề trực tiếp đ ã cho ra cắt lượng dù sao ngươi đi trước sau đó vấn đề à trở về tìm ra cắt lượng giải quyết đi đừng nói với ta â lưu nghị thở dài một tiếng còn có thể nói cái gì lưu bị da mặt dày lên đến ngươi cùng với ai nói cũng vô dụng lưu nghị cũng chỉ có thể đáp ứng một tiếng đi chuẩn bị ít hành trang chào hỏi lưu phong Quan bởi ì mình n nhân mã, chuẩn bị giống như chính Thành chuẩn Nguyễn Duyên cũng đi theo lưu Nghị h cho theo chỗ đi đi đó để đi cái tập kết trước trừ một t mã, Mạc cùng Lưu bị bị, Bị Lưu về ra, r l ạ Thiên một sinh đường vì sao đều giàu dĩ không vui? không Bởi dĩ vì là thời gian có chút đuổi duyên cớ một đoàn người ban đêm hôm ấy liền điểm đủ binh mã xuất phát lưu phong quan bình tất cả mang một ngàn binh mã ngụy duyên thì mang đến lúc mặc thành tướng sĩ làm lưu nghị thân binh hộ ở một bên giờ phút này ngụy duyên bảo hộ ở lưu nghị bên người tinh thần không khỏi phấn khởi tác chiến đối với vũ tướng tới nói đó là công việc tốt ta ta cũng muốn để a lưu nghị ngồi tại mây đen trên lưng hắn tại trên lưng ngựa làm mạ an mạ đăng tăng thêm mây đen là hắn thân thủ thuần phục bây giờ cưới ngựa ngược lại không giống ngay từ đầu như vậy xấu xí nhìn về phía trước lắc đầu t h ở dài ngươi nói ta một thợ thủ công vì sao muốn cùng các ngươi cùng một chỗ lanh binh xuất trình lại nói trường cắt chỗ kia nhớ kỹ không nói b ậ y hoàng trung liền ở nơi đó chính mình giải quyết sao tiên h sinh quân sư đây là tiễn đưa công lao cho n g ư ờ i ngụy duyên cười nói ồ lưu nghị nhữ nhữ mày nhìn về phía ngụy duyên nói nói thế nào cái này kinh nam tứ quận binh lực cũng không tính là nhiều bây giờ tào tháo nam hạ cũng chỉ là chiếm lĩnh nam quận đối với kinh nam tứ quận đồng thời không nóng lòng thậm chí ngay cả quan viên cũng còn chưa điều động nếu tào quân binh bại ta đợi đến lúc chỉ cần đánh ra chúa công danh hào liền có thể thế như trẻ tre những thành trì đó tất nhiên trông chừng mà hàng đây là lấy không công n g n ngụy duyên cười nói chờ lấy bị đánh khuôn mặt đi lưu nghị lộ ra một cái ha ha biểu lộ đừng không nói riêng là trường cắt liền không có dễ dàng như vậy sau khi trở về phải đem chính mình ba trăm kiếm thuẫn binh cho mang lên lại mang cái hộ thân mục đ i ề u tuyệt đối đừng đến lúc đó bị hoàng trung tiên cho nhắm vào từ dưới miệng đến cánh lăng lộ trình cũng không gần trung gian còn xa một đầu hán thủy lưu nghị phái một tên mặc thành tướng sĩ sớm đi qua để cho ngụy việt phái thuyền tới tiếp nếu đi đường thủy dễ dàng hơn mau lẹ một chút đáng tiếc bây giờ chính là dụng binh thời điểm lưu bị bên kia tác dụng càng nhiều mà mười chiếc kiểu mới chiến thuyền lưu n g h ị ý là trước tiên cất giấu đừng có dùng chờ thời khắc mấu chốt lấy ra giải quyết dứt khoát cho nên tàu thuyền có chút căng thẳng dù sao đến sau cùng mặc thành bên này vẫn là đạt được tiền xuất lực lưu nghị chuẩn bị chuẩn bị cái giấy tờ chờ lưu bị phát triển hắn muốn giống như lưu bị thật tốt tính toán s ố sách chính mình đến giúp hắn không thể làm không công a hạ khẩu khoảng cách cánh lăng có hơn ba trăm dặm cho dù là hành quân gấp ba ngày thời gian cũng quá sức may mắn ngụy việt tại đến tin tức về sau lập tức điều động thuyền đội tới đón mới khiến cho lưu nghị lại ước định thời gian đến trước khi đến tụ hợp lưu nghị bãi huyên lần này tác chiến có thể cần ta hỗ trợ ngụy việt nên tiếp lưu nghị nói ba trăm kiếm thuấn binh cho ta ngoài ra cho ngụy duyên bổ túc nhất giáo nhân mã có thể thực hiện lưu nghị cũng không có khách khí trực tiếp hỏi có thể ngụy việt gật gật đầu trong khoảng thời gian này mặc thành lại chiêu một lần binh binh tướng lập tức bổ đủ bây giờ nhân thủ xem như sung túc tuy nhiên lưu nghị đến lúc này liền dẫn đi hơn phân nửa tiếp đó nếu có địch nhân đến phạm mặc thành sức tự vệ đáng lo ngươi về trước đi trực tiếp binh tướng lập tức phái đi tam giang khẩu chúng ta ở nơi đó gặp mặt lưu nghị nói ngươi không quay về ngụy việt ngạc nhiên nói thiếu chủ những ngày qua thế nhưng là có chút t ư niệm không kịp thời gian có hạn chờ đợi đánh xong trận chiến này ta liền đi tiếp nàng lưu nghị lắc đầu mặc kệ như thế nào tất nhiên đáp ứng lưu bị mình không thể tại loại này thời điểm then chốt như xe bị t u ộ t xích ước định thời gian đã không có nhiều lưu nghị lúc này để cho ngụy duyên đi theo ngụy việt giá nhanh thuyền chạy về mặt thành mang binh cùng thuyền chính mình thì mang theo lưu phong cùng quan bình thẳng đi tam giang khẩu chờ đợi tam giang khẩu khoảng cách t à u quân thủy trại đã là không xa vì ngăn ngừa bị t à u quân phát giác lưu nghị để cho người ta chọn một chỗ không đáng chú ý đất hoang hạ trại chỉ là tại tam giang khẩu lưu một đội nhân mã phụ trách cùng ngụy d u ê n chấp đầu đồng thời phái ra thám bao tiêu thám bốn phương tám hướng cảnh giới bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể bỏ qua lại là một ngày ngụy duyên mang theo tám trăm mặc thành tướng sĩ trở về tại tam giang khẩu cùng lưu nghị lưu lại nhân mã tụ hợp tại một chỗ sau đó đến đây giống như lưu nghị tụ hợp tiên h sinh những thuyền này đều không phải chiến thuyền a lưu phong cùng quan bình nhìn trước mắt những mầm ngống này thuyền mẹ tuy nhiên tử mẫu thuyền vận binh cũng thuận tiện nhưng lại không phải chiến thuyền cái này nếu là treo lên trượng lai sợ rằng sẽ ăn thiệt thòi mặc thành trước đó tạo thuyền chỉ là vì là thuận tiện vận chuyển hàng hóa cũng không nghĩ tới tác chiến cho nên cũng không tạo chiến thuyền chiến hạm lưu nghị gật đầu nói lại nói chúng ta chuyến này cũng không phải thủy thượng tác chiến có những thuyền này có thể đem chúng ta tiễn đưa chống đỡ trường cát đầy đủ chúng ta khi nào khởi hành lưu phong có chút hưng phấn nói đã đến ra cắt lượng ước định thời gian mười hai mươi tháng một ngày lưu nghị nghe vậy nói chuẩn bị sẵn sàng tối nay xem t à o doanh lửa cháy thì chúng ta liền vượt sông ngày mai có thể đến trường cát vận khí tốt lời nói tối nay là có thể nhìn thấy kỳ quan truyền lệnh ba quân tướng sĩ tùy thời chuẩn bị xuất phát không được sai sót xích bích chi chiến một cái đại hỏa cũng không nhỏ đi chỉ là không biết có thể hay không nhìn thấy ây lưu phong quan bình liền vội vàng k h ô n g người thi lễ riêng phần mình tiến đến chuẩn bị thời gian tại mọi người trong khi chờ đợi từng chút một trôi qua đông phong nhưng lại chưa xuất hiện lưu nghị ngồi tại chính mình trên thuyền t i ê n lặng khắt trong tay m ộ t đ i ề u tiên h sinh thực biết có đông phong a ngụy duyên giờ phút này có chút nghi ngờ nghi vấn hỏi có liền động không có liền bất động lưu nghị d ư ơ n g mắt xem nhìn sắt trời giang đông bên kia khẳng định cũng là như vậy dự định tuy nhiên từ x à i t ă n g đến t à u quân thủy trại nhanh cũng phải ba canh giờ chính mình tốt nhất là chờ đến đại hỏa thiêu đứng lên thời điểm lại cử động thân thể như thế chờ mình đến trường cắt thời điểm trường cắt đã chiếm được tin tức quân tâm cũng liên đoạn đến lúc đó lại ra tay lời nói làm ít công to đang nói luôn luôn chú ý hướng gió lưu phong bất thình lình hương phấn mà hét lớn hướng gió thay đổi tiên sinh hướng gió thay đổi mọi người vội vàng nhìn lại đã thấy trước đó còn hướng lấy đông nam phương hướng phiêu đáng chiến kỳ giờ phút này đang hướng phía cùng nhau phương hướng ngược phiêu động quan bình cùng ngụy duyên nhìn về phía lưu nghị tiên sinh chờ tàu doanh lửa cháy lưu nghị nhắm mắt suy tư một lát sau đ ạ m m ặ c nói bọn họ đánh cho cũng không phải đệ nhất cầm bây giờ xuất phát làm không cẩn thận bị tào tháo sớm cảnh giác vậy thì không tốt lưu phong nhíu mày nhìn về phía lưu nghị đã thấy lưu nghị xuất r a lưu bị cho hắn lệnh tiễn từ giờ trở đi hết thể nghe ta điều hành Ê! lưu phong đành phải nghe lệnh chỉ là trong mắt rất có không ăn vào sắc chương một trăm bốn mươi tám l ử a cháy đông phong một mực đang phá với lại rất mãnh liệt mai cho đến giờ tí cũng không thấy có bất kỳ động tĩnh chớ nói chi là hỏa quan g xuất hiện tiên h sinh lưu phong đứng dậy đối lưu nghị c a o mày nói chúng ta chỉ phụng mệnh đồng phong lên lúc liền phát binh trường cát bây giờ cái này đồng phong đã tới tiên sinh vì sao nhất định phải các loại ánh lửa kia lên ra lại tóc bây giờ xuất phát còn có thể đuổi trước khi bình minh đến trường cát thừa dịp địch quân không có chuẩn bị nhất cử liền có thể công phá nhất thành nếu chậm thêm chút thời gian lại muốn công thành chỉ sợ khó vậy lưu nghị ngồi tại nói bửa trên giường nghe vậy ngẩng đầu nhìn lưu phong một cái nói n à y cũng chỉ là nhất thành chỗ ta đợi chỉ có ba ngàn binh mã trường cắt có mười hai thành nếu lấy thiếu tướng quân phương pháp đối mặt thành liền công xin hỏi chúng ta muốn đánh hạ cái này trường cắt mười hai huyện ba ngàn binh mã có thể đủ chẳng lẽ các loại tiên sinh cái gọi là lửa cháy liền có thể phá thành lưu phong cao mày nói ừ n nhất định có thể lưu nghị khẳng định gật gật đầu đến lúc đó tào quân một chút thuộc về kinh châu hàng quân trốn vào trường cắt lời nói tin tức này vừa ra nhân tâm tất nhiên loạn đến lúc đó tái phát binh lấy lưu bị tại kinh châu danh tiếng hiệu quả giống như hiện tại cũng không là một chuyện nếu là không thể lại nên làm như thế nào lưu phong cao mày nói lợi này nếu là ra cắt lượng nói ra hắn tin nhưng lưu nghị một cái thợ thủ công dù là lưu bị cất nhắc hắn cho cái trung lang tướng danh hào vẫn như cũng là thợ thủ công đối với lưu phong loại này con em thế ra tới nói nếu là không lớn để ý lưu nghị ta sẽ đích thân hướng về hoàng thúc thỉnh tội lưu nghị lục lọi trong tay lệnh tiễn nhìn xem lưu phong nói tướng quân còn có vấn đề thiếu tướng quân đều chẳng muốn gọi người cùng người ở giữa là lẫn nhau tôn trọng n g ư ờ i không nguyện ý tôn trọng ta nay mọi người liền giải quyết việc c h u n g lại không nợ ngươi chỉ mong tiên sinh gánh chịu nổi cái này chịu tội lưu phong l ệ n h h ừ một tiếng đối lưu nghị nhúng tay thi lễ tự mang thân vệ đi dò xét bộ hạng tiên sinh đứng sau lưng lưu nghị ngụy duyên cau mày nói làm gì như thế chiều theo cho hắn bất quá là cái con tỏ vào tử lưu bị lúc trước nhận lưu phong làm nghĩa tử cũng là bởi vì chính mình tuổi trên năm mươi vẫn còn không một tử kế thừa cơ nghiệp xem lưu phong văn võ song toàn đến một lần quý tài thứ hai cũng hy vọng cho mình bồi dưỡng cái người kế nhiệm cho nên nhận hắn làm nghĩa tử nhưng theo sát lấy lưu thiện xuất sinh lưu phong tại lưu bị dưới trướng địa vị liền trở nên lung túng dù sao nghĩa tử như thế nào đi nữa cũng so ra kém thân sinh nhi tử có thân sinh nhi tử ai sẽ đem cơ nghiệp giao cho một cái nghĩa tử đây là hoàng thúc việc nhà ngươi nếu muốn tại hoàng thúc dưới trướng làm việc liền chớ có quản nhiều những thứ này lưu nghị quét ngụy duyên một cái nói chỉ cần hắn vẫn là lưu phong liền chớ có đối với hắn bất kính cái này chỉ sợ cũng là bây giờ lưu bị đau đầu sự tình nếu như lưu bị cầm lưu phong đi nghĩa tử quan hệ để cho hắn một lần nữa họ khấu vậy đối với lưu phong thậm chí khấu ra tới nói cũng là cực đại sỉ nhục này bằng với kết thù mà lưu phong lại là cái coi như không tệ nhân tài lưu bị cũng không nỡ vớt cho nên mới tạo thành bây giờ lưu phong xấu hổ tình cảnh tiên sinh nói là ngụy duyên tại mặc thành thời điểm còn có thể d ừ n g tâm thậm chí sinh ra liền a tại mặc thành tiếp tục chờ đợi tâm tư nhưng bây giờ tất nhiên đi theo lưu nghị đi ra cái này trước đó bị đẻ xuống tâm tư lại lần nữa phục nhiên lưu nghị lắc đầu lưu bị nhà mấy chuyện hư hỏng kia hắn là không muốn để ý tới về phần lưu phong lưu nghị từ đầu tới cuối duy trì lấy kính nhi viễn c h i thái độ chính là không muốn lẫn vào tiến vào những chuyện này bên trong tiếp cận canh hai thời điểm quan bình nhanh chân chạy vào nhìn thấy lưu nghị túi người hành lễ nói tiên sinh vừa rồi ta nhìn thấy một nhánh thuyền đội lấy cực nhanh tốc độ hướng về tàu quân đại doanh chạy tới ồ、oh. lưu nghị nghe vậy đứng d ậ y mang theo ngụy duyên liền đi ra ngoài mệnh lệnh tam quân tập kết tùy thời chuẩn bị xuất binh â、hey. quan bình đáp ứng một tiếng quay người liền ra bên ngoài chạy tàu quân thủy chạy khoảng cách tam giang khẩu không xa giờ phút này tào tháo đã thu đến hoàng cái thư tín tối nay sẽ có một nhóm lương thảo đưa tới tào tháo giờ phút này đứng tại trung quân trong đại trướng nhìn qua minh nguyệt nước sông hơi có chút đắc chí cảm giác thưa tướng có thuyền đội tới gần thủy trại thỉnh cầu mở nước trại có người tới báo ra sao chiêu bài tào tháo dò hỏi thuần một sắc đều là thanh long giang cờ cầm đầu trên thuyền trên viết đi đầu hoàng cái tướng lính không người nói là được che tìm tới sai người mở nước trại ta đích thân hướng v ề nên tào tháo nghe vậy cao giọng cười to liền muốn tiến đến thủy trại tự mình nên đón hoàng cái â tướng lính đáp ứng một tiếng liền tiến đến hạ lệnh mở nước trại thả tới thuyền vào nước trong trại trình dục đi theo tào tháo bên người nghe vậy hướng về thủy trại bên ngoài nhìn quanh bởi vì cách quá xa xem không rõ lắm chỉ là hôm nay vừa vặn lên đông phong này hoàng cái liền tới đầu cái này khiến trình dục trong lòng có chút bất an tuy nhiên xem không quá nhẹ nhưng gặp thủy trại mở ra về sau đối phương thuyền hành cực nhanh trình dục sắc mặt đột ngột biến đổi nghiêm nghị nói thừa tướng tới thuyền có trò lửa đừng cứ gọi đi vào trại tào tháo nhữ mày hỏi làm sao mà biết trinh dục khẩn trương vội vàng giải thích nói lương trong thuyền thuyền tất nhiên ổn trọng thừa tướng mà lại xem ra thuyền nhẹ với lại phù mà lại tối nay vừa v ậ n đông phong lên một cái liệu tất nhiên có trò lửa nếu để vào trại đ ố n g nhiên phóng hỏa lửa này mượn gió h uy quân ta như thế nào ngăn cản tào tháo nghe vậy cũng kịp phản ứng thầm kêu chủ quan vội vàng gọi người quan bế thủy trại chỉ là bây giờ thủy trại đại môn đã mở đối phương thuyền nhanh vừa sợ người nhanh giờ phút này chỗ nào còn kịp người phương nào chỉ có tào tháo hạ lệnh về sau cũng kịp phản ứng lấy tình hình dưới mắt sợ là khó mà ngăn cản đối phương xông vào thủy trại lập tức quát hỏi hắn đối với thủy chiến không quá hiểu biết dưới trướng những cái kia hàng tướng ban đầu vốn không phải quá muốn dùng nhưng giờ phút này đã không lo được nhiều như vậy lời còn chưa dứt liền gặp dưới trướng một người bước nhanh đi ra chính là kinh châu hàng tướng văn xính nhưng gặp văn xính đối tào tháo ôm quyền thi lê nói thừa tướng mặt tướng thủy thượng có phần quen nguyện vọng mời một hướng về tào tháo hiện tại đâu còn chú ý đến cái gì lễ nghi nghiêm nghị quát nhanh đi chớ gọi đối phương tới gần quân ta trên thuyền â văn bằng đáp ứng một tiếng quay người liền đưa tới hơn trăm binh sĩ đạp vào mười mấy chiếc thuyền nhẹ liền hướng phía trước phương đánh tới xa xa xưa liền nghiêm nghị quát thừa tướng quân chỉ nam thuyền mà lại đừng muốn tới gần hoàng cái trên thuyền nhìn thấy văn xính cười lạnh một tiếng lúc này sao có thể năng lượng ngừng lập tức cơ lấy trên thuyền cung tiễn đối văn xính chính là một tiện bắn ra văn xính nghe dây cung rung động âm thanh trong lòng biết không ổn vô ý thức làm ra né tránh động tác bả vai đau xót nguyên bản thẳng đến chán mà phóng tới tiễn rơi trên bờ vai văn xính kêu đau một tiếng đánh cái lảo đảo đặt mông ngồi trên thuyền trong miệng nhưng là nghiêm nghị quát giết mặc phóng tặc thuyền tới gần hoàng cái mang đến thuyền đội có trên trăm chiếc hai hai tương liên phía trước một chiếc là lưu nghị làm cờ liếm tờ thượng diện gánh chịu là dâm dạ dầu hỏa các loại dẫn hỏa đồ vật đằng sau một chiếc thì là khoảng trống thuyền giờ phút này mắt thấy nước vào trại hoàng cái không để ý đến những tàu quân đó kêu gào trực tiếp hạ lệnh các tướng sĩ cầm nhanh trên thuyền dẫn hỏa đồ vật đều nhóm lửa sau đó nhao nhao nhảy đến đằng sau khoảng trống trên thuyền đi đồng thời chặt đứt dây thừng mượn cánh buồn lực lượng để cho cờ lịp tợ lấy tốc độ nhanh nhất vọt hướng về tàu quân không có đằng sau khoảng trống thuyền cùng trên thuyền tướng sĩ liên lụy lưu nghị tạo ra tới này chút cờ lịp tợ uy lực liền lộ ra giống đi ra văn xính chỉ thấy những cái kia đốt hỏa hỏa thuyền lấy cực nhanh tốc độ hướng bên này xông lại vội vàng sai người ngăn cản chỉ là trên trăm chiếc hỏa thuyền gào thét mà đến bên này tướng sĩ thậm chí không kịp phản ứng này hỏa thuyền đã xuyên qua mười mấy chiếc thuyền nhẹ thẳng đến tạo quân những thiết tắc liên chu đó mà đi tào tháo tại phái ra văn xính ngăn cản về sau cũng không có nhàn rỗi lập tức sai người đi cầm những cái kia kết nối chiến thuyền chiến thuyền dây xích tấm ván gỗ mở ra chẳng qua là ban đầu vì là vững chắc chiến thuyền những này dây xích tấm ván gỗ cũng là gia cố bây giờ muốn muốn chém đ ứ ớ c trong lúc cấp thiết sao có thể chặt đ ứ ớ c thậm chí còn không đợi tàu quân tướng sĩ bắt đầu khởi công n à y một trăm chiếc hỏa thuyền đã mượn phong lực gào thét lên hướng về bên này v ọ t tới bởi vì không ai k h ô n g chế căn bản không biết những cái kia hỏa thuyền muốn hướng về chỗ nào mở tào tháo đứng tại trùng quân đại trại trên đài cao c h ơ mắt nhìn xem văn xính mang theo mười mấy chiếc thuyền nhẹ phí công đuổi theo những cái kia hỏa thuyền lại bị càng vùng càng xa những cái kia hỏa thuyền ầm ầm tiến đụng vào số lớn chiến hạm bên Trong, trong lúc nhất thời tào tháo trong mắt đều là khói đặc khắp nơi không ít chiến thuyền đều bị hỏa thuyền dẫn đốt với lại hỏa mượn gió huy tuy nhiên tào quân tướng sĩ muốn cầm lửa dập tắt nhưng chỗ nào cửa hàng diện ngược lại là bởi vì đám người chen t r u ố c không thiếu tướng sĩ bị dồn xuống đi toàn bộ thủy trại trong lúc nhất thời loạn cả một đoàn tào tháo có chút ngây người trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào giải quyết phong trợ hỏa thế hỏa mượn g i huy chỉ là tào tháo ngây người như thế một hồi công phu hỏa thế đã lan tràn tới giữa mùa đông xa xa xưa tào tháo cũng có thể cảm giác được sóng nhiệt đập vào mặt một bên trình dục lôi kéo tào tháo nói thưa tướng đại thế đã mất nhanh đi thôi tào tháo siết chặt q u y ề n đầu không cam lòng nhìn xem mới vừa rồi còn đang cực lực cửa hàng hỏa các tướng sĩ giờ phút này đã bắt đầu tranh nhau chạy nạn vô số tào quân tướng sĩ chỉ là một thời gian may mắt liền bị ngọn lửa nuốt hết tại hỏa trùng thống khổ gào thét kêu thảm l a n lộn nơi xa hoàng cái cũng không có rời đi trực tiếp tập kết nhân mã b ư ớ c lên hỏa diễm tựa h Tháo lệnh, khang, thân thần khỏi thủy trại, chuyên lệnh Hồng, hạ Hầu nhanh ẳ n đến trung quân đến. người, bên trọng người dẫn quần Đôn, trong viện. g Đi. đi đầu Tào một trại, Tào trước tới t ra rời quay cứu mà cấm loại bảo các bộ vệ, vệ vũ như trình dục nói đại thế đã mất hỏa thế cùng một chỗ hắn đã vô lực hồi thiên lúc này lại đi hoán trời trách đất không phải tào tháo tính cách lúc này liền dưới quyết đoán lập tức sai người trước tiên che chở trong quân mưu sĩ rút lui hiện tại bảo mệnh quan trọng hôm nay mất đi hắn sau này chắc chắn sẽ cầm về hiện tại trọng yếu nhất là chỉ có tổn hại trương liêu đã mang người giá một chiếc thuyền nhỏ tới tiếp tàu tháo lên bờ đại thuyền bây giờ căn bản chuyển bất động chỉ có thể chờ đợi lấy bị đốt tàu tháo tại một đám tướng sĩ、si、hộ vệ dưới lên bờ nghe hậu phương truyền đến tiếng chém giết trong mắt lóe lên một vòng lanh mang dừng bước lại hỏi tả hữu nói tất cả vị tiên sinh có thể từng cứu ra thừa tướng yên tâm đã cứu ra hứa trừ mặt mày xám xịt đi vào tàu tháo bên người không người nói tào tháo nhìn một chút phía trước càng lúc càng lớn hỏa thế trong mắt hàn quang khiếp người hư l ệ n h nói cầm tại đây một mồi lửa đốt ngăn trở địch đến trong mọi người có người hoảng sợ nói thừa tướng những thủy quân kia tướng sĩ tào tháo quay đầu xem người kia liếc một chút là một tên kinh châu hàng thần không nói gì quay người liền đi nước này trong trại phần lớn là kinh châu tướng sĩ về phần tào tháo mang đến nhân mã vốn là ở hậu phương lại càng dễ rút lui người kia gặp tào tháo ánh mắt nhìn đến tâm phát lệnh không còn dám nhiều lời nửa câu chỉ là trên mặt lại lộ ra vẻ thống khổ yên lặng đi theo tào tháo tiếp tục thoát đi tào tháo sau lưng hứa trừ tại xác định tào tháo bọn người an toàn lui rời về sau mang đám người mang theo bó đuốc cầm bốn phía thủy trại dẫn đốt ngăn lại hậu phương h o à n g cái truy binh về sau vừa rồi mang theo thân vệ đuổi theo tào tháo tốc độ mà đi theo tào tháo cái này một mồi lửa toàn bộ thủy trại hoàn toàn lâm vào một cái biển lửa bên trong chương một trăm bốn mươi chín trên đường gặp đại tướng tiên sinh quả nhiên bốc cháy tam giang khẩu khoảng cách t à o quân đóng quân xích bích vốn cũng không xa giờ phút này xích bích t à o quân đại doanh đã là ánh lửa ngốc trời tại tam giang khẩu này trùng thiên hỏa quang cũng có thể thấy rõ quan bình có chút hưng phấn mà đối lưu nghị nói chuyến ta quân lệnh ba mươi người một thuyền mau sớm xuất phát nhớ kỹ đi trước xích bích cuốn bên trên một vòng sau đó lại đi giang hạ lưu nghị đứng dậy ngắm nhìn nơi xa ánh lửa kia đối chạy như bay đến lưu phong bọn người nói vì sao còn muốn quân xích bích mà đi lưu phong t a o mày nói tàu quân đại bại nước trong trại phần lớn là kinh tương tướng sĩ tàu quân đã không để ý tới bọn họ nhưng chúng ta có thể cứu bao nhiêu liền cứu bao nhiêu đi cũng vì quân ta cỡ nào thêm một phần chiến lược lưu nghị cười nói thiên sinh mau nhìn bên kia lại có thuyền tới ngụy duyên bất thình lình chỉ một cái phương hướng cũng là tại tam giang khẩu phạm vi bên trong số lớn thuyền đội từ bốn phương tám hướng hướng về xích bích phương hướng dũng manh lao tới là giang đông thuyền đội đánh ra hoàng thúc chiêu bài chớ có lên xung đột lưu nghị nhìn một chút nói hắn cũng không muốn cùng giang đông lên xung đột làm hạ mệnh lệnh đánh lên lưu bị chiêu bài song phương hiện tại nói thế nào cũng là minh h i ế u không có gì đáng ngại tình hôn g dưới hẳn là còn không đến mức gặp mặt liền đánh â ba người đáp ứng một tiếng riêng phần mình lên thuyền lưu nghị thì mang lưu tam đao cùng ngụy duyên bên trên một chiếc da cường phiên bản tử mẫu thuyền đứng tại thuyền mẹ đầu thuyền có thể vừa xem bốn phía cảnh sát nơi xa giang đông thuyền đội hiển nhiên cũng phát hiện chi này bất thình lình xuất hiện thuyền đội nhìn thấy bên này đánh ra chiêu bài phái tới một chiếc thuyền nhỏ hỏi thăm nơi đây chính là quân ta tác chiến các ngươi tốt nhất chớ muốn tới gần trước đó tới hỏi thăm tiểu giáo hỏi rõ nguyên do về sau nhữ mày nói một tiếng về sau liền để cho người ta đệm thuyền trở về tiếp tục theo đại bộ đội tiến lên cái này giang đông nhân mã quá vô lễ lưu tam đao thấy đối phương thần thái ngạo mạn có chút không cam lòng nói đoán chừng là đem chúng ta xem như muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người lưu nghị lắc lắc đầu nói mệnh thuyền đội giống như sau lưng bọn họ lưu ý mặt nước phát hiện có người mặc kệ địch ta đều kéo lên â lưu tam đao đáp ứng một tiếng sai người tại tử mẫu thuyền hai bên phủ lên đèn lồng đây cũng là tử mẫu thuyền đặc điểm thuyền xuôi theo bên ngoài hai bên có lưu chuyên môn đèn treo tường lồng địa phương ban đêm đi thuyền cũng có thể thấy rõ ràng b ố n phía cũng là quá hao phí dầu tháp nhưng tối nay tình huống đặc thù lưu nghị còn không đến mức vào lúc này không nợ mấy cái dầu tháp tiền còn không có tới gần xích bích đại doanh đã có thể cảm nhận được trong không khí này cô nóng d ự c lưu nghị phát hiện chính mình bây giờ nhìn xem như vậy thảm thiết trắng cảnh cũng không còn như chính mình lúc mới tới như vậy có quá lớn tâm tình c h ậ m trờn loạn thế nhân mạng bản liền như là c ó rác mình đã bắt đầu chậm giãi thích đứng thời đại này sao hắn không biết cái hiện tượng này là tốt là xấu nhưng trước mắt cũng không lo được nhiều như vậy bốn phía đã năng lượng nhìn thấy thỉnh thoảng xuất hiện hấp hối tào quân tướng sĩ ngẫu nhiên còn có giang đông binh mã dựa theo lưu nghị phân phó cầm những người này vớt lên đến tạo quân để bọn hắn hong khô thân thể về sau trực tiếp trói tập hợp một chỗ giang đông binh mã thì cực kỳ an trí vòng quanh xích bích kiếm lời một vòng ngược lại để bọn họ vớt lên mấy trăm tào quân bại quân cùng mười mấy tên giang đông tướng sĩ tới tiên sinh những tào quân đó các tướng sĩ ngược lại cũng dễ nói chỉ là những giang đông đó nhân mã ồn ả o muốn trở về ngụy duyên đi vào lưu nghị bên người c a o mày nói lưu nghị xem nửa ngày gật đầu nói phía trước đã xuất chiến trận phạm vi tại bên bờ cập bến để cho những giang đông đó nhân mã xuống thuyền đi hắn cũng lười chiêu đái những người này Ê! nguy duyên đáp ứng một tiếng mệnh lệnh tàu thuyền cập bờ cầm những giang đông đó nhân mã b u ô n g xuống đi những này tào quân nếu là kinh tương tướng sĩ thử một chút có thể hay không thuyết phục bọn họ đầu hàng lưu nghị trở lại trong khoang thuyền đưa tới nguy duyên đối nguy duyên nói tuy nhiên người không nhiều nhưng dù sao là một phần chiến l ư ợ c ngươi là kinh châu người là có thể phân biệt ra thật giả tiên sinh yên tâm việc này bao t ả i trên người của ta chỉ là nếu bọn họ nguyện ý đầu hàng lại nên như thế nào an trí ngụy duyên nhìn xem lưu nghị hỏi cầm s á o trộn phân đến các quân bên trong lưu nghị cười nói hiện tại còn có thể làm sao tự thành một quân khẳng định là không được â thuyền đội ở cạnh bờ rừng lại chốc lát về sau lại lần nữa xuất phát lần này lại không lại n â n á trực tiếp lái về phía trường các phương hướng chỉ là còn chưa vượt sông thuyền bất thình lình chậm lại đang tại trong khoang thuyền đã thoát y ghi nghỉ ngơi lưu nghị hất lên y ghi phục đi ra đối thân thể biên thị vệ nói phát sinh chuyện gì thị vệ lắc đầu không rõ lắm phía trước gần ẩn truyền đến tiếng quát mắng lưu nghị nhữ nhữ mày quay về trong khoang thuyền cầm quần áo mặc một lần nữa đi ra thì đang gặp phải ngụy duyên cùng lưu tam đ à o tới chuyện gì lưu nghị phát hiện thuyền hoàn toàn ngừng lập tức liền dò hỏi tiên sinh phía trước phát hiện một nhánh t à u quân vỡ quân lưu phong cùng quan bình hai vị tướng quân mang theo thuyền đội cầm đối phương vây ngụy duyên có chút hưng phấn nói văn trưởng cớ gì phấn khởi lưu nghị nghi hoặc xem ngụy duyên liếc một chút không rõ đối phương vì là sao như thế phấn khởi tiên sinh có biết chi này tảo quân vỡ quân bên trong là người phương nào cầm đầu ngụy duyên c ư ờ i t h ầ m đừng để cho ta đoán chính mình nói lưu nghị là lười nhắc đoán bất kể là ai cũng không có gì tốt kinh ngạc cái này rối loạn ngươi coi như nói là đem tào tháo ngăn chặn hắn đều tin chính là ngày xưa kinh châu đại tướng văn xính ngụy duyên có chút chờ mong nhìn xem lưu nghị hắn hy vọng từ lưu nghị trên mặt nhìn thấy kinh ngạc biểu lộ đáng tiếc cuối cùng vẫn để cho hắn thất vọng lưu nghị hiển nhiên đồng thời không kinh ngạc chặt chẽ trên thân áo bảo nói hỏi một chút đối phương phải t r ă n g nguyện vọng hàng chúng ta còn muốn đi đường nếu là nguyện vọng hàng cũng không cần ngưng lại ngụy duyên có chút thất vọng lắc đầu xem ra không có việc gì tỉnh có thể làm cho lưu nghị giật mình văn xính lưu nghị gật gật đầu như thế một viên đại tướng mà lại là am hiểu thủy quân loại kia lưu bị dưới trướng đang cần cũng là người tài giỏi như thế tất nhiên đụng tới cái kia có thể chiêu hàng là không còn gì tốt hơn coi như không thể trước tiên bắt lại sau này trở về giao cho lưu bị phương diện này lưu bị hiển nhiên so với chính mình am hiểu hơn để cho người ta đem thuyền lái qua ta đi xem một chút có thể hay không k h u y ê n hàng lưu nghị muốn thử xem chính mình trùy đột bản sự â ngụy duyên đáp ứng một tiếng xoay người đi truyền lệnh mệnh phía t r ư ớ cùng thuyền đội tránh ra một lối để cho lưu nghị thuyền thông qua. Ban đêm truyền lệnh rất tiện, tăng thêm vì ngăn ngửa trận hình lỏng, làm cho đối thử thấy thời một cho Nghị lệnh không hình cho phương pha cho Nghị nhìn thấy văn sính khắc hồ Lưu qua. Lưu sau. vây, về Ban ngăn ngửa bông lỏng, nên văn đồng đội để đêm đối điểm, đã lối ra làm là có cơ vì nói là rằng co chẳng nói là chờ chết văn xính mang theo hơn m ộ ư ơ i người tạo quân tại trên một cái thuyền bốn phía bị lưu phong quan bình chỉ huy lấy chiến thuyền vây quanh chỉ cần ra lệnh một tiếng vạn tên cùng bán văn xính lại tinh thông thủy chiến lúc này cũng phải quỳ thế nhưng là văn sinh tướng quân lưu nghị đi vào đầu thuyền đối văn xính cất cao giọng nói đúng vậy văn xính n ế u mày nhìn về phía lưu nghị lưu bị tại kinh châu chờ đợi mười năm gần đây lưu phong quan bình văn xính là nhận ra nhưng lưu nghị nhưng là lạ mắt cũng hơn nữa nhìn chiến t r ậ n lưu nghị tại chi này trong quân địa vị lại còn tại lưu phong quan bình phía trên người này chỗ nào xuất hiện lập tức hỏi xin hỏi tiên sinh là mặt thành lưu nghị lưu nghị để cho người ta chuyển cái hồ s a n g tới chính mình ngồi xuống mặt thành lưu nghị văn xính n h u mày nhìn về phía lưu nghị cái tên này hắn tự nhiên không xa lạ gì đoạn thời gian trước ba lần phá tào quân liên bại tào nhân hạ hậu uyên nhạc tiến ba thành viên tào quân đại tướng bên trong nhạc tiến tức thì bị bắt sống năng lượng có cái này chiến tích người tại tào quân bên này nghị không ra danh đồ khó huống chi sớm lúc trước thiên công phường danh tiếng tại tương dương đã không xa lạ gì lúc này ôm quyền thi lê nói thừa tướng đối với tiên sinh ngưỡng mộ đã lâu tiên sinh sao không theo ta đi bái kiến thừa tướng lưu nghị nghe vậy không khỏi cười văn tướng quân binh pháp thao lược quả thực không tệ chỉ là lúc này thi triển cái này kế ly gián ngươi cảm thấy có người sẽ lên làm văn xính nói nhìn như là mời lưu nghị nhưng trên thực tế nhưng là có ly gián chi y ở bên trong dù sao lưu nghị tại lưu bị dưới trướng căn h n g cơ bất ổn giờ phút này vị trí lại tại lưu phòng quan bình phía trên theo văn xính lưu phòng quan bình đối với lưu nghị chưa hẳn tâm phục cái này thời điểm một câu như vậy nhìn như mời lưu nghị lời nói trên thực tế nhưng là nói cho lưu phong quan bình nghe lưu nghị tuy nói không phải cái gì mưu trí sự tình biết địch biết ta bản sự xác thực không có nhưng đời trước khổ gì chưa ă n qua trang diện cũng gặp nhiều đối với loại lời này nộp lên phong làm sao có thể phát hiện không lập tức trực tiếp cầm lời nói điểm phá cũng là tiêu lưu phong quan bình trong lòng vừa mới sinh ra này một tia nghi vấn văn xính nhìn xem lưu nghị không có lại nói tiếp cái này giang phong có phần l ệ n h các tướng sĩ vừa mới đi qua liệt diễm t h i ê u đốt bây giờ lại bị cái này sông gió thổi qua có thể nhiễm phong hẳn không bằng đầu hàng đi nơi này có canh nóng cũng có rượu và đồ nhắm có thể cung cấp các tướng sĩ tú trình lưu nghị nhìn xem văn xính trên thuyền những cái kia tướng sĩ mỉm cười nói tiên sinh coi là mời sẽ đầu hàng a văn xính nạo nghê nói ta cũng không có để ngươi đầu hàng nhưng phía sau ngươi những cái kia tướng sĩ chưa hẳn nguyện ý cùng ngươi cùng c h ế c ta lưu nghị vẻ mặt vô cùng nghi hoặc xem văn xính một cái nói vẫn là nói tướng quân nguyện ý r u ồ n g bỏ kinh tương vì là tào tháo tận trung cũng phải những n à y kinh tương nhi lang cùng ngươi cùng nhau vì là tào tháo tận trung nếu là nói đến đây tướng quân trung thành quá mức ích kỷ chút văn xính nghe vậy quay đầu nhìn về phía sau l ư n g tướng sĩ đã thấy tất cả mọi người tránh đi hắn tầm mắt n h ư ớ n g mày kịp phản ứng ánh mắt nhìn về phía lưu nghị nói tiên sinh giỏi tài ă n nói chỉ là một lời liền loạn quân ta tâm thở ra lưu nghị ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống văn xính nói giờ phút này chỉ cần ra lệnh một tiếng tướng quân cảm thấy những này tướng sĩ nhưng có mệnh tại nếu quân tâm vốn cũng không có không cần ta lại cử động đong đưa văn xính nghe vậy không nói thêm gì nữa lưu nghị nói cũng là lời nói thật câu câu đâm tâm loại kia hắn không nói gì cãi lại lên thuyền đi lưu nghị thở dài một tiếng nhìn xem vẫn còn ở lửa cháy xích bích phương hướng lo lắng nói tối nay người chết đã đủ nhiều một cái không muốn lại bằng thêm giết chóc về phần hàng cùng không hàng ngày sau gặp hoàng thúc ngươi đi cùng hắn nói ta mặc kệ nhưng ta không hy vọng giờ phút này tái tạo giết chóc tướng quân văn xính sau lưng mấy tên tướng sĩ trần trờ nhìn về phía văn xính văn xính nhìn xem lưu nghị lại nhìn xem sau lưng tướng sĩ cuối cùng bất đắc dĩ thở dài vớt xuống trong tay binh khí nói chỉ hy vọng tiên sinh thiện đợi bọn hắn yên tâm trên thuyền này hàng quân không ít tính xin văn tướng quân tự trói lên thuyền lưu nghị đúng đúng mặt trên thuyền quan bình đánh thủ thế quan bình hiểu ý phái người mang theo dây t h ư ờ n g giá thuyền nhỏ hướng phía văn xính bên này tới chương một trăm năm mươi chiến trường cát hạ tuyển làm trường c á t quận lớn nhất tới gần trường giang thành trì có không ít hội binh chạy ra xích bích về sau chính là hướng về bên này đầu chạy tới trong vòng một đêm có vài chục tên tạo quân bại quân tìm nơi nương tựa đến hạ tuyển nhưng đối với hạ tuyển huyện lệnh huyện úy tới nói lại cũng không phải gì đó chuyện tốt một đêm này trước đó không ai nghĩ tới tào quân sẽ bại dù sao tào quân chỉnh hợp kinh tương binh mã về sau thế nhưng là danh xưng ơ tám mười vạn đại quân coi như không có có nhiều như vậy hai ba mươi vạn lại là tuyệt đối có trường giang lưỡng n g ạ căn bản không có bất kỳ thế lực nào có thể tới chống đỡ chớ nói chi là một đêm bại t r ư ợ nhưng nhìn như vậy giống như chuyện hoang đường thật sự phát sinh nhã thự hạ tuyển huyện lệnh xung quanh m ậ huyện thừa lý phản đối lập không nói gì giờ thìn thời điểm huyện úy ngô bước nhanh đi tới sắc mặt có chút khó coi như thế nào xung quanh mậu liền vội vàng đứng lên đón lấy ngô đêm qua tới hội binh về sau hắn liền mệnh ngô đi tìm hiểu tin tức xem tào quân là có hay không đại bại thừa tướng chỉ sợ sát thực bại ngô thở dài đối xung quanh mậu cười khổ nói lý phản g cao mày nói nơi đây khoảng cách xích bích đại doanh không gần ngươi sao nhanh như vậy liền nhận được tin tức xung quanh mậu cũng nghi hoặc nhìn về phía ngô đúng thế từ nơi này đến xích bích đi đường thủy cũng phải một ngày đến một lần một lần nói ít cũng phải một ngày một đêm cái này coi như cũng bất quá lúc nửa đêm ở giữa nô sao sẽ như thế nhanh liền nhận được tin tức ta chưa từng đến xích bích nô tiếp nhận huyện lại truyền đặt nước một hơi uống cạn nhìn xem xung quanh mậu cùng lý phẳng nói ta vốn muốn giá tiểu bang thẳng hướng xích bích mà đi tìm hiểu tin tức ai ngờ tại tương nhậm chỗ lại gặp một đạo nhân mã đang tại truy kích hội b ì n h không dám phụ cận liền vòng trở lại vì sao phe nhân mã lý phẳng liền vội vàng hỏi một bên xung quanh mậu cũng là nhìn về phía n ô xem chiêu bài cho là huyền đức công người hơn nữa nhìn phương hướng chính là hướng phía huyện ta mà đến nô thở dài nói lưu bị lý phản nghe vậy c â u mày nói lưu bị tại kinh châu danh vọng cũng không kém riêng là lúc trước thua chạy tân dã lại vưu tự không quên mang theo bách tính chạy trốn cũng làm cho lưu bị thắng được kinh tương sĩ dân tán thành có bao nhiêu người lập tức người phương nào lanh binh xung quanh m ộ quan tâm hơn đối phương binh lực trong lòng còn tồn lấy một chút may mắn dù sao cho tới nay lưu bị dưới trướng binh lực đồng thời không nhiều lắm coi như xích b í c h chi chiến t à o quân chiến bại lưu bị chủ lực nhân mã khẳng định cũng là đang đổi u kích tào tháo năng lượng phái bao nhiêu người tới có hình thù kỳ lạ trên chiến hạm một trăm chiếc nhiều xem quy mô làm không xuống năm ngàn người nô lời nói cầm xung quanh mậu tâm sau cùng một k i a may mắn hoàn toàn đánh tan t i ế n lặng một lát sau xung quanh mậu khàn giọng nói ta trong thành huyện vệ có bao nhiêu nô cười khổ nói tính cả nha thự binh vệ cũng bất quá năm trăm lý phảng còn có chút chưa từ bỏ ý định nói chúng ta có thành trì kiên cố địch quân tuy có một trăm chiếc chiến thuyền nhưng nhân mã chưa hẳn liền có năm ngàn sao không phái người tiến về lầm tương cầu viện ta chờ chết thủ mấy ngày n g â nghe vậy lắc đầu nói hạ tuyển thành tường không đủ hái trượng với lại cũng không có bao nhiêu thủ thành khí giới phủ trong kho cũng không quá nhiều c u n g tiễn chớ nói có năm ngàn chính là có hai ngàn nhân mã liền đủ để công phá thành trì h ú n g chi huyền đức công g i ớ i t h ư ớ n g manh tướng như vân tại hạ nô xem như tương đối có tự mình hiểu lấy lưu bị dưới trướng nói là b ì n h vi tương quả đó cũng là giống như tào tháo giống như tôn quyền so nhưng nếu phóng tới nhất thành vậy nhưng thật không ít lại nói người ta cái gì chất lượng liền chính mình dạng này làm sao so cho nên nô trong nội tâm là không quá nguyện ý tử thủ lý phản g nhữ mày nhìn về phía n ô nô huyền ý chẳng lẽ muốn đầu hàng được ta nô nhữ nhữ mày nói thừa tướng vị trí tuy nặng nhưng không thi nền chính trị nhân tử công tử tông hiến kinh tương tri địa c huynh ẳ n những không có chút nào ân nghĩa, ngược lại ám hại, một là kinh tương chi tướng, tỉnh g chút hại, chi thế có lúc trước một là lại ám bị b ép ộ c đắc bất b đầu mà đầu, dĩ mà â giờ thừa t ư ớ g tất n i ê n đệ ã đã mất cầm muốn thất thế, tên tứ tông thân, từng tương thác, xu huyền huyền Huynh nhân hải, hán chúa kinh phó chỉ không biến ngày công công còn sống, công đoạn. đức đức đức đ lúc có lại vù là là xưa ý cơ nghiệp mấy lần cự chúng ta đầu huyền đức công không quá nặng phục kinh tương trị cái gì gọi là đầu hàng địch lý phảng cười lạnh nói thừa tướng chính là phụng thiên tử chi mệnh lấy lấy không phù hợp quy tắc huyện ý chỉ biết lưu biểu lại không biết cái này k ì n h tương chi địa cũng thuộc triều đình bây giờ ngươi muốn đầu lưu bị chẳng lẽ không phải dồn bỏ h ắ n thất nô đưa tay theo kiếm ánh mắt bất thiện nhìn về phía lý phản nói tào tặc hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu thiên hạ ai không biết lý phản cứng lại lạnh hư một tiếng không nói thêm gì nữa không phải từ nghèo đối diện hiển nhiên chuẩn bị rút đao lúc này lại nói vạn nhất đ ố i phương thật đ ộ n g thủ đầu mình sẽ phải dọn nhà xung quanh mậu liền vội vàng tiến lên ấn lai、like、ngô nói không cần tức giận tất nhiên thủ không được t h ư ợ n h ư huyện ủy nói khai thành hiến hàng đi tuy nói ngày bình thường là huyện lệnh làm chủ cái này nha thự bên trong cũng còn có kẻ trộm d á n h bọn người trưởng quản g trong huyện binh sĩ nhưng đến thời gian chiến tranh tay cầm huyện vệ huyện ủy mới nắm giữ lấy chân chính quyền nói chuyện bây giờ ngô hiển nhiên là không nguyện ý đánh hắn một lần văn sĩ thì phải làm thế nào đây coi như đem ngô giết hắn năng lượng thủ đến thành huyện lệnh anh minh ngô ngay vậy ôm quyền đối xung quanh mậu nói mà lại đi an bài đi xung quanh mậu trong lòng cũng cảm giác khó chịu lúc này mới bao lâu liền hai đ ộ đội chủ với lại có vẻ như lần trước khuyên hàng tào tháo cái này nô cũng là dẫn đầu biểu thị hỗ trợ lưu nghị cũng không có vội vã chạy tới hạ tuyển thậm chí cố ý để cho người ta thả chậm đi thuyền tốc độ nguyên bản đã tử mẫu thuyền tốc độ bình minh lúc liền có thể đến hạ tuyển nhưng trên thực tế lưu nghị trên đường đi gặp được một nhánh vỡ quân liền mau mau đến xem chờ đến hạ tuyển thời điểm Đã là buổi chỉ là các loại đội đến hạ tuyển ba quân tướng sĩ còn chưa hoàn toàn từ thuyền bên trên xuống tới thời điểm liền gặp hạ tuyển thành bên trên đại biểu tào quân hán cờ đã bị trừ bỏ hạ tuyển thành môn mở rộng trong thành một đám quan lại mang theo binh sĩ các loại ở ngoài thành đồng thời phái tới huyện lại xin hàng kết quả này để cho lưu phong có chút gây người hắn tuy nhiên nghĩ tới một trận sẽ không quá khó đánh nhưng lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà trực tiếp liền đầu hàng lưu nghị cũng không để ý những này tại ngụy duyên cùng lưu tam đao hộ vệ dưới tự mình đi tiếp nhận đầu hàng đồng thời thân thiết lôi kéo xung quanh mậu cùng ngô vào thành nghe qua thiên công phường mặc ra truyền nhân tên không muốn tiên sinh lại sớm đầu hoàng thúc quả nhiên là con mắt tinh đời lý phảng mỉm cười đối lưu nghị xu nịnh nói mảy may nhìn không ra trước đó là cực lực cự tuyệt đầu hàng nhân vật huyện thưa quá khen là hoàng thúc không lấy kiên quyết ti tiện nông cạn lưu nghị khiêm tốn gật gật đầu tại ngô dẫn dắt dưới trực tiếp ngồi tại chủ vị phía trên giống như ba người chuyện trò vui vẻ chỉ chốc lát sau công phu lưu phong cùng quan bình trở về phục mệnh hạ tuyển binh mã đã tiếp thu hoàn tất phủ khố cũng đã phong tồn lưu lại ba thôn làng nhân mã hiệp trợ thủ thành ngô tướng quân lưu nghị đối lưu phong gật đầu phân phó một tiếng lập tức quay đầu nhìn về phía n ô tại hạ tuy nhiên chỉ là huyện ú y không dám nói sằng tướng quân nô vội vàng khách khí nói ta xem tướng quân rất có tướng tài chỉ vì nhất huyện ú y có chút đáng tiếc không bằng liền dẫn dẫn tới tuyển binh sĩ sắp xếp quân ta bên trong theo ta xuất t r ì n h ngày khác có công h â n ta cũng tốt hướng về hoàng thúc là quân tỉnh h công như thế nào lưu nghị nhìn xem n ô mỉm cười thương lượng cái này nô có chút tâm động lưu nghị cười nói lần này tuyển năm trăm binh mã đối ngoại xương nhất giáo liền do tướng quân trường quản tướng quân tạm thay giáo hí chức vụ chờ đợi trường c á t chiến ta lại hướng hoàng thúc là quân khoe thành tích chính thức đảm nhiệm giáo hí như thế nào bây giờ cái này giáo hí chức vụ hàm kim lượng cũng không cao đông hán chưa loạn thời điểm ngũ bộ nhất giáo trưởng hai ngàn binh mã nhưng theo hoàng cân khởi nghĩa về sau thiên hạ loạn tượng xuất hiện lại đến đ ổ n g trác vào kinh chư hầu c ắ t cứ giáo hí trong tay quyền lợi coi như kém xa lúc trước đại đa số giáo hí trong tay tối đa cũng tuy nhiên tám trăm nhân mã lưu nghị trước đó tại mặc thành chiêu mộ hai trường học nhân mã thả tại thiên hạ chưa loạn trước đó còn không bằng người ta nhất giáo nhiều người bất quá đối với một cái huyện ý mà nói giáo uy đã coi như là tháng trước ngâu nghe vậy tự nhiên đại hỷ liền vội vàng k h ô n g người nói đa tạ tiên sinh vung chồng lưu nghị mỉm cười gật gật đầu tiếp đó lưu nghị cũng không có vội vã tiếp tục c h í n h phạt mà là tại hạ tuyển dừng lại ba ngày c h ấ n an dân tâm đồng thời cũng cầm quyền lợi một lần nữa xây dựng để bạt mấy huyện lại hứa hẹn chỗ tốt cầm tài quyền cùng dùng người quyền lợi n ắ m trong tay về phần huyện lệnh cùng huyện thừa thì không hề động hắn cũng không có bổ nhiệm và bãi miễn quyền lực tuy nhiên bởi như vậy quân quyền tài quyền nhân sự quyền bổ nhiệm và bãi miễn đều đến lưu bị trong tay xung quanh mậu cùng lý phảng cho dù có cái gì đừng tâm tư bằng hai người bọn họ cũng trở mình không bản trừ cái đó ra lưu nghị lại đem những cái kia tìm nơi nương tựa đến hạ tuyển tới tạo quân hội binh đội đi để bọn hắn thích đi đi đâu đâu cầm xích bích chi chiến tin tức các. chuyện mượn Đem những này hội binh chuyển hướng toàn bộ trường các. Đem chuyện này tình bộ tin này truyền toàn trường này xử lần ý xong Nghị về vừa sau, Lưu nghị vừa rồi lại l rồi này ữ a mang xuất theo tân binh, h n ngô cùng một chỗ, hướng thành Lần n g chỗ, một một tòa trí xuất phát. dưới về à lưu phong không tiếp tục đối với lưu nghị quyết định nghi vấn bởi vì lưu nghị tuy nhiên hành quân tốc độ không vui nhưng ngồi đến một chỗ trên cơ bản cũng không phát sinh chiến sự ven đường chỗ qua thành trì cơ hồ t r o n g t r ư ờ n g mà hàng tuy nhiên một tháng thời gian lưu nghị liền thoải mái cầm xuống sáu tòa thành trì nguyên bản tăng thêm những cái kia ven đường chiêu hàng vỡ quân cũng bất quá hơn ba ngàn người binh mã mỗi qua một chỗ lưu lại hai ba trăm người lại cầm trong thành binh mã mang đi như vậy vừa đến các loại lưu nghị mang theo binh lập tức chuẩn bị hướng về lâm tương phát binh thì trong tay đã tụ tập năm ngàn nhân mã thanh thế càng là so lúc đến to lớn đầu chỉ gấp đôi tuy nhiên loại này thế như trẻ c h e khí thế đang tấn công lâm tương lúc cuối cùng bị kết thúc lâm tương chính là trường cắt trị sở chỗ chẳng những thành trì kiên cố hơn nữa còn có hai ngàn thủ quân thái thú hàn huyền hiển nhiên đồng thời không cảm thấy t à o quân sẽ bại hoặc là khăng khăng một mực tào tháo phe phái người khi biết lưu nghị đại quân liên tiếp công phá thành trì về sau liền tích cực chuẩn bị chiến đấu r a cố thành phòng đồng thời tụ tập bách tính thượng thành hiệp trợ tác chiến các loại lưu nghị dẫn đầu đại quân đến lâm tương dưới thành thời điểm chỉ gặp đầu tường cổn m ộ t đầy đủ đại lượng quân dân đứng ở đầu tường hiển nhiên không giống hắn thành trì như vậy có khai thành đầu hàng ý tứ lưu nghị quan vọng một lát sau không có hạ lệnh công thành mà chính là sai người bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời lấy tay chuẩn bị chính mình lần thứ nhất công thành chiến các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương 151, đều có tinh kế tiên sinh bịa một thẳng có một chuyện không rõ kính xin tiên sinh giải hoặc lưu nghị đang hoa tiền chỉ huy nhân thủ thành lập quân doanh mệnh ngụy duyên quan bình chỉ huy nhân mã đề phòng bốn phía phòng ngừa trường cắt binh đến đây độc tập lưu phong lại tìm đến đến lưu nghị k h ô n người dò hỏi. Nhìn ra được, một tháng này hạ xuống, g được, hỏi. dò hạ ra một lưu p h o nghị đối với Lưu n g thái độ phát sinh rất lớn biến, trong nôn ngựa、so、trước ít. sinh kính không ít. Ồ. Lưu Nghị cải biến, độ đó so lớn nôn ngựa cũng cung Lưu một vừa nhìn địa đồ một bên dò hỏi thiếu tướng quân có gì nghi hoặc tiên sinh m ô i đến một chỗ tất nhiên lưu tinh binh đóng quân mà công chúng mang đi tuy nhiên quân ta nhân số biến nhiều nhưng lương thảo tiêu hao cũng đồng dạng tăng lên lại nói bây giờ cái này năm ngàn binh mã nếu bàn về chiến lược sợ không kịp quân ta nguyên bản thuộc h ạ lưu phong nhìn xem lưu nghị chân thành nói tuy nhiên tiên sinh phương pháp này có thể khiến một đám thị trấn nhanh chóng quy thuận nhưng nếu gặp được trước mắt tình huống như vậy tác chiến chỉ sợ bất lợi trước đó mang là cái gì binh không nói mặc thành mang đến này nhất giáo nhân mã riêng là lưu bị cho lưu nghị hai ngàn binh mã cũng đều là tại lưu nghị thành lập trong giáo trường chí ít huấn luyện một tháng có thừa tướng sĩ vô luận phối hợp thêm ăn ý vẫn là các tướng sĩ bản thân tố c h ế t đều không phải là những này đến khi liều gom lại quận huyện binh có khả năng đánh đồng những người này nói dễ nghe một chút gọi là huệ vệ nói khó nghe chút mà cái kia chính là mặc vào quân trang binh lính càng u á i một năm đ ề u chưa hẳn sẽ nghiêm túc huấn luyện một ngày cái này cũng may mắn lưu nghị đi là thủy lộ nếu là đi đường bộ lời nói chỉ những thứ này binh biểu hiện sợ rằng sẽ nghiêm trọng kéo chậm hành quân tốc độ huống chi nhất thành hai ba trăm người cái này sáu tòa thành trì hạ xuống lưu phong cùng quan bình nguyên bản mang bộ đội hơn phân nửa đều phân công đến mỗi cái thành trì bây giờ những n à y tướng sĩ chỉ huy đứng lên thật không có trước đó binh mã như vậy t h u ậ n tay cầm tinh binh cường tướng đổi thành bây giờ du côn binh đúng tướng nếu có thể luôn luôn như thế thế như trẻ tre còn tốt một khi gặp được như lầm tương như vậy kiên thành lại có đầy đủ binh lực đóng giữ thành trì này m u ố n chiến thắng coi như không dễ dàng là có vấn đề này lưu nghị gật đầu nói nhưng cũng không nói nhất định phải công thành a lưu phong nghi hoặc nhìn về phía lưu nghị không công thành lưu bị mệnh lệnh là công chiếm trường cách đây trước đem cái này lầm tương cô lập ta mô phỏng mệnh ngươi dẫn một đạo nhân mã cầm tương nam dung lăng trà lăng du huyền đích dương ngũ thành đi đầu chiếm cứ đến lúc đó lại có thể thêm ra chút binh mã sau đó hai người chúng ta hợp binh một chỗ nếu này hàn huyền phân binh cứu viện ta liền dẫn binh công thành nếu hắn tử thủ thì lâm tương chính là cô thành một tòa nơi đây cũng không phải giang lăng hắn có bao nhiêu lương thảo có thể cùng bọn ta tiêu hao lưu nghị mỉm cười cầm chính mình kế hoạch nói ra tắc chiến hắn là sẽ không nhưng loại này tổn hại chiêu nhưng là nghe qua không ít tuy nhiên không biết lâm tương có bao nhiêu thủ quân nhưng dựa theo các huyện đoạt được tình báo đến xem lâm tương chỗ không d ậ y nổi có cái một hai ngàn người đây chính là lưu nghị ưu thế chỗ hắn nhiều lính dám phân binh nếu đối phương phân binh cứu viện lưu nghị trực tiếp công thành nếu đối phương ra khỏi thành tới công vậy thì thật là tốt lưu nghị trực tiếp tử thủ doanh trại tiêu hao đối phương binh lực tính thế nào đều không ăn thua thiệt về phần vì sao tuyển lưu phong mà không chọn ngụy d u ê n nhờ vào đó giúp ngụy duyên lập một chút chiến công đến một lần lưu phong kinh nghiệm tác chiến phi thường phong phú dù sao đi theo lưu bị thời gian cũng không ngắn năng lượng một mình đảm đương một phía ngụy duyên tuy nhiên cũng có thể nhưng quá quá khích tiến vào lưu nghị ở phương diện này giống như ra cắt lượng có chút tương tự không nguyện ý tham công liều lĩnh k h á c một chút sao cũng coi như bán một cái nhân tình cho lưu bị dù sao theo thân sơ đệ tính lưu phong đến giống như lưu bị là có cảm tình đương nhiên cũng có tránh hiểm nghi ý tứ Nguyễn Duyên vậy ô l u n như thế nào, cũng là từ thành theo tới, hắn không thế theo thể để cho h Lưu từ tới, t là mặc cảm để Bị ấ mình muốn đối dưới tay phần không cần quan bình cũng không phải lưu nghị đối với quan bình có ý kiến gì chỉ là quan bình quá ngoan có lẽ sẽ có người cảm thấy ngoan là chuyện tốt nhưng làm một tên tướng quân tới nói quá ngoan liền đại biểu không có, có chủ kiến cái này có lẽ cũng là hai đời bọn họ bi ai thiên phú không kém nhưng bậc cha chú vầng sáng quá l o a mắt ma diệt bọn họ ca tính chí ít theo lưu nghị quan bình trước mắt là không đủ để một mình đảm đương một phía lưu phong nghe ánh mắt sáng lên đối lưu nghị chắp tay nói phong lĩnh mệnh lưu nghị cầm quan bình đưa tới để cho hắn cầm trong tay còn lại những cái kia từ lưu bị nơi đó mang đến binh mã cùng nhau giao cho lưu phong để cho lưu phong mang theo đi thu phục trường các hơn năm huyện lưu nghị thì tiếp tục xây dựng cơ sở tạm thời cũng không vội mà công thành hoặc là đi ngoài thành k ê u chiến tại lâm nhung tướng sĩ lo nghị trong khi chờ đợi lưu nghị xây dựng cơ sở tạm thời hoàn tất trực tiếp bắt đầu mệnh n g ụ y duyên cùng quan bình huấn luyện binh mã kiến trúc c h ắ c tuyệt quân doanh sĩ khí 26, thể lực khôi phục 28, quân uy 27, thoải mái dễ chịu 29, quân lệnh như sơn 27. vn có nhiều như vậy chỉnh thể thuộc tính thời gian kéo càng lâu đối với lưu nghị càng có lợi chuyện quan trọng có thể kéo bên trên một hai tháng tại đây những n g y binh tuyệt đối theo kịp từ lưu bị nơi đó mang đến binh mã tăng thêm bây giờ nơi tay sáu tòa thị trấn liên tục không ngừng cung cấp vật tư đường tiếp tế cũng không tính quá ngắn lưu nghị hiện tại muốn làm không phải nóng lòng công thành mà chính là đem hậu cần vấn đề cho xử lý tốt cái nào tòa thành chỉ phụ trách tiếp tế tiếp tế bao nhiêu bao lâu thời gian có thể đem tiếp tế đưa đến còn có trung gian cho sai thời gian lưu nghị cảm thấy mình hiện tại muốn làm cái hậu cần quan là tuyệt đối không có vấn đề so với lưu nghị lâm tương trong thành nhưng là không còn như vậy nhàn nhã tuy nhiên lưu nghị không có xua binh công thành nhưng đối với hàn huyền tới nói h ắ n ngược lại tình nguyện lưu nghị trực tiếp xua binh tới công trên đời so tử vong càng đáng sợ là cái gì cái kia chính là chờ chết địch quân đây là đang làm gì hàn huyền tại thái thủ phủ bên trong đi qua đi lại bất thình lình quay đầu nhìn về phía trong thành một đám văn võ cau mày nói cái này đều ba ngày vì sao còn chưa tới công lời này hỏi có chút buồn cười Giống n h ước ư gì người ta tới đánh giống như nhưng trong sảnh một đám vũ tướng lại cười không nổi bọn họ có đồng dạng cảm giác phù quân đúng vào lúc này một thành viên lao tướng đỉnh nón trụ xuyên qua giáp từ ngoài cửa đi tới đối hàn huyền ôm quyền thi lệ không người nói hán thăng tìm hiểu như thế nào nhìn ngươi tới hàn huyền liền vội vàng tiến lên nói lưu nghị chỉ là đóng quân tại thanh bắc cũng không cầm thành trì vây chết cho nên vẫn là năng lượng phái ra thám bao thám thính các phương tình báo giờ phút này lao tướng sắc mặt có chút khó coi nói vừa mới phái ra thám thính tin tức tiếu thám đã trở về này lưu bị t r o n g quân phân ra một đạo nhân mã đang tại chiếm đóng hắn thành trì tương nam đã hàng ích dương sợ là cũng thủ không được nhìn đối phương tư thế rõ ràng là muốn ở đây ngăn chặn quân ta còn lại dung lăng trà lăng du huyền ba thành đồng thời không có bao nhiêu binh mã đóng giữ chỉ sợ cũng khó thoát bị đối phương công chiếm đến lúc đó ta lâm tương thành liền chỉ còn ngãng cô thành một tòa hàn huyền ngay vậy yên lặng ngồi s u ồ hạ xuống khổ sở nói ta rốt cuộc biết này lưu bị binh mã vì sao chậm chạp không công trường cắt mười hai huyện nếu có mười một thành đều là hàng đơn độc thừa ta lầm tương nhất thành làm sao có thể thủ phủ quân làm gì sầu lo lao tướng cất cao giọng nói bây giờ dung lăng trà lăng du huyền ba thành còn trong tay ta chưa hẳn không có có sức đánh một trận hàn h u y ề n nghe vậy ánh mắt sáng lên nhìn về phía lao tướng nói hán thăng có gì diệu kế phủ quân ngày mai điểm binh ra khỏi thành tiến đến t ạ c quân đại doanh trước khiêu chiến cầm này t ạ c quân chủ tướng lừa dối ra mặt tướng lấy cường cùng bán cầm một tiện bắn g i ế t lo gì t ạ c quân bất loạn chỉ cần t ạ c quân vừa loạn trường cắt vây tự giải lao tướng cười văn g nói lao tướng chính là hoàng trung chẳng những võ nghệ vô song binh pháp thành thạo càng có một tay kinh người tiến thuật bách bộ xuyên dương t i ệ n vô hư p h á t trong sảnh chúng tướng nghe vậy cũng là nhao nhao tán thưởng hoàng trung kế này có chút có thể thực hiện hàn huyền giờ phút này cũng không có cách lúc này đáp ứng nói liền theo hán thăng kế sách chư vị tướng quân điểm đủ nhân mã ngày mai theo ta ra khỏi thành khiêu chiến ây chúng tướng nghe vậy cùng kêu lên tuân mệnh r i ê n g phần mình trở lại cả điểm binh lập tức không đề cập tới hôm sau trời vừa sáng hàn huyền mặc khôi giáp lưng đ e o bội kiếm tại một đám vũ tướng hộ vệ dưới tiến về lưu nghị đại doanh trước khiêu chiến thì lưu nghị còn đang nghiên cứu hắn khúc viên lê bây giờ không có lưu bị ở bên cạnh lại nhải lưu nghị cuối cùng có thể thả l ò n g trong lòng làm chính mình nghiên cứu nghe phía bên ngoài ồn ào thanh âm thì hơi nghi hoặc một chút khi thấy quan bình cùng ngụy duyên tiến đến đối lưu nghị chắp tay chào bên ngoài chuyện gì ồn ào lưu nghị không có lánh binh kinh nghiệm tác chiến n g à y bình thường những chuyện này cũng là giao cho sẽ mang binh người quản giờ phút này có chút không rõ ràng cho lắm tiên sinh nay hàn huyền chủ động ra khỏi thành đi vào trại trước khiêu chiến ngụy duyên k h ô n g người nói người phương nào lánh binh lưu nghị d o hỏi chính là vậy quá thủ hàn huyền ngụy duyên cười nói tiên sinh Chúng t a c ầ n p h ả i x u ấ t binh. Hàn huyền. lưu nghị c a o mày nói hắn có bao nhiêu binh mã liền dám đến này khiêu chiến dựa theo lưu nghị kế hoạch lưu phong bình định ngũ thành thuận lợi lời nói cũng phải một tháng tại một tháng này thời gian bên trong lưu nghị căn bản không nghĩ tới để ý tới hàn huyền、800. bao nhiêu lưu nghị n h í u nhữ mày một mặt kinh ngạc nhìn về phía ngụy duyên hắn hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm mặt tướng nhìn kỹ xác thực tám trăm không thể nghi ngờ lại nói cái này lầm tương trong thành chỉ sợ cũng không có bao nhiêu thủ quân ngụy duyên cười khổ nói hắn lúc mới bắt đầu đợi cũng không tin lưu nghị cười lạnh nói tám trăm người liền tới phá doanh ta nếu nói bên trong không lừa dối văn trưởng thản chi các người tin hay không hàn huyền liền xem như bá vương tái sinh cũng không có khả năng nao tàn đến cầm tám trăm người tới tấn công năm n g h n người doanh trại dù là phân đi ra một chút trên thực tế chỉ có ba n g h n người tả hữu nhưng số lượng này cũng là đối phương bốn lần mặt tướng cũng là như thế mới nhưng thành trì trước mặt vùng đất bằng p h ẳ n g coi như hai bên có rừng cây có thể phục binh nhưng quân ta cũng có đầy đủ phản ứng thời gian nếu không biết đối phương cái này là ý gì ngụy duyên gật đầu nói lưu nghị n h a o mắt lại hắn nhưng là biết cái này trong thành trường cát thế nhưng là có vị trí tam quốc thời kỳ có ít đỉnh phong tay đánh lén nói không chính xác cũng là đánh cái chủ ý này nếu là như vậy chính mình liền càng không thể lộ diện suy nghĩ một chút nói thảm chi tam đao Có các cả mặt Tam mang 500 binh mã, từ đồ vật môn mà tướng. tay thi tất từ vật Lưu người ngươi Quan Bình, vàng đúng binh lẻn vào rừng Đao Hai ra, lễ. vội vào đồ ây vây q u a n hai địch hậu, gặp địch lúc hậu, binh quân lui gặp giết r không còn hán,、nếu、Hàn Huyền chưa chết, còn nếu l ề người trước tiên bắt i ế t Hàn Huyền. l u Quan Lưu Nghị nhìn xem Quan Bình cùng nói. n g Hai xem Tam Đao ư Ê! Hai người lĩnh tướng lệnh diên phần mình rời đi lưu nghị lại cầm ánh mắt nhìn về phía ngụy duyên cười nói văn trường ngươi t i ệ n thuật như thế nào cái này ngụy duyên suy nghĩ một chút nói mặt tướng tiễn thuật còn có thể sau đó ta để cho người ta xuyên ta khôi giáp đi ứng l ờ i nói nghĩ cách cầm này hàn huyền rụ ra ngươi mang nhiều mấy tên tinh thông xạ thuật cùng nỗ thủ một khi hàn huyền xuất hiện lập tức bắn g i ế t lưu nghị cười nói ây quản hắn hàn huyền có phải hay không đánh cái chủ ý này nhưng đã có như thế cơ hội khó được lưu nghị đương nhiên sẽ không đúng tha chương một trăm năm mươi hai tên bắn lén trao đổi đem cái này mang lên lưu nghị cầm đỉnh đầu làm bằng sắt đầu khôi bọc tại một tên giống như chính mình vóc người không sai biệt lắm tướng sĩ trên thân mũ giáp kia còn có mặt nạ trừ phi đối phương tiễn xa xa như vậy có thể đem t i ễ n bắn tới nhỏ như vậy trong h ố c mắt nếu không muốn bắn giết cái này đem sĩ cũng khó thiên sinh không cần thiết đi này tướng sĩ có chút m n g ép nhìn xem lưu nghị như thế một bộ đầu khôi mang tại trên đầu hắn cảm giác cổ rất nặng thổi tới một trận gió đều giống như năng lượng bắt hắn cho t h ổ i ngã cũng có cần phải lưu nghị khẳng định nhìn xem hắn vô vô đối phương bả vai nói yên tâm nếu như có gì ngoài ý mớn ngươi thê tử ta nuôi dưỡng tướng sĩ có chút n mộng ép nhìn xem lưu nghị trốn ở thuẫn bài đằng sau rụt lại đầu không lộ diện hướng phía bầu trời hô ta chính là dự châu mục tả tướng quân đại hán hoàng thúc dưới trướng tượng làm trung lang tướng lưu nghị không biết hàn thái thu ở đâu mời đi ra một lần nói lời này lưu nghị đối này tướng sĩ khoát khoát tay ra hiệu đối phương không nên nhìn chính mình hàn huyền tại chúng tướng bảo vệ dưới nếu mày nhìn xem viên môn bên trên này căn bản không có lộ mặt tướng sĩ chỉ có một đôi mắt có thể nhìn thấy trước người càng là vải hai mặt thất bại làm cho đối phương chỉ lộ ra cái đầu tới hán thăng cái này hàn huyền có chút đau răng cái này vũ trang đầy đủ làm sao phá quay đầu có chút bận tâm nhìn về phía hoàng trung tuy nhiên hoàng trung xạ thuật bất phàm nhưng này cũng chỉ là tỷ lệ chính xác mà thôi loại tình huống này hàn huyền trong lúc nhất thời cũng không biết hoàng trung tiễn thuật có tác dụng hay không hoàng trung nhìn xem này viên môn bên trên đỉnh lấy kỳ lạ khôi giáp đầu do dự một chút về sau đối hàn huyền nói nơi đây khoảng cách viên môn quá xa mặt tướng mặc dù có thể bảo chứng bắn chúng đối phương nhưng đối phương có đầu khôi hộ đầu mặt tướng cũng không thể cam đoan có thể bắn giết t ạ c tướng phủ quân có thể tiến lên một chút nơi đây khoảng cách viên môn có hai trăm bước xa lại hướng phía trước năm mươi bước tặc quân cung tiễn cũng bắn không như vậy xa hoàng trung cung cũng không phải bình thường cường cung đó là ngũ thạch cường cung không lưng chính là cương thiết rèn luyện dây cung cũng là gân t h ú kéo thành vô luận tầm bắn vẫn là lực đạo đều viễn siêu phổ thông cung tiễn hai bên ngoài trăm bước liền có thể xuyên qua địch quân đầu lâu nếu là một trăm năm mươi bước chính là thiết giáp cũng có thể xuyên thấu hàn huyền gật gật đầu đừng nói binh sĩ trong quân tướng lĩnh cũng có rất ít người có thể đem bó mùi tên bắn ra một trăm năm mươi bước còn có lực sát thương lập tức hàn huyền tại hai tên vũ tướng hộ vệ dưới dùng ngựa tiến lên năm chừng mười bước đối đầu tường phương hướng giật ra giọng m à quát ta chính là hàn huyền lưu bị đã là hán thất tông thân phải nên lấy cứu bảo vệ xã tắc làm nhiệm vụ của mình cớ gì phạm ta thành trì lưu nghị quay đầu nhìn về phía ngụy duyên phương hướng đã thấy ngụy duyên đối lưu nghị bên này lắc đầu khoảng cách qua xa dù là thành t ư ờ n g có tầm bắn tăng thêm thuộc tính ngụy duyên cũng vô pháp cam đoan tiến bắn ra xa như vậy còn có chính xác phủ quân nói cái gì tha thứ tại hạ thai tật tại người nghe không rõ lắm lưu nghị cao dọn g quát hàn huyền nhũ nhũ mày quay đầu xem hoàng trung hoàng trung nhìn ra một chút yên lặng gật đầu ánh mắt gắt gao khóa chặt viên môn phía trên đầu kia mang mũ s ắ t người trái tay nắm chặt cường công tay phải yên lặng từ trong túi đựng tên lấy ra một cái bó mũi tên nín thở ngưng thần